Dung Quyết đại nhập nàng giả thiết ở trong đầu suy nghĩ một lát, nhất thời đến không ra đáp án. Nếu thật giống tiêu ngự y ghi nói như vậy, hắn chờ đợi tiên đế mở miệng hỏi cái kia vấn đề, cũng không chút do dự đem tiết ra hỏa gia nhập lợi thế đều là vì được đến nàng, như vậy nếu là không chiếm được khi. Dung Quyết sẽ tiếp tục lựa chọn an phận thủ thường vẫn là công nhiên đối kháng ấu đế, hắn còn muốn không đến minh xác trả lời. Hắn suy tư sau một lúc lâu, thành thật nói, ta không biết. Tiết Gia hòa đã nhiều ngày xuống dưới nhiều ít cũng bắt đầu thói quen dung quyết dần dần trở nên thành thật thẳng thắn nói chuyện phương thức, nàng một chút tạm dừng cũng không có mà tiếp thượng những lời này, đúng là như thế, bởi vì ta không biết ngươi sẽ làm cái gì. Tiết ra hòa dứt lời, khẽ nâng làn váy đứng lên, nếu là ta đã không có cùng người nhà thư từ qua lại tự do, còn thỉnh nhiếp chính vương điện hạ nói rõ một tiếng, nếu là ta vẫn có điểm này quyền lợi, còn thỉnh mau chóng thu tay lại. Nàng thông dung quyết trước mặt trải qua, không có lại nhiều liết hắn một cái. Dung Quyết nhìn chăm chú nàng bóng dáng vững vàng thẳng thắn mà biến mất với rèm châu lúc sau, tao mày đem đặt lên bàn trùng trà dơ lên, không kiên nhẫn mà một hơi đảo vào trong miệng. Kia không phải Tiết Gia Hòa từ trước uống tham trà, mà là lá trà. Mặc dù là lại cao đẳng cống phẩm lá trà, cũng không thích hợp sắp muốn đi ngủ Tiết Gia Hòa uống, hướng chi còn như vậy chua sót. Dung Quyết không vui mà đạn lươi sách một tiếng. Tiết Gia Hòa kiên trì đình chỉ uống thuốc một chuyện, hắn đã từ tiêu ngựa y y ở châu nghe nói. Liền đã nhiều ngày tới nhìn như trang đối Tiết Gia Hòa ảnh hưởng không lớn, nàng sát mặt vẫn cùng ngày xưa giống nhau, nhưng cứ thế mãi lại còn phải xem tiêu ngự ý để phán đoán. Dung quyết ngày thứ hai Lâm Triều trở về sau, tự mình đem tin đưa đến Tiết Gia Hòa trong tay, thuận tiện đảo qua nàng trước mặt cơ hồ không như thế nào động cơm điểm, không hợp ăn uống. Ăn không vô. Tiết Gia Hòa tiếp nhận hai phong thư, thái độ cực kỳ lãnh đạm, nhiếp chính vương điện hạ nói vậy rất bận, không tiễn. Nàng nói xong. Liền túi đầu đi xem tin thượng ấu đế quen thuộc bút tích, Phương cảm thấy trong lòng yên ổn hai phần, lặng lẽ cong lên khỏe miệng cười cười. Dung quyết, dù cho tiết thức ở tin thêm mắm thêm muối bố trí biểu đặt hắn không ít nói bậy, nhưng nếu là có thể làm cơ hồ có thể coi như buồn bực không vui tiết gia hòa tâm tình sung sướng, vậy quên đi. Lúc này tiết gia hòa đối dung quyết tới nói là chạm vào không được quăng ngã không được, lời nói nặng cũng không nói được, rất là khó giải quyết, so đánh giặc còn khó. Thí dụ như hắn đem tin mỗi hạ cũng liền mỗi hạ Tiết Gia Hòa đã biết tới rối tay muốn khi hắn một chữ vô nghĩa cũng không có liền cấp còn đi trở về, tựa hồ giống như có cái từ chính là chuyên môn giảng cái này gọi là gì tới. Tiết Gia Hòa tùy tay trước mở ra lá thư kia là Âu Đế Hậu gửi ra bên trong nhiều là lo lắng chi tử, dò hỏi thân thể của nàng hay không mạnh khỏe, cũng nói chút trong chiều trong cung tình hình gần đây, làm Tiết Gia Hòa thu được tin sau mau chóng hồi âm báo bình an. Đảo không xem như không thể làm dung quyết nhìn đến nội dung, Tiết Gia Hoàng nghĩ lại hủy đi mặt khác một phòng. Đảo qua mấy hành liền nhăn lại mày đọc tốc độ thoáng chậm lại Nay tin thuật nhìn xuất từ ấu đế từ trưởng công chúa phủ rời đi ngày thứ hai đại khái nói ở nhiếp chính Vương phủ phụ cận nhãn tuyến đều bị nổ càng vô pháp biết được nhiếp chính Vương phủ Trung phát sinh cái gì rồi sau đó tuy rằng nhiều là trấn An chi tử nhưng tinh tế đọc đi lại có thể thể hội ra một khắc tầng ý tứ ấu đế làm nàng tạm thời đừng nóng nảy chậm đợi thời cơ nhưng chờ thời cơ đến lúc đó muốn làm cái gì tiết ra Hỏa Dũ mát xoa bắt đầu hơi, hơi phồng lên bụng một tay kia nhẹ nhàng mà đem giấy viết thư áp đến trên bàn, thập phần cẩn thận mà lại từ đầu tới đuôi niệm một lần. Âu Đế hiển nhiên cũng không tin tưởng Dung Quyết lý do thoái thác, tin tưởng vững chắc là Dung Quyết thả chạy có mưu nghịch chi tội trần lễ, là công nhân bao che phản quốc tội nhân hành vi, nhưng lại cha không đến chứng cứ, chỉ có thể lấy sơ hở đến nỗi trọng phạm đảo tẩu tội danh thảo phát hắn. trong chiều mồm năm miệng 10 vì Dung Quyết nói rõ quan viên lại chiếm đại đa số, làm Âu Đế tức giận đến không rõ đồng thời cũng ý thức được hắn lập tức còn không phải Dung Quyết đối thủ. Ít nhất, cứng đôi cứng khi, còn không phải đối thủ. Ấu đế chính mình đang chờ đợi một thời cơ, đồng dạng cũng ở khuyên Tiết Gia Hòa cùng hắn cùng nhau chờ đợi đi xuống. Bệ hạ có thể chờ thượng mấy năm, ta lại chờ không được lâu như vậy. Tiết Gia Hòa khẽ thở dài. Muốn lạc thai cũng không dễ dàng như vậy, Huống chi bên cạnh có cái hành tung thành mê ám vệ nhìn chằm chằm vào. Dung quyết trở về ngày đó, quản gia dẫn người bên ngoài phòng chi dường khi, liền cùng đem trong phòng bén nhọn góc bàn lưng ghế từ từ đều bao lên. Thậm chí liền có chút bài trí, không thể sử dụng cỏ cây từ từ đều trực tiếp cấp dọn đi ra ngoài. Tiết Gia Hòa thiếu chút nữa cho rằng dung quyết đây là phải đề phòng nàng tự sát. Sống đến hiện tại Tiết Gia Hòa đương nhiên sẽ không tùy tiện liền chung kết chính mình sinh mệnh, nàng còn phải rời khỏi biện Kinh, trở lại chính mình sinh ra lớn lên địa phương đi, bình yên vượt qua quãng đời còn lại đâu? Nếu là quý tu sa có thể tìm được tiểu tướng quân, kia cùng tiểu tướng quân thấy thượng một mặt, thường thường ôn chuyện nói chuyện cũng là cực hảo. Nghĩ đến đây. Tiết gia hòa biên đem giấy viết thư chiết khởi biên hỏi Lục Doanh, Quý Tu Sa chạy đến địa phương nào đi? Quý Trường Sử Tựa Hồ ở tạm ở Lam Phủ. Lục Doanh nghĩ nghĩ, hẳn là cũng là ở vì bệ hạ hiệu lực. Tuy rằng Quý Tu Sa là Tiết gia hòa trường sử, nhưng Ấu Đế lúc này muốn điều động hắn, Tiết gia hòa cũng sẽ không đi mạnh mẽ đem người phải về tới. Ấu Đế cùng dung quyết chi gian thế lực đối lập, vốn dĩ cũng đã là Ấu Đế rơi xuống phòng, lúc này có thể sử dụng mọi người hợp đều nên sử dụng tới. Tiết gia hòa ra khẩu khí nàng triển khai một chương chỗ trống giấy, chấm trước cấp ấu đế trở về tin. Tuy nói Lục Doanh sẽ trực tiếp đem tin đưa đi trong cung, nhưng khó bảo toàn dung quyết có thể hay không lại tại đây trong quá trình có nàng xem xét tin nội dung, có chút lời nói tiết ra hỏa vẫn chưa viết đến tin. Nguyên nhân chính là như thế, nàng động tác phi thường chậm, viết viết đình đỉnh, thật vất vả mới đưa muốn truyền đạt cấp ấu đế nói viết cái minh bạch, rồi sau đó đem làm khô giấy viết thư giao cho Lục Doanh, đưa đi trong cung đi. Lục Doanh theo tiếng lấy ra tin, đang muốn cáo lui khi Tiết gia hòa lại nói, ngươi tiến vào Tây đường việc khi cũng muốn bị xoát người sao? Nàng nhớ rõ Tiêu Ngự Y tiến vào khi là bị Triệu Bạch trực tiếp ngăn ở bên ngoài, từ đầu đến chân kiểm tra một lần mới thả tiến vào, ngay cả hỏng thuốc cũng không cho phép đưa tới ly nàng ba thước trong vòng địa phương. Đúng vậy, Lục Doanh bất đắc dĩ nói, nhưng thật ra không chút cậu thả Tiết gia hòa trầm ngâm một lát, xua tay đối Lục Doanh nói, đi thôi. Lục Doanh lần này đi hồi lâu, khi trở về trực tiếp mang về hấu đế hồi âm. Triệu Bạch soát người khi. Mặt vô biểu tình mà đem tin hàm từ đầu tới đuôi nhéo một lần, xác nhận quá bên trong chỉ có giấy viết thư, mới thả lục doanh tiến tây đường viện. Lục doanh tức giận mà đem tin thu hồi, vào nhà giao cho Tiết Gia Hòa đồng thời, túi người áp gần nàng bên cạnh người thì thầm nói, điện hạ, bên cạnh bệ hạ lý công công truyền lời, nói có cái biện pháp, nhưng muốn điện hạ phối hợp mới dùng tốt đến ra tới. Thiết Gia Hòa biên hủy đi tin biên nhàn nhạt gật đầu. Bực này thì thầm tiếng vang, triệu bạch hẳn là nghe không rõ. Ngay cả ly đến như vậy gần Tiết Gia Hòa chính mình đều phải tập trung lực chú ý mới có thể nghe rõ lục doanh nói mỗi một chữ. Nàng không hỏi lục doanh Lý Công Công nói chính là cái gì biện pháp, mà là trước rút ra giấy viết thư đem ấu đế hồi âm quét một lần. Nội dung thường thường vô kỳ, nhiều là quan tâm trấn an Tiết Gia Hòa, cũng có nhắc tới hai câu dung quyết, tất nhiên không phải cái gì lời hay, nhưng mặc dù này tin theo dung quyết hoặc là nhiếp chính vương phủ người thấy được, cũng không cần kinh hoàng cái gì. Bởi vì chân chính yêu cầu truyền đạt nói là tồn tại lục doanh trong đầu Tiết ra hòa biên chiếc khởi giấy viết thư biên nhìn thoáng qua lục doanh ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói bệ hạ ý tứ là làm điện hạ kích một kích nhiếp chính vương buộc hắn thừa nhận tâm ý bệ hạ cùng lam đại nhân là có thể xoay ngược lại cục diện làm điện hạ rời đi nhiếp chính vương phủ lục doanh nhẹ giọng nói chỉ cần là tại đây nửa tháng liền có thể chờ điện hạ thành công liền hướng trong cung đưa một phong thơ tin trung phụ thượng tiếng lóng bệ hạ liền biết tới rồi bước tiếp theo thời cơ Tiết ra hòa cẩn thận nghe xong, nghiêm túc đặt câu hỏi, kích dung quyết thừa nhận cái gì tâm ý. Lục doanh ngạc nhiên, tự nhiên là nhiếp chính vương đối ngài tâm ý. Tiết ra hòa nhíu mày, hắn đối ta có cái gì tâm ý. Hắn tâm duyệt ngài lục doanh mở to hai mắt, điện hạ thế nhưng tới rồi hiện tại còn không có phát giác. 65, đệ 65 chương. Vớ vẩn. Tiết ra hòa sụ mặt nhẹ mắng, ngươi như vậy tưởng cũng liền thôi, vậy hạ truyền nói tất nhiên không phải ý tứ này. Lục doanh. Lý Công Công Nguyên Lời nói so nàng chuyển đạt còn muốn trực tiếp thượng vài phần đâu. ở Tiết Gia Hòa cường ngạnh yêu cầu hạ, Lục Doanh biên trầm tư suy nghĩ biên đem Lý Công Công Nguyên Lời nói tận khả năng mà thuật lại ra tới. Sau khi nghe xong Tiết Gia Hòa ngẩn ra hồi lâu, đảo thật không phải Lục Doanh sai, Lý Công Công Lời nói chi gian sát thật chính là Lục Doanh truyền lại đạt cùng Lý Giải Y tứ. Điện hạ xem Lam đại nhân tâm tư không phải cơ chuẩn, như thế nào tới rồi nhiếp chính vương nơi này liền không chuẩn. Tiết Gia Hòa trường nàng liếc mắt một cái. Lam Đông đỉnh cùng Dung Quyết, bọn họ là một loại người sao. Nhà ai thích là đem người trước ném ở trong phủ chẳng quan tâm một năm dưới, lại trở về ném mặt lạnh, còn từng đợt từng đợt dùng thủ túc an nguy hiếm người. Bệ hạ như thế nào sẽ làm ra bực này phán đoán tiết ra hòa đau đầu lên, nàng xoa xoa thái dương, có lẽ nên lại viết một phong thơ cho bệ hạ hỏi một chút tưởng. Giọng nói còn không có lạc, dèm Châu dầm một chút văng lên, lục doanh đông chốc cảnh giác quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy Dung Quyết vừa lúc tiến vào. Lập tức lại theo bản năng đem ánh mắt quay lại tới rồi Tiết Gia Hỏa trên người. Tiết Gia Hỏa tầm mắt ở Dung Quyết trên mặt dạo qua một vòng, chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng, Âu Đế nhiều là hiểu sai ý, đem Dung Quyết lúc này hành vi lý giải sai rồi, mới có thể cảm thấy Dung Quyết đối nàng có mang kia không có khả năng tình cảm. Nhưng Âu Đế theo như lời kế hoạch, lại xác thật là làm Tiết Gia Hỏa thập phần để ý. Nếu là kia kế hoạch thật có thể giúp được với nàng nội, không, kia cũng đến thành lập ở phía trước trích phần trăm lập dưới tình huống. Tiết Gia Hòa nhất thời không dám tùy tiện đối Dung Quyết ra tay thử, cũng may hấu đế cho nàng ước chừng nửa tháng thời gian. Dung Quyết từ Tiết Gia Hòa trên người đã nhận ra một kia không thích hợp. Từ trưởng công chúa phủ trở về ngày đó bắt đầu, Tiết Gia Hòa liền cơ hồ chưa từng con mắt xem qua hắn, mặc dù có kia cơ hội, ánh mắt cũng phần lớn không chút nào che giấu mà dẫn dắt mặt trái ý nghĩa. Nhưng gần nhất mấy ngày cùng hấu đế khôi phục thư từ qua lại lúc sau, Tiết Gia Hòa không biết như thế nào thường xuyên nhìn chằm chằm hắn tìm tòi nghiên cứu xem kiếm mà coi trọng hồi lâu, giống như muốn từ trên mặt hắn bắt được cái đuôi tới dường như, kia cảm giác thật giống như Tiết Gia Hòa mới lần đầu tiên thấy hắn giống nhau, Dung Quyết nhịn rồi lại nhịn, chỉ nhận tới rồi ngày thứ ba, ta trên mặt có thứ gì? Hắn hỏi. Tiết Gia Hòa nghe vậy lắc đầu, nàng rảo trước mặt nước đừng nói, nhiếp chính vương điện hạ có phải hay không? Dung Quyết không tự giác mà thả chậm hô hấp, trực giác Tiết Gia Hòa sắp muốn hỏi ra khẩu vấn đề thập phần quan trọng. Không dung hắn nghe lẩu một chữ. Nhưng mà tiết gia hòa tạm dừng một lát, những mày chính mình đem đề tài đánh gãy, không có gì, hẳn là lầm. Dung quyết, Nay một phen hắn không từ tiết gia hòa trong miệng được đến trả lời lúc sau. Sau mấy ngày tiết gia hòa tầm mắt quả thực là làm trầm trọng thêm, có thể ở trận địa địch sát cái tam tiến tam xuất dung quyết đều có điểm chống đỡ không được. Nhưng cùng giết địch khi bất đồng, tiết gia hòa nhìn chăm chú toàn vô sắc ý, dừng lại đến lâu rồi cũng chỉ sẽ làm dung quyết cảm thấy bị nhìn chăm chú địa phương hơi hơi nóng lên. Chân răng phát ngứa rồi lại cảo không đến chỗ đau, chẳng sợ xem trở về Tiết Gia Hòa cũng sẽ không tránh đi, loại này rõ ràng ta chính là đang xem ngươi thái độ làm Dung Quyết vô kế khả thi. Nhưng Tiết Gia Hòa hoàn toàn không cái kia tự giác, nàng thậm chí có thể như là nghiên cứu cái gì nan để dường như chi cầm xem Dung Quyết một bữa cơm thời gian, thẳng đến Dung Quyết ho nhẹ một tiếng buông chén rời đi. Lại một lần trình diễn đồng dạng tình hình sau, ở bên đi theo nhìn mấy ngày lục doanh dùng sức đẹ lại chính mình màu từ khỏe miệng trào ra tơi ý cười. Này còn nhìn không ra tới. Nhiếp Chính Vương hiển nhiên bị điện hạ xem đến đều ngượng ngùng đi lên. "Lục Doanh, ta còn là cảm thấy bệ hạ tưởng sai rồi." Tiết Gia Hòa lại thở dài lắc đầu, hắn một bữa cơm thời gian chỉ nhìn ta hai mắt, ăn xong vội vàng liền đi, một chút tưởng cùng ta nhiều ở chung ý tứ cũng không có, càng là chưa từng hỏi han đến cần. "Lấy bút tới, ta cho bệ hạ hồi âm." Lục Doanh bất đắc dĩ, thế Tiết Gia Hòa chạy này một chuyến truyền tin, khi trở về lại mang theo hấu đế lời nhắn hồi phục, Lý công công nói: Điện hạ không cần nhiều lự, chỉ giả thiết như thế, thử lại đi làm đó là. Tiết gia hỏa không có biện pháp, đem giấy viết thư thu hồi lúc sau, nhắm mắt suy nghĩ nửa đêm chú ý, mơ mơ màng màng nửa mộng nửa tỉnh thời điểm, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ dường như thổi qua một trận gió. Nàng có nghĩ thầm mở mắt ra nhìn xem có phải hay không lục doanh không đem cửa sổ quan kín mít, nhưng mí mắt trầm đến sốc không khai, như là bị yểm trụ dường như. Hoàn toàn rơi vào ngộm đẹp phía trước, nàng tựa hồ nghe thấy có người ở nàng cách đó không xa thở dài. Thanh âm kia nhưng thật ra có điểm giống Dung Quyết, hắn như vậy vẫn còn chưa ngủ. Hôm sau tỉnh lại, Tiết Gia Hòa bước đến nội phòng cạnh cửa, hầu nghi mà nhìn nhìn bên ngoài kia trương giường vị trí, thấy thế nào này khoảng cách, một ngụm tiếng thở dài đều chuyển không đến nàng bên thai đi. Điện hạ, lục doanh nhẹ kêu, làm sao vậy? Không có gì. Tiết Gia Hòa lắc lắc đầu, đêm này nghi hoặc tạm thời ấn xuống không biểu. Nửa tháng thời gian quá đến nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm. Tiết gia hòa chỉ là ngẫm lại dung quyết thích ta cái này giả thiết tiền đề liền đau đầu, nhưng ngại với ấu đế kiên trì, cũng chỉ hảo nghĩ biện pháp thử một lần. Nhưng này như thế nào thí lại thành cái vấn đề lớn, nàng tổng không thể trực tiếp há mồm liền hỏi. Vạn nhất trọc bực dung quyết liền không hảo. Tiết gia hòa nằm ở trong sân phơi nắng khi, biên lấy nhánh cây đùa với trên mặt đất con kiến biên chuyên chú tự hỏi đối sách, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười, lập tức nâng lên mặt tới. Cành lá tốt tươi đại thụ trên đỉnh nhìn không thấy bóng người. Tiết gia hòa lại nhăn lại mi, cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Nàng đã từng ở trong cung khi, có một lần cũng là nhàn rỗi không có việc gì làm, liền ở dễ cây phía dưới số con kiến, nghe thấy có người ở trên cây cười. Triệu bạch. Nàng đem nhánh cây hướng lên trên một ném, còn không có đụng tới lá cây liền đi xuống truy đi, nhưng tốt xấu là cái chào hỏi y tứ, xuống dưới. Không cẩn thận cười lên tiếng triệu bạch che miệng đều không kịp, bị điểm danh sau cũng không hảo lại ẩn tàng thân hình, đẩy ra lá cây thả người nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, gặp qua trưởng công chúa Nhìn thấy hắn quả nhiên từ trên cây hiện thân Tiết ra hỏa mi nhăn đến căng khẩn Lần trước ta như vậy kêu ngươi thời điểm Ngươi nhưng không từ trên cây xuống dưới Lần đó nàng cũng là cảm thấy có người giấu ở trên cây Vòng nửa ngày không nhìn thấy suýt nữa loát tay háo chính mình đi leo cây Các cung nhân vội thành một đoạn khó khăn mới đánh mất nàng chủ ý này Trưởng công chúa như thế nào biết đó là ta đâu Triệu Bạch bình tĩnh nói Ám vệ phần lớn có đồng dạng bản lĩnh Bằng ngươi tiếng cười cùng ta khi đó nghe thấy giống nhau như lúc. Thiết ra hòa nhìn thẳng triệu bạch. Lúc ấy ta bên người hẳn là tiên đế an bài bảo hộ ám vệ ngươi khi đó vì tiên đế làm việc. Nàng hỏi xong, chính mình liền phủ định chính mình, không, không có khả năng. Dung quyết ly kinh khi, triệu bạch là canh giữ ở nhiếp chính vương phủ người, bực này tín nhiệm tuyệt đối không thể cho đã từng hiệu lực tiên đế người. Nói cách khác, ta mới vừa vào cung không bao lâu, Dung quyết đã phái người giám thị ta chỉ còn lại có cái này khả năng triệu bạch nghĩ nghĩ tiết gia hòa này cách nói nghe tới tuy không dễ nghe nhưng xác thật chính là cái kia ý tứ vì thế hắn trước sau như một ngay thẳng gật gật đầu tiết gia hòa lại nhặt căn nhánh cây tùy tay hương trên mặt đất chọc chọc cười khẽ hảo thật sự nàng vừa mới vào cung khi đó là cái cái gì quy củ cũng đều không hiểu ở nông thôn nha đầu dung quyết khi đó chú ý nàng nhiều là bởi vì trên người nàng nguyên tự mâu thân kia nửa vết mạch mà thôi khó trách dung quyết lần trước nói lậu miệng Hắn quả nhiên đã sớm gặp qua nàng cũng biết nàng hướng đi tiết ra hòa nhiều ít có điểm tự mình hiểu lấy hai năm rưỡi năm nàng là cái nữ giả Nam Trang nhiều năm dung mạo bình thường gầy ma con nhi bộ dạng cùng hiện giờ nông chiều từ bé ra tới hoàn toàn bất đồng nếu nói dung quyết vừa ý nàng hiện tại dung mạo có như vậy nửa phần khả năng nói dung quyết vừa ý nàng khi đó bùn hầu bộ dạng ngay cả này nửa phần khả năng cũng đã không có Âu Đế còn thiên nói dung quyết thích nàng nàng nếu thật có thể thôngrong vỡ chung trá ra một câu tâm ý tới kia chỉ sợ Thái Dương đều phải từ phía Tây ra tới. Triệu Bạch trực giác mà biết câu này hảo thật sự cũng không quá hảo. Hắn lập tức chắp tay nói, trưởng công chúa nếu có nghi vấn, vẫn là đi hỏi vương ra đi. Từ từ, tiết Gia hòa gọi lại hắn, ta nhớ rõ phát hiện ngươi lần đó, ta mới vào cùng không đến nửa tháng. Hắn như vậy sớm liền bắt đầu phái người nhìn chằm chằm ta. Là, tiên đế đặt ở ta bên người hộ ta an toàn ám vệ đâu. Triệu Bạch, hắn bắt đầu có điểm hối hận lần này không cùng lần trước giống nhau giả chết. Nếu là hạ quyết tâm giả chết, Tiết gia Hỏa tổng không thể lại leo cây đi lên tìm hắn, đúng không? Đều giết sao? Thiết gia Hỏa phục lại hỏi. Triệu Bạch vô pháp, không thể làm dung quyết bối này hát qua, tiên đế phái ba người đều sống được hảo hảo, tứ chi đầy đủ hết ngũ cảm khỏe mạnh. Tiết gia Hỏa không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ta từng có thứ vô ý ở bên hồ trượt chân, rơi vào trong nước phía trước có người đem ta cứu lên bờ, cũng là ngươi cứu ta. Triệu Bạch sửng sốt, hắn trong đầu xác thật là không lúc này nhớ. Cũng không nghe mặt khác vài tên ám vệ nhắc tới quá Nhưng hắn trong đầu đã nhanh chóng hiện lên tiếp theo cái khả năng Vài tên cắt lượt ám vệ đều là hướng hắn hội báo Hắn lại định kỳ đem Tiết Gia Hòa hướng đi báo cho Dung Quyết Không có gì có thể tránh được lô thai hắn chư phi là tại hạ làm Triệu Bạch không chút do dự nói Tiết Gia Hòa dương mắt xem hắn Đó là chuyện khi nào, ngươi còn nhớ rõ sao Triệu Bạch cả người cơ bắp căng thẳng Lần thứ hai hối hận khởi chính mình từ trên cây xuống dưới quyết định Hắn nên trang không nghe thấy Tiết Gia Hỏa kêu hắn tên. Liên ở Triệu Bạch vắt hết óc tự hỏi như thế nào né qua Tiết Gia Hỏa này xảo quyệt vấn đề khi, Tiết Gia Hỏa đột nhiên thấp thấp đau hô một tiếng, ôm bụng kêu nổi lên đau tới. Triệu Bạch cả kinh, túi đầu đi nhìn lên, lại thấy Tiết Gia Hỏa tuy rằng kêu đau, đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, một bức trói lọi uy hiếp tư thế. Triệu Bạch, ám vệ này kém thật không dễ làm. Nhưng Tiết Gia Hỏa đều như vậy, này uy hiếp Triệu Bạch không ăn cũng đến ăn. Hắn ôm kiếm trầm tư sau một lúc lâu, nói, có lẽ là trừ bỏ tại hạ bên ngoài, mặt khác cám vậy làm. Ta tưởng hướng hắn nói cái tạ Tiết Gia hỏa không kêu lên đau đớn, nàng lại cười nói, đi đem hắn kêu đến đây đi. Triệu Bạch, này liền tính kêu cá nhân tới mạo danh thay thế, cũng trả lời không ra Tiết Gia hỏa trước một vấn đề A. Như thế nào? Tiết Gia hỏa ném nhánh cây nhỏ đứng dậy, nàng mỉm cười nhìn thẳng Triệu Bạch đôi mắt, còn muốn ta tự mình đi hướng dung quyết thảo ân tình này. Triệu Bạch không có biện pháp Hắn xưa nay mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một kia não, trưởng công chúa Hà Tất Một Hai phải cái đáp án. Nếu là Tiết Gia hỏa thật đi hỏi Dung Quyết, hắn còn không biết sẽ lanh cái cái gì phạt. Có nói hay không? Tiết Gia hỏa vỗ vỗ tay thượng bùn đất, dù sao Dung Quyết ta luôn là có thể thấy được đến. Ngươi nói, hắn ăn không ăn ta huy hiếp. Thấy Tiết Gia hỏa lại một lần muốn đi sờ bụng, Triệu Bạch bất đắc gì nói, là Vương Gia. Hắn dừng một chút, đem nói cho hết lời chỉnh, là Vương Gia cứu ngài 66. Đệ 66 trương Bởi vì Tiết Gia Hòa mới vừa vào cung liền bệnh đến ném hơn phân nửa cái mạng, lại lớn lên một bước sống không được lâu đâu bộ dáng, Dung Quyết thường thường cảm thấy nàng ở trong cung một không cẩn thận liền sẽ đã chết. Cho nên, ở Triệu Bạch đi đầu đem Tiết Gia Hòa bên người ám vệ một đám xử lý rất lại thay người một nhà lúc sau, Dung Quyết ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem Tiết Gia Hòa. Đương nhiên không phải xuất hiện ở nàng trước mặt cùng nàng nói chuyện, việc này Dung Quyết cảm thấy thực không cần thiết hắn ngay từ đầu chỉ là xuất hiện tại ám vệ bên cạnh cũng không ra tiếng mà quan sát đến tiết gia hòa ở trên người nàng tìm kiếm nàng cùng nàng mẫu thân điểm giống nhau điểm giống nhau kỳ thật cũng không nhiều ngay cả diện mạo tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn ra sơ qua tương tự đây là toàn bộ tiết gia hòa ái cười nàng cười rộ lên thời điểm hai mắt mị thành con cong trăng non mang điểm thiên chân ngây thơ tiêu ai đều không đành lòng cự tuyệt nàng đảm nhiệm tiết gia hòa phu tử một góc lam đông đỉnh cũng không thể bất quá theo thời gian chuyển rời Tiết gia hòa quy củ học được càng ngày càng tốt, nàng cái loại này ngu đần cười liền dần dần biến mất, ngược lại mỗi khi chỉ là tự phụ mà cong lên khoẻ miệng, không lộ răng mà nhẹ nhàng cười, mang theo cao cao tại thượng tự giữ cùng quý khí. Đương nàng như vậy nhàn nhạt cười rộ lên khi, ngay cả dung mạo tựa hồ cũng cùng nàng mâu thân đến gần rồi chút. Bất chi bất giác chung, dung quyết thay thế được ám vệ dừng lại với tiết gia hòa phụ cận số lần càng ngày càng nhiều, khi trưởng càng ngày càng lâu hắn thậm chí còn đã từng thập phần tận trung cương vị công tác mà đã cứu tiết gia hòa vài lần cũng không từng làm nàng nhìn đến chính mình mặt hắn trong lòng là có chút muốn hỏi một chút tiết gia hòa hối hận hay không vào cung nhưng nhìn thấy phủng di chiếu tiếp chỉ tiết gia hòa khi dung quyết phải tới rồi đáp án chẳng sợ vào cung làm nàng mất đi ban đầu tươi cười tiết gia hòa cũng hoàn toàn không cảm thấy hối hận nàng con đối hắn nói buồn cung tuyệt không sẽ thích thượng ngươi được đến đáp án dung quyết không biết vì sao động lửa giận làm đánh trả thành thân kia một ngày Hắn dẫn người công khai mà rời đi Biện Kinh, đem Tiết Gia Hòa một người lưu tại nhiếp chính vương phủ hỉ đường bên trong. Triệu Bạch đương nhiên sẽ không biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hắn làm đã từng rất nhiều thứ bị Dung Quyết từ ám vệ trước vị thượng trực tiếp đuổi đi thế thân người, tự nhiên đoán được Tiết Gia Hòa kia một lần không ở hắn trong trí nhớ gặp nạn cùng bị cứu tất nhiên là xuất từ Dung Quyết tay. Rốt cuộc khi đó vài tên ám vệ còn ngầm lặng lẽ nghị luận quá, vì cái gì Dung Quyết đối Tiết Gia Hòa như vậy để bụng. Muốn nói là vì dung phu nhân mà bảo hộ tiết gia hòa an nguy, kia vài tên ám vệ đã thực đủ dùng, căn bản không cần dung quyết hưu tôn hàng quý mà chịu thời gian tự mình đi thủ. Nghị luận đương nhiên là không đến ra kết luận, bất quá triệu bạch gần nhất cảm thấy chính mình giống như suy nghĩ cẩn thận cái gì. Dung quyết, tiết gia hòa những mày, cẩn thận hồi tưởng ngày ấy lạc hồ việc, lúc ấy tình huống nguy hiểm, nàng vốn dĩ liền sợ thủy, bị túm đến trên bờ sau kinh hồn chưa định, chờ đến muốn đi xem ân nhân cứu mạng là ai khi. Bên người đã sớm không có một bóng người. Đúng vậy. Triệu Bạch thành thành thật thật mà giúp Dung Quyết nói câu lời hay, vương gia thập phần quan tâm trưởng công chúa An Uy. Thiết gia hỏa mắt cũng chưa nâng một chút, này ta biết. Vô luận về công về tư, Dung Quyết đều sẽ không dễ dàng làm nàng chết, đây là khẳng định. Triệu Bạch, lời hay là nói, này không được việc, hắn một cái đương thuộc hạ cũng không có biện pháp. Chỉ lúc này lời sao? Thiết gia hỏa lại hỏi. Triệu Bạch cẩn thận nói, có lẽ còn có cái mặt khác vài lần ta hiểu được. Tiết gia hỏa trầm ngâm một lát, như là nghĩ thông suốt cái gì dường như. Triệu triệu bạch gật gật đầu, ngươi hồi trên cây đi thôi. Triệu bạch kia trương mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một chút như chút được gánh nặng, không cần tiết gia hỏa lần thứ hai mở miệng liền bỗng chốc biến mất ở nàng trước mắt. Tiết gia hỏa ngửa đầu hướng trên cây nhìn nhìn, lá cây vẫn chưa đông đưa, cũng không biết triệu bạch tận thân đến địa phương nào đi. Trở lại trong phòng sau, Tiết gia hỏa thói quen tính mà tắt cái mơ chua đến trong miệng, hỏi lục doanh nói. Tiên đế biết ta bên người ám vệ đều bị dung quyết thay đổi sự sao. Không đi theo tiết gia hòa ra sân lục doanh kinh ngạc, điện hạ như thế nào biết đến. Ngay từ đầu ai cũng chưa kịp phát hiện, thẳng đến tiên đế bệnh nặng không dậy nổi thời điểm mới phát hiện, khi đó mặc dù nhúng tay ngăn cản cũng không ý nghĩa, thêm chi điện hạ thực mau liền sẽ ra cùng, bệ hạ mới không giải quyết được gì. Tiết gia hòa hàm chứa quả mơ mơ hồ không rõ địa đạo, kia dung quyết có phải hay không ở tiên đế băng hà trước cũng đã đối ta tương đương quen thuộc. Nàng lại ngây ngốc còn tưởng rằng chính mình khi đó là lần đầu tiên nhìn thấy Dung Quyết. Khác không đề cập tới, Dung Quyết lúc ấy xem ánh mắt của nàng chính là không có một chút quen thuộc chi sắc. Đúng là như thế. Lục doanh trần chờ một lát, lại nhẹ giọng nói, đây đúng là bệ hạ có như vậy Quyết đoán nguyên nhân. Thiết ra hòa khe khẽ thở dài, quá liều lĩnh. Chỉ dựa vào Dung Quyết chú ý quá nàng nửa năm điểm này, thật sự làm không được cái gì thực chất suy luận. Nhưng ấu đế như vậy kiên trì, tất nhiên là đã thảo xà hôi tuyến phô hảo kế hoạch Tiết Gia Hòa cũng không thể không căng ra đầu đi thử thượng thử một lần. Cứ việc nàng cảm thấy này kế hoạch là thành công không được. Vì thế, ở thu được cấu đế tin sau ngày thứ 8 ngày này, cơm chiều khi, Tiết Gia Hòa đưa ra nói, ta ngày mai nghĩ ra đi đi một chút. Ngồi ở đối diện Dung Quyết Dương Mắt, hiển nhiên không đoán trước đến Tiết Gia Hòa đột nhiên mở miệng, đi nơi nào. Phải biết rằng, Tiết Gia Hòa từ lúc bắt đầu làm lơ hắn, đến gần nhất mấy ngày mánh xem không nói lời nào, chủ động đáp lời số lần là thiếu chi lại thiếu. Mặc dù Dung quyết trước mở miệng, được đến cũng nhiều là lánh lánh đạm đạm hồi phục. Phương thị, Tiết Gia Hỏa đã sớm nghĩ kỹ rồi nơi đi, ta muốn đi bắt Tiên lâu. Phương thị bực này Ngư Long Hôn tạp địa phương cùng biện kinh địa phương khác bất đồng, người té người, có thể ra sơ hở khe hở quá nhiều, một không cẩn thận người đều có thể đi lạc. Tiết Gia Hỏa tự nghĩ nếu là Dung quyết thật muốn giám sát chặt chẽ nàng, Phương thị hẳn là hắn nhất không muốn nàng đi địa phương. Không được. Quả nhiên giống như Tiết Gia Hỏa đoán trước như vậy, Dung quyết lập tức phủ quyết. Nàng rũ xuống mắt, trong lòng suy tư tiếp theo câu nói nên nói cái gì, còn không có làm ra lựa chọn khi, Dung Quyết liền tiếp theo nói đi xuống. Ngươi không thể ăn say gà. Tuổi trẻ nhiếp chính vương hơi cau mày đề nghị, ta mang ngươi đi tiểu ngõ điểm thủy. Tiết gia hòa kinh ngạc mà nhấc lên mi mắt nhìn thoáng qua Dung Quyết, không nghĩ tới Dung Quyết trong miệng còn có thể nói ra loại này như là thỏa hiệp thoái nhượng nói tới. Tiểu ngõ điểm thủy, tiết gia hòa là nghe qua, từ hẻm đầu đến cuối hẻm, hết thảy đều là bán ăn uống cửa hàng sạp. Sắc thật là nàng sẽ thích nơi đi. Có lẽ, ấu đế suy đoán cũng không phải không có lý. Không, quả nhiên vẫn là thập phần vớ vẩn. Hạ quyết tâm kế tiếp mấy ngày tuần tự tiệm tiến thử dung quyết tiết gia hòa gật gật đầu, biểu tình thực bình đạo, hảo. Tuy rằng dụng ý không quá thuần lương, bất quá nghị đến ngày mai rốt cuộc có thể ra phủ thấu cái khí, tiết gia hòa hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy tâm tình thoải mái, cơm chiều khi ăn đến so ngày thường nhiều chút. Dung quyết bất động thanh sắc mà quan sát đến tiết gia hòa ăn cơm lại đem tầm mắt bình tĩnh mà rời đi. Tiết Gia Hỏa không nghĩ uống dược, hắn liền ám độ Trần Thương làm phòng bếp nghĩ mọi cách cấp Tây Đường viện đưa dược thiện, thái y, y ở viện cơ hồ bị Dung quyết thúc cái đế hướng lên trời mới lăn lộn ra hảo chút đã ăn không ra dược vị, lại thích hợp tiết gia hỏa dùng dược thiện tới, mấy ngày nay hoặc nhiều hoặc ít đều vào tiết gia hỏa trong bụng. Nửa tháng xuống dưới, Dung quyết đều đã biết không ít thời gian mang thai thưởng thức, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, cái gì muốn ăn nhiều, cái gì nên trong ngực thai cái nào thắng ăn so mê mê hoặc hoặc hai mắt một bôi đen tiết gia hỏa chính mình biết được rõ ràng nhiều. là đêm, dung quyết suốt đêm suốt đêm đem chồng chất công văn đều xử lý cái sạch sẽ. tiết gia hỏa đưa ra lên phố, trong lòng không chừng đánh cái gì chủ ý, dung quyết cũng không yên tâm chỉ làm triệu bạch đám người đi theo. nhưng mặc dù biết tiết gia hỏa trong lòng vô cùng có khả năng đánh quỷ bản tính, khó khăn nghe thấy nàng đưa ra cái yêu cầu dung quyết vẫn là không có thể hoàn toàn cự tuyệt. tiết gia hỏa bình tĩnh nhìn dung quyết khi hắn trong cổ họng cái kia không tự liền phun không ra. Từ trước Tiết Gia Hòa tựa hồi hốc mắt đỏ lên cũng có thể dễ dàng kêu hắn nhẹ lời, nhưng hiện tại phảng phất lại cùng từ trước có chút vi diệu mà bất động. Dung Quyết ấn bên hông bội kiếm trầm tư, là bởi vì hắn rốt cuộc hoảng hốt ý thức được Tiết Gia Hòa đối hắn mà nói là đặc thù sao? Dung Quyết trực giác mà biết này phân ý thức tiến đến thời cơ cũng không thỏa đáng, nhưng cũng vô pháp bỏ qua ngược nội nhảy nhót chi tình. Từ xa trường trung mấy độ vượt qua sinh tử ngạch cửa Dung Quyết không chút do dự lựa chọn đi phía trước thẳng hành, mà phi trần trừ dừng bước điện hạng. Tiểu Tâm nạy cửa. Xa xa nghe thấy Lục Doanh thanh âm truyền tới, Dung Quyết kéo về suy nghĩ, đảo mắt nhìn về phía đang từ cửa Thủy Hoa đi ra Tiết Gia Hòa, trên tay không tự giác mà nhẹ nhàng túm động tọa kỵ dây cương. Cùng mới vừa vào cung khi so sánh với, hiện giờ Tiết Gia Hòa đã sớm khác nhau như hai người, nhìn quanh rực rỡ lay động sinh tư, không người có thể cự tuyệt đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Nhưng Dung Quyết nghĩ nghĩ, hắn nhất muốn nhìn đến vẫn là ban đầu Tiết Gia Hòa kia lược hiện ngu đần, cười ra hai bài bạch nha bộ dáng. Tiết Gia Hòa trải qua Dung Quyết trước mặt, lánh lánh đạm đạm nói, nhếp chính vương điện hạ. Xem cũng chưa nhiều liết hắn một cái. Lục doanh đỡ Tiết Gia Hòa lên xe ngựa, có chút cảnh giác mà quay đầu lại nhìn phía Dung Quyết. Dung Quyết xoay người lên ngựa, dáng người tiêu sái mạnh mẽ. Đi! Hắn phân phó Sa phu. Xe ngựa tự nhiên là nhếp chính vương phủ xe, xuất phát trước tỉ mỉ bị điều tra quá một lần, sẽ không có dấu bất luận cái gì không nên có đồ vật. Tiết gia hòa đi vào ngồi định rồi sau liền đạm nhiên ăn cái lục doanh tùy thân mang theo mơ chua. Nàng suy nghĩ, hôm nay nên như thế nào thong dung quyết trên người tìm ra một chút ít dấu vết tới. Mặc dù không thể nói thích, dựa theo lúc này dung quyết biểu hiện tới xem, đối nàng nhượng bộ dung túng nhiều ít là có một chút. Là xem ở thai nhi phân thượng cùng không cũng liền thôi, quan trọng là, tiết gia hòa nên như thế nào mượn đề tài, hảo thành công làm được câu đế dặn dò việc. Tiết gia hòa xem qua rất nhiều trong thoại bản giảng sinh tử tương hứa sông cạn đá mòn Cũng từng gặp qua không ý tuyên ương quyến lựa ra tốt đẹp mãn, lâm rơi xuống chính mình trên người khi lại không biết nên như thế nào xuống tay mới hảo. Hùng chi, vẫn là đối với một cái nàng không thích người. Nghĩ đến đây, tiết ra hỏa nhấp nhấp môi, rồi sau đó dùng sức mà cắn một ngụm trong miệng mơ chua. Nghe nói thành biện kinh các quý nữ cũng ngẫu nhiên sẽ cùng định rồi hôn ước nhà trai lên phố, kia này đó tình đầu ý hợp người sẽ đối lẫn nhau làm những gì đây. Tiết ra hỏa nhấc lên không ở dựa dung quyết bên kia dèm thường, ra bên ngoài nhìn lại Gửi hy vọng tốc tìm được mấy đôi có thể lấy đảm đương mâu chưa lập gia đình nam nữ Quốc Khánh Dân Phong mở ra Trên đường cả trai lẫn gái thường có thể nhìn thấy Cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình Tiết Gia Hòa quét một lát liền phát hiện một nam một nữ đứng chung một chỗ Tựa hồ đã xảy ra tranh chấp Xe ngửa gần chút Tiết Gia Hòa để sắt vào hiên cửa sổ lắng nghe kia một nam một nữ nói chuyện nội dung Kia thiếu nữ thở phì phì mà xoay eo Ta liền phải cái này Ngươi liền nói mua không mua cho ta Ở nàng bên cạnh thiếu niên bất đắc gì nói, không phải mới mua cái không sai biệt lắm. Ta mặc kệ, ngươi thích ta liền phải cho ta mua cái này. Thiếu nữ ngang ngược vô lì nói, không mua ta liền không để ý tới ngươi. Xe ngựa từ bọn họ bên cạnh trầm rãi trải qua, thiết gia hòa nghiêng đầu làm tầm mắt đuổi theo bọn họ. Quả nhiên nhìn thấy thiếu niên tuy rằng không thể nơi hà, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bỏ tiền mua cái gì thứ phẩm, đổi lấy thiếu nữ ngọt ngào cười. Thiết gia hòa cảm thấy chính mình đã hiểu. 67, đệ 67 trương đã hiểu tiết gia hòa ở tiểu ngõ điểm thủy đi rồi vài bước, tầm mắt thực mau rơi xuống một nhà thoạt nhìn liền rất ăn ngon đường bánh mật cửa hàng thượng. nàng còn chưa nói lời nói, đi ở nàng bên cạnh dung quyết liền hỏi, ha ha xem. tiết gia hòa theo bản năng mà gật đầu, kế tiếp trong tay đã bị nhét vào nóng hầm hập một tiểu khối đường bánh mật, trang ở giấy chất chén nhỏ, cắm hai căn xiên tre, thậm chí vẫn là cắt thành tiểu khối. tiết gia hòa, nàng quay đầu có điểm tâm tình phức tạp mà nhìn nhìn dung quyết, ăn ít điểm dung quyết chỉ đương nàng là chê ít. Ngõ nhỏ rất dài. Tiết gia hòa không ứng lời nói, hướng trong miệng tặng một tiểu khối đường bánh mật, hoàng hốt nhớ lại chút thơ hấu khó được vui sướng thời gian. Bánh mật giá cả tiện nghi, lại thập phần chắc bụng, nàng khi còn nhỏ tựa hồ ăn đến không ít. Có thể chấm thượng đường ăn, chính là vui mừng nhất sự tình trí nhất. Mới tiết gia hòa nửa bàn tay đại bánh mật thực mau bị nàng ăn xong, cũng nhanh chóng tìm được rồi cái thứ hai mục tiêu, xương sáo. Dung quyết nhìn mắt phối liệu, lại cái gì cũng chưa nói liền cấp tiết gia hòa đưa đến trong tay. Tiết Gia Hòa vừa ăn xướng sáo, biên cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Dựa theo vừa rồi kia đối nam nữ tình huống tới phán đoán, hiện nhiên hẳn là trước có hai bên ý kiến tương bội cái này tiền đề, do đó mới có thể sinh ra tranh chấp, xem nào một phương lựa chọn ngang ngược vô lý, nào một phương lựa chọn thỏa hiệp mới đúng. Nàng đem lạnh băng hoạt lưu lưu băng phấn nuốt xuống huyết hầu, tâm mắt ở đập vào mắt có thể với tới trong phạm vi qua lại quét trong chốc lát, rốt cuộc tìm được rồi thích hợp đồ vật. Nóng hầm hầm mì chua cay, không cay không cần tiền. Quan chủ nhiệt tình thét to muốn nghe không thấy đều khó, nhìn thấy Tiết gia hòa cùng Dung quyết sóng vai mà đến, cái này Thoạt nhìn thập phần thành thật hàm hậu hán tử sửng sốt, thật cẩn thận nói, nhị vị nếm thử. Dung quyết quét mắt kia nổi lơ lửng hồng du canh đế, lần này không lại bỏ tiền liền mua, mà là nói, không được. Tiết gia hòa tinh thần rung lên, nàng bình tĩnh nói, ta liền phải ăn cái này. Lời này nghe tới cùng giận dỗi dường như, nhưng bị Tiết gia hòa dùng lạnh như băng ngữ khí vừa nói ra tới liền không rất giống như vậy hồi sự. Chọc đến rung quyết sườn mặt nhìn nhìn nàng. ngươi hiện tại không thể ăn này đó. Hắn ý đồ giảng đạo lý, quá mức cay độc, thương dạ dày. Nhưng hiện tại tiết gia hòa là sẽ không nghe đạo lý, nàng vững vàng đứng ở mì chua cay cửa hàng trước mặt, một bức không mua liền sẽ không dịch bước tư thế, ta mặc kệ. Đi theo tiết gia hòa phía sau một bức lục doanh sờ sờ bên hông túi tiền, hơi có chút mờ mịt, điện hạ nếu thật muốn mua cái gì, chính mình bỏ tiền còn không phải là, còn dùng đến cùng nhiếp chính vương bực bội. Bất quá nghe nghe kêu lại hương lại cay khí vị, lục doanh đem túi tiền sau này xây dịch, làm bộ cũng quên chính mình mang theo tiền sự thật. Tiết ra hòa một cái có thai người, đương nhiên là không thích hợp ăn này đó quá mức kích thích đồ ăn. Nhưng đại khái là mượn đề tài nghịch phản tâm lý, làm nàng càng xem mỉ chua cay càng cảm thấy bụng đói kêu vang, cảm thấy phiên liếm thử không thể, bụng tựa hồ đều phải ủ cục kêu đi lên. Dung quyết tầm mắt từ lục doanh trên người một lượt mà qua, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu. Không biết Tiết Gia Hòa này phúc khắc thường bộ dáng đến tuột cùng đánh chính là cái gì bản tính. Nói là cùng hắn đối nghịch, tựa hồ không rất giống. Nói là thật sự thèm ăn, Tiết Gia Hòa cho tới nay cũng hoàn toàn không thích cây. Đảo có chút giống là ở nháo tiểu tính tình. Dung Quyết trầm ngâm một lát, cầm tiền phóng tới quán chủ trước mặt, tới một chén, khẩu vị thanh đậm chút. Tiết Gia Hòa, nàng không thể tưởng tượng mà nhìn Dung Quyết liếc mắt một cái. Dung Quyết ngược lại bị xem đến không do nguyên do, hắn đem Tiết Gia Hòa đưa tới sạp một bên trên chỗ ngồi hai người cùng đơn sơ bản ghế hơi có chút không hợp nhau. Chờ mì chua cay bị đưa đến tiết gia hỏa trước mặt thời điểm. Tiết gia hỏa túi đầu nếm một ngụm, trong lòng tức khắc liền có chút hối hận. Thiểm nam nơi cũng không thừa Thái hương tân liêu, bởi vậy tiết gia hỏa từ khi còn bé khởi liền không như thế nào hưởng qua cay vị, uống rượu đều có thể kêu nàng cay đến lé lưới, chúng chi là không cay không cần tiền mì chua cay. Mặc dù này một chén thuật nhìn đã bị cẩn thận thiết quá xa thế, bên trong cũng không giống đường bản khách nhân như vậy mặt trên còn tới đầy tơ Nhưng cũng không phải tiết gia hòa một cái không thể ăn cay người có thể thừa nhận. Cơ hồ là Dương Dương đem đệ nhất khẩu mì chua cay nguyên lành nuốt vào trong cổ họng lúc sau, Tiết Gia Hòa liền dừng tay, nàng ra nan mà một tay trước đúa một tay muỗng nhi mà nhìn thẳng trước mặt chén, chỉ cảm thấy động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Chỉ ăn một ngụm liền buông quá mức lãng phí, cũng thực xin lỗi quán chủ cực cực khổ khổ phiết xa tế. Nhưng lại tiếp theo ăn xong đi, Tiết Gia Hòa cảm thấy chính mình kế tiếp hơn phân nửa điều ngõ nhỏ liền không cần đi rồi. Sớm biết rằng, mới vừa rồi liền đổi cá biệt đồ vật thử dung quyết thì tốt rồi. Tiết Gia Hỏa còn không có nghĩ ra cái ba năm đạo đạo tới, một bàn tay đã đem nàng trước mặt chén gì đi rồi. Dung quyết biên từ trên bàn đùa ông lấy chiếc đũa, biên nói, "Ăn một ngụm nếm cái hương vị liền hảo, nhiều tiêu ngự ý ý nhất định nhắc mãi ngươi." Tiết Gia Hỏa theo hắn nói hạ sườn núi, đem trong tay bộ đồ ăn bông, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Dung quyết ba lượng khẩu liền đem đối Tiết Gia Hỏa tới hòa giải đoạn đầu đài dường như mỳ chua cay giải quyết. Đoàn người ở bán mì chua cay lão bản tò mò nhìn chăm chú chung đứng dậy rời đi. Lần thứ tư khi, tiết gia hỏa có kinh nghiệm, nàng không hề khó xử chính mình, mà là đứng một nhà rất có nổi danh điểm tâm cửa hàng, nói, nghe rất hương. Nàng nghe Lam Phu Nhân nhắc tới quá nhà này điểm tâm phô, nói là hương vị không tồi, nhưng mỗi ngày chỉ làm chút ít điểm tâm, bán xong liền trực tiếp đóng cửa, giá cả càng là cao đến làm người giận sôi, nhưng vẫn cứ có rất nhiều người xua như xua vịt, tỉ như lúc này cửa tiệm liền bài loanh quanh lòng vòng trường long đội ngũ, Dung quyết nhìn nhìn triệu bạch, người sau ngầm hiểu, dán đội ngũ vào cửa hàng, không bao lâu công phu liền cầm giấy dầu bao ra tới. tiết gia hòa thông dung quyết trong tay tiếp nhận truyền đạt giấy bao, đã quên nàng hiện giờ cũng là lượng cái thể bài là có thể muốn làm gì thì làm thân phận. nàng đôi tay dơ thơm ngọt mềm mại điểm tâm vừa ăn biên hướng ngõ nhỏ phía trước nhìn lại, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo ngõ nhỏ còn có rất dài, tổng có thể tìm được biện pháp khác. chính như vậy nghĩ có chỉ ở cách đó không xa cao cao dơ lên múa may cái không ngừng cánh tay hấp dẫn tiết gia hòa lực chú ý nàng dương mắt nhìn lại khi kinh ngạc mà mở to hai mắt dũng quyết đi theo quét mắt như mày. đó là lam ngũ cô nương nàng chính lén lút mà ăn mặc một thân thập phần một mạc xiêm y tránh ở mồ khôi tạc đầu hủ chiều bài phía sau thấy tiết gia hòa tầm mắt rơi xuống trên người mình lam ngũ cô nương mặt lộ vẻ vui mừng nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút mới dẫn theo làn váy từ ẩn thân chỗ ra tới chạy chậm đến tiết gia hòa trước mặt hành lễ. Thanh âm thực nhẹ, gặp qua điện hạ, gặp qua nhiếp chính vương, đứng lên đi. Tiết gia hỏa chiều nàng dơ dơ lên cảm, thái độ rất là quen thuộc, ngươi một cái lập tức muốn thành thân bái đường cô nương, ở chỗ này làm cái gì? Lam ngũ cô nương tiểu tâm mà nhìn mắt tựa hồ sắc mặt không vui dung quyết, vòng tới rồi tiết gia hỏa một khắc sườn, thấp giọng nói, điện hạ, ta hôm nay là chuẩn ra tới chơi, ta nương sắp đem ta buồn đã chết. Tiết gia hỏa có chút bất đắc dĩ, nàng đem trong tay điểm tâm phân một ít cấp lam ngũ cô nương. Hạ nhân cũng không mang theo. Ở nhà cho ta đánh nghiệm hộ đâu." Làm Ngũ Cô nương nhỏ giọng tạ ơn, cùng Tiết Gia Hỏa cùng nhau ăn lên, biên hiếm lạ nói: "Điện hạ như thế nào mua được cái này? Ta mỗi lần làm người đi mua, đều phải chờ tốt nhất lâu mới có thể mua được, có khi còn phải tay không mà về." Nhiếp Chính Vương điện hạ mua." Tiết Gia Hỏa đạm nhiên nói. Làm Ngũ Cô nương tức khắc thiếu chút nữa bị điểm tâm bột phấn cấp sắp đến, túng túng mà hướng Tiết Gia Hỏa bên cạnh người né tránh, không dám làm chính mình bại lộ ở dung quyết trong tầm mắt. Dung quyết lực chú ý đúng là đột nhiên xuất hiện lam ngũ cô nương trên người. Tiết gia hỏa yêu cầu hôm nay ra cửa, chẳng lẽ chính là vì cùng lam gia người chạm vào cái mặt? Kia liền không quá khả năng chỉ tới một cái ngũ cô nương. Dung quyết nặng nề mà nhìn chằm chằm trong chốc lát cùng lam ngũ cô nương vừa nói vừa cười tiết gia hỏa thu hồi tầm mắt trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Có lam ngũ cô nương ngắt lời, tiết gia hỏa trên đường suýt nữa đem chính mình phải làm sự quên ở sau đầu đi rồi nửa thanh mới nhớ tới lại biến đổi pháp nhi khó sử dụng quyết vài lần nhưng mà lại quý đồ vật dung quyết cũng là mắt không nháy mắt liền mua lại không thể ăn đồ vật dung quyết đều cao mày mua làm nàng nếm một cái miệng nhỏ nếm thức ăn tươi lại thu đi còn lại càng là trực tiếp trả tiền liền đưa đến nàng trong tay tiết gia hòa ăn đến trong bụng tràn đầy tiếp cận cuối hẻm khi có hai phân hoàng hốt nàng này tính thí ra kết quả vẫn là không thí ra kết quả dung quyết đối nàng dung túng đảo sát thật cùng từ trước không phải một cái cấp bậc này tiết gia hòa trong lòng là rõ ràng Làm ngũ cô nương đi theo ở bên cỏ ăn cỏ uống không ít, trong ngực buồn bực tiêu tán đến thất thất bát bát, mắt thấy mau tới rồi cuối hẻm, liền vui vẻ địa chủ hướng đi tiết gia hòa từ biệt, điện hạ, ở bên ngoài đãi này hồi lâu, ta lại không trở về nhà liền phải bị phát hiện. Trở về trên đường tiểu tâm chút, tiết gia hòa như mày nói, tiểu cô nương ra ra không cần ra tới một người chạy loạn, quá nguy hiểm. Làm ngũ cô nương thẻ lưới, ta biết rồi, điện hạ mạc lo lắng, ta làm người hộ tống ngươi trở về. Tiết hòa nói quay đầu nhìn dung quyết liếc mắt một cái, lam ngũ cô nương nhìn dung quyết không nói hai lời phái ra hai gã vương phủ thị vệ, trong lòng chợt cảm thấy giống như chỗ nào có điểm không quá thích hợp, này như thế nào có điểm như là lam phu nhân ngẫu nhiên liếc mắt một cái chừng qua đi, lam gia đương gia người tức khắc liền làm theo khi cảnh tượng, đem lam gia gia chủ hình tượng trồng lên dung quyết trên đầu thật sự có điểm kinh tủng, lam ngũ cô nương bay nhanh mà đánh mất chính mình vớ vẩn ý tưởng, cười nói, đa tạ điện hạ quan ái. Ta trở về phủ liền làm hai vị này cho ngài báo bình an. Nàng nói, quy quy củ củ đối hai người phân biệt hành lễ liền muốn xoay người rời đi, nghĩ đem hôm nay sự tình cùng người nhà chậm rãi chia sẻ, nhưng mới đi ra vài bước, dưới chân liền cứng lại rồi. Lam Đông Đình liền đứng ở không xa địa phương cười ha hả mà nhìn nàng. Lam ngũ cô nương một cái cơ linh, cũng bất chấp lập tức là cái gì cảnh tượng, xoay người trước bước nhanh trốn đến tiết ra hòa bên người, run run câu lấy cánh tay của nàng, điện hạ cứu ta. Tiết Gia Hòa có điểm buồn cười, tưởng cũng là Lam Ngũ Cô Nương trộm chạy ra ra môn bị phát hiện, Lam Đông Đình tự thân xuất mã bắt được người trở về. Có thể thấy được đến Lam Ngũ Cô Nương này đáng thương vô cùng bộ dáng, nàng cũng không thật như vậy không phúc hậu mà cười ra tiếng, mà là vô vô tiểu cô nương đầu. chiều Lam Đông Đình gật đầu một cái, Lam Đông Đình mỉm cười đi trước đến Tiết Gia Hòa trước mặt, chiều nàng thi lễ, điện hạ biệt lai vô dạng. Hắn dừng một chút, sắc mặt không thay đổi mà nhìn về phía Dung Quyết, Vương gia. Dung Quyết không nói chuyện. Hắn rũ mắt thấy hướng bên cạnh Tiết Gia Hòa. Nàng hôm nay có phải hay không liền vì thấy Lam Đông Đình mà yêu cầu rời đi nhiếp chính vương phủ. Dốc lòng dạy dỗ nàng nửa năm Lam Đông Đình quả nhiên ở nàng cảm nhận chung có đặc thù một vị trí nhỏ. Nếu là hắn khi đó không hỏi tiên đế thảo muốn Tiết Gia Hòa, kia lúc này Tiết Gia Hòa có phải hay không liền thuận lý thành trương mà cùng thân là đế sư Lam Đông Đình nam cưới nữ gả mà ở bên nhau. Tiết Gia Hòa nén cười đem Lam ngũ cô nương giao đi ra ngoài, người cũng biết nàng tính tình buồn không được. Hôm nay cũng không trêu trọc xảy ra chuyện tới, liền không cần trách phần nàng. Lam ngũ cô nương ôm tiết ra hòa không dám buông tay, A huynh trước đáp ứng rồi, ta, ta mới dám trở về. Lam đông đình hơi hơi mỉm cười, điện hạ nói được là, thần tự nhiên nghe theo. Điện hạ Lam ngũ cô nương lúc này mới không tình nguyện mà buông lỏng ra tiết ra hòa cánh tay, nếu là A huynh lật lọng phát ta, ngài cần phải thay ta thảo công đạo. Tiết gia hỏa nhấp cười nghĩ thầm Lam Đông Đình nếu không động thanh sắc mà âm thầm thu thập nhà mình mội mội bất quá chính là hơi chút động cái ngón tay sự tình, Lam ngũ cô nương nơi nào muốn chạy liền chạy trốn rớt. Bất quá nàng vẫn là thuận miệng nói cái tình, lập tức phải gả người, làm nàng quá đến cao hứng chút. Lam Đông Đình con người, là, cũng may xá muội gả chính là nàng chính mình tuyển người, hôn sau hẳn là cũng là vô cùng cao hứng. Lời này cơ hồ chính là giáp mặt cùng Dung Quyết không qua được ý tứ, vẫn luôn không nói chuyện Dung Quyết hiếp hiếp mắt. Nhưng Lam Đông Đình chứa ôn hòa ý cười hai mắt nhưng vẫn dừng lại ở tiết gia hòa trên người. kia chuyên chú đến phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có tiết gia hòa một người nhìn chăm chú làm dung quyết theo bản năng mà đẻ lại bên hông bội kiếm. 68. Đệ 68 trương Hiếm khi nghe thấy Lam Đông Đình như vậy trắng ra lấy lời nói thứ người tiết gia hòa giật mình, nàng thoáng thu lại trên mặt tươi cười, vỗ nhẹ Lam ngũ cô nương bối đem nàng hướng Lam Đông Đình phương hướng đẩy qua đi. Hảo, về nhà đi thôi, này đó ngươi mang theo trên đường ăn. Lam Ngũ Cô nương có chút sững sở, ngơ ngác mà tiếp nhận lục doanh truyền đạt tan vật cảm tạ ân sau, cọ tới cọ lui mà đứng ở Lam Đông Đình bên cạnh. Lam Đông Đình ý vị thâm trưởng về phía Tiết Gia Hòa hành lễ cáo lui, ánh mắt không có lại hướng dung quyết bên kia xem qua liếc mắt một cái. Tiết Gia Hòa lại phản phất từ Lam Đông Đình cuối cùng ánh mắt minh bạch cái gì? Ấu Đế đối nàng làm ra mệnh lệnh, nhiều ít là có Lam Đông Đình bảy mu đặt kế ở bên trong. Nói cách khác, Lam Đông Đình mới vừa rồi hành vi là biến tướng mà đẩy nàng một phen. Nghĩ đến đây, Tiết Gia Hòa quay đầu nhìn nhìn bên cạnh không rên một tiếng Dung Quyết. Dung Quyết đem một đĩa nhỏ cắt xong rồi dưa lê bắt được nàng trước mặt, Tiết Gia Hòa theo bản năng mà tiếp nhận liền xoa một khối đưa đến trong miệng, mềm như bông dưa lê cùng mật dường như, nàng mặt mày không tự giác mà thả lỏng hai phân. Tiểu ngõ điểm thủy nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Tiết Gia Hòa này một đường ăn xong tới, đến nuôi thời điểm, đã cảm thấy trong bụng có chút căng, nàng theo bản năng mà sờ, sờ bụng. Cơ hồ là ở nàng làm ra cái này động tác đồng thời, Dung Quyết liền mở miệng hỏi, không thoải mái, no rồi. Tiết ra hòa lắc đầu, lại dạo cũng ăn không vô, hôm nay liền như vậy đi. Xe ngựa sớm tại tiểu ngõ điểm thủy cuối ngoại chờ đợi, Tiết ra hòa lâm lên xe ngựa trước, hình như có sở cảm mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái liền đứng ở một bước ở ngoài Dung Quyết. hắn chính không hề trước mắt mà nhìn nàng, ánh mắt so 2 năm trước khi mềm hóa nhu hòa rất nhiều. Hai người chi gian khoảng cách chỉ cần dung quyết duỗi ra tay là có thể chạm vào được đến. Liên tính tiết gia hòa một không cẩn thận dưới chân trượng, hắn cũng có thể trước tiên cứu người. Tiết gia hỏa cùng dung quyết nhìn nhau hai tức, mới quay đầu vào trong xe ngựa. Xe ngựa từ từ một lần nữa động lên thời điểm, tiết gia hỏa cũng nghe thấy thùng xe sườn biên một khắc con ngựa tiếng chân, dung quyết liền ở một bên gần chỗ. Tiết gia hỏa theo bản năng mà cầm tân mua cây táo chua hướng trong miệng tặng một cái, dụ mắt tự hỏi trong chốc lát hôm nay tiểu ngõ điểm thủy hành trình. Tuy rằng cùng dự đoán không giống nhau, nhưng cũng không phải toàn vô thu hoạch. Lục Doanh thấy Tiết Gia Hòa nhắm mắt trầm tư, liền không có quấy dày nàng, an an tĩnh tĩnh một đường, chờ sắp đến nhiếp chính vương phủ trước cửa xe ngựa dừng lại thời điểm, Lục Doanh đang muốn đứng dậy, đã bị mở to mắt Tiết Gia Hòa gọi lại. Ngươi đừng núp nhích. Tiết Gia Hòa lướt qua Lục Doanh bên người, nói, chở ta xuống xe, ngươi trở ra. Lục Doanh có chút không rõ nguyên do mà đem mới vừa nâng lên một nửa mông thả trở về ở Tiết Gia Hòa trải qua khi không yên tâm mà đỡ nàng một phen. Tiết Gia Hòa co mèo ở rèm cửa bên cạnh đợi trong chốc lát, đánh giá Dung Quyết hẳn là xuống ngựa, mới duỗi tay sốt lên màn xe, ra bên ngoài thoáng nhìn, quả nhiên Dung Quyết liền đứng ở thùng xe khẩu tử bên cạnh. nhìn thấy trước thăm dò ra tới người là Tiết Gia Hòa mà không phải Lục Doanh, Dung Quyết theo bản năng mà Ninh Mi tiến lên một bước. hắn bước chân vừa động, Tiết Gia Hòa liền thuận lý thành chương mà chiều hắn vươn một bàn tay, là đương nhiên muốn người đỡ xuống xe tư thế. Thiết gia hòa phỏng đoán dung quyết là sẽ không cự tuyệt nàng. Quả nhiên, dung quyết chỉ là nhấp khẩn khoe miệng, đôi môi xả thành một cái căng chặt thẳng tắp, nắm lấy Thiết gia hòa tay chống đỡ ở nàng trọng lượng. Thiết gia hòa hơi hơi mỉm cười, rũ mắt chui ra thùng xe đồng thời nâng dưới chân xe, này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, động tác lại không biết như thế nào dưới chân vừa trượt, cả người mất đi cân bằng hướng tới mặt đất ngã xuống. Dung quyết con ngươi co rụt lại, trên tay ra sức đem Thiết gia hòa hướng chính mình phương hướng mang. Một cái tay khác đỡ đến nàng bên hông chặt chẽ bảo vệ, không rảnh lo điều chỉnh chính mình vị trí, về phía sau thật mạnh ngã xuống đất cấp tiết ra hỏa đương cái đệm. Tiết ra hỏa lần này rơi hữu kinh vô hiểm, chỉ chán ở dung quyết ngực thượng khái một chút có chút đau, còn lại đều bị dung quyết cấp hộ đến kín không kẽ hở. Nhưng thật ra nguyên bản có thể nhẹ nhàng tránh đi dung quyết bởi vì không thể tùy ý thay đổi vị trí mà rơi không nhẹ. Tiết ra hỏa chống thân thể khi nhìn thấy hắn khuỵu tay bởi vì đánh vào trên mặt đất mà ma phá quần áo, tựa hồ còn chảy ra điểm vết máu. Nàng theo bản năng nói, ngươi, có hay không nơi nào không thoải mái? Dung quyết nhíu mày, đôi tay vẫn cứ vững vàng đỡ nàng, căn bản không chú ý tới chính mình miệng vết thương, đụng vào nơi nào. Tiết Gia hòa nhìn không chấp mắt mà cùng cặp kia hàn tinh dường như đôi mắt nhìn nhau sau một lúc lâu, nhuận miệng cười, ta không có việc gì, cũng không dò đến. Dung quyết mi không bông ra, hắn dùng bông ra một bàn tay ở tiết Gia hòa bị đâm hồng thái dương ấn một chút, tựa hồ có chút không quá vừa lòng. Tiết Gia Hòa nói không thỉnh chính mình lúc này là cái gì tâm tình, nàng theo chính mình tâm ý rũ mặt bẻ ra dung quyết tay, giơ cánh tay hắn nhìn kỹ xem miệng vết thương vị trí, nhất chính vương điện hạ nhưng thật ra bị thương. Hai người khoảng cách vốn là rất gần, lần này cơ hồ chính là mặt dán mặt. Tiết Gia Hòa nhẹ nhàng chậm chạp phun tức đánh toàn nhi thông dung quyết cánh tay thượng trải qua, hắn lại là từ sau lưng bắt đầu đem cả người cơ bắp đều banh cái khẩn, ngực trái cùng mất hồn dường như kinh hoàng lên. Tiêu hắn đều có chút hoài nghi gần trong gang tất tiết gia hòa có phải hay không cũng có thể nghe thấy. Dung Quyết còn không có nào một lần giống giờ phút này giống nhau ý thức được tiêu ngự ý kìa những lời này đó chung sở ẩn chứa thâm ý. Hắn có lẽ sớm có mông lung đoán trước, chỉ là giờ phút này những cái đó đoán trước mới giống bị gió thổi tan sương mù giống nhau mà lộ ra gương mặt thật. Người quả như là Hoàng hốt gian, Dung Quyết nghe thấy tiết gia hòa thấp thấp mà nói gì đó, không kịp lắng nghe, tiết gia hòa đã buông lỏng ra cánh tay hắn nắm lục doanh tay từ trên mặt đất đứng lên nhiếp chính vương điện hạ thương hẳn là không đáng ngại làm trong phủ quản gia xử lý đi dung quyết cơ hồ là trực giác mà biết tiết gia Hòa câu kia phiêu tán ở kẻ điên trung lời nói thập phần quan trọng nhưng tiết gia Hòa không coi cho hắn vấn đề cơ hội mang theo lục doanh liền hướng nhiếp chính vương phủ nội đi đến sắp đến ngạch cửa chỗ khi tiết gia Hòa đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại đối dung quyết cười cười hôm nay thực hảo đa tạ nhiếp chính vương điện hạ chiêu đái nàng nói Dung quyết sửng sốt sau một lúc lâu mới đứng lên, hắn hồn không thèm để ý mà liếc liếc mắt một cái chính mình khủiu tay thượng về điểm này rất nhỏ đến không đáng giá nhắc tới thường, trong đầu hồi tưởng tất cả đều là Tiết Gia Hỏa một ngày này biến hóa. Lam Đông Đình, hắn tinh cái cái gì? Cùng ngày thường chứng kiến tuy rằng nhiều ít có chút bất đồng, nhưng hôm nay ở tiểu ngõ điểm thủy gặp được Lam Gia huynh muội, hẳn là xác thật là ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lam Gia huynh muội tới liền đi, Tiết Gia Hỏa cũng chỉ cùng Lam Đông Đình nói một hai câu lời nói. Nhưng thật ra cuối cùng Nhiếp Chính Vương phủ cửa kia chẳng hữu kinh vô hiểm ngoài ý muốn. Dung quyết đáp cung bắn tên, vững vàng mệnh trung 80 bước ngoại hồng tâm, nhẹ nhàng hoặc ra một hơi. Hắn giao tiết ra gia hỏa bắn tên khi đó trong đầu liền nghĩ một mũi tên xuyên tim, lại là tới rồi hôm nay mới biết được chính mình mới là kia bị xuyên tâm miên ngắm. Tiết gia hỏa trở lại tây đường viện sau, thay đổi xiêm y liền lại ngồi hồi lâu, mới từ Nhiếp Chính Vương phủ trước đột nhiên được đến nhận chi hồi qua thần tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nàng cũng sẽ không tin tưởng Dung Quyết còn có kia phó hơi hơi đỏ bên thai bộ dáng Cho tới nay, Tiết Gia Hòa tin tưởng vững chắc Dung Quyết chán ghét cùng Tiết Chi nhất tự có quan hệ bất luận kẻ nào, đi rồi lầm khu, cho nên đối Dung Quyết phán đoán cũng tự nhiên mà vậy mà đi rồi thiên lộ. Mà nay ngày, Ấu Đế Lam Đông Đình lục doanh từ từ nhiều mặt nhắc nhở, Tiết Gia Hòa lại chính mình tự mình thử qua Dung Quyết phản ứng. Lúc này nàng nếu là lại phản ứng không kịp, vậy không phải chui giúp vào Sửng Châu, mà là dại dột không biết nhân tâm. Nguyên lai bệ hạ cùng ngươi nói được không sai tiết gia hòa thấp thấp thở dài, là ta chính mình mê chính mình mắt. Lục doanh chính tay chân nhẹ nhàng cấp tiết gia hòa cái thảm, nghe thấy nàng mở miệng liền cười nói, ta đương điện hạ ngủ đâu. Tiết gia hòa mở to mắt, đem rừng ở chính mình trên đuổi thảm dịch dịch, thần sắc thanh minh, đã có tin tưởng, bệ hạ phân phó sự ta sẽ làm. Lục doanh ngược lại cấp tiết gia hòa đổ nước, nàng nói, còn có vài ngày thời gian, điện hạ không cần nôn nóng. Tiết gia hòa ừ một tiếng. Hai người thì thầm giao lưu lại lần nữa hạ màn. Đêm này ly tiêu thực trà chậm gì gì uống lên thấy đáy sau, tiết gia hỏa mới như là đột nhiên nhớ tới địa đạo, ngày mai tiêu đại nhân tới. Đúng là, lục doanh gật đầu, điện hạ nếu có cái gì muốn phân phó tiêu đại nhân mang, ta hôm nay liền đi thái ý hệ viện làm hắn chuẩn bị tốt. Không có gì yêu cầu tiết gia hòa chậm rãi lắc đầu, dùng được với, ta đều đã có. Tiết gia hỏa ở tiểu ngõ điểm Thủy An một buổi sáng, hồi phủ lúc sau tự nhiên lược qua cơm trưa. Chờ đến cơm chiều thời gian, Dung Quyết quả nhiên giống như mấy ngày trước đây giống nhau chạy tới tây đường viện. Tiết ra hòa đem sớm bảo Lục Doanh lấy ra thuốc trị thương phong tới trên bàn, nhìn lướt qua Dung Quyết đã đổi mới qua quần áo, nhiếp chính vương điện hạ miệng vết thương lý qua. Thượng quá dược. Dung Quyết mắt cũng không chấp địa đạo. Kỳ thật đương nhiên không có. Dung Quyết ở quân Doanh đãi như vậy nhiều năm, điểm này trời ra thật sự cái gì cũng coi như không thượng, hắn căn bản không thấy ở trong mắt, tự nhiên cũng không như thế nào để ý diễn võ trưởng ra tới sau thay quần áo khi tùy ý xoa xoa thôi tiết gia hòa nâng mặt xem hắn kia nhiếp chính vương điện hạ cũng không ngại ta coi trọng liếc mắt một cái đi Dung quyết tầm mắt ở trên bàn kia tiểu vại thuốc dán thượng dừng dừng nhận ra đó là hắn ở thu thú khi làm triệu bạch đưa đi cấp tiết gia hòa thuốc trị thường không đi ngoài giáp miệng vết thương khó coi lập tức phải dùng cơm không cần nhìn tiết gia hòa đạm nhiên nói ta liền phải xem này phúc hôm nay vừa mới từ nhỏ ngõ điểm thủy được đến dẫn dắt tùy hướng bộ dáng Nàng dùng đến còn rất thuận tay. Dung quyết, hắn đương nhiên không có thể bẻ quá tiết gia hỏa, chỉ có thể nói, ta đi gian ngoài thượng dược. Hắn nói, đang muốn rôi tay túm lên trên bàn thuốc trị thường, tiết gia hỏa lại trước một bước đem dược cầm lên, nàng nói, ẩy bỏ ta nhìn xem. Thấy Dung quyết trần chờ không động tác, nàng lại bổ sung, tốt xấu là vì cứu ta chịu thường, không xem một cái ta băn khoăn. Dung quyết không có biện pháp, hắn nghĩ miệng vết thương cũng không lớn. Liền khởi bỏ tay giáp vén lên ống tay háo cấp Tiết Gia Hòa nhìn phân qua, nói, một hai ngày công phu là có thể kết vậy. Tiết Gia Hòa hơi hơi cúi người nhìn về phía kia phiến chảy ra. Cùng loại thương Tiết Gia Hòa chính mình cũng chịu quá không ít, diện tích tuy đại, nhưng sắc thật thường thường miệng vết thương đều sẽ không quá sâu, chỉ là xẻo thông thường giải rác, khép lại lên cũng khó coi, huống chi dung quyết trên cánh tay này thường rõ ràng chỉ là trong nước vọt hướng xử lý thôi. Nghĩ đến từ xe ngựa ngã xuống là chính mình cố ý vì này, tiết gia hòa nhấp môi Ngươi đem cánh tay rối lại đây. Dung quyết chỉ đương nàng thấy không rõ, theo lời làm theo, nhưng cẩn thận mà chỉ dò xét một tiểu tiện, rốt cuộc trời ra diện tích to lớn, huyết hồng một mảnh, thoạt nhìn xác thật có chút doan người. Nhưng tiết gia hòa lại vặn ra tiểu vại, đầu ngón tay chấm thuốc dán, dụ mắt tiểu tâm mà đổ tới rồi dung quyết vừa mới tẩy quá miệng vết thương thượng, đã kích ngấm ngầm hay công khai đều đi qua 18 tao dung quyết theo bản năng mà đánh cái giật mình, một cổ nói không rõ run rẩy từ xương cùng một đường lẻn đến đỉnh đầu. Cả người đều căng thẳng khô nóng lên. 69, đệ 69 trương. Chỉ hạ cơ bắp một căng thẳng, Tiết Gia Hỏa tự nhiên phát hiện được đến, nàng ngừng lại một chút, Phảng Phất giống như không nhận thấy được mà đem động tác tiếp tục đi xuống, phóng nhẹ vài phần lực đạo. Dung Quyết đương nhiên không có khả năng là sợ đau, càng không phải là bởi vì cảnh giới. Hắn đang khẩn trương, đem miệng vết thương phụ cận đều bôi lên dược bất quá một lát sự tỉnh, rồi sau đó Tiết Gia Hỏa đem bình sứ linh khởi phóng tới trên bàn, bình tĩnh mà đi tìm tay liền an tĩnh mà cùng dung quyết dùng cơm. dung quyết ngẫu nhiên có mở miệng đáp lời, tiết gia hòa đều nhất nhất ứng, vẫn có chút lãnh đạo, nhưng thái độ vẫn là so với phía trước nửa cái tháng sau có điều hòa hoãn. dung quyết chỉ cho là này một chuyến tiểu ngõ điểm thủy hành trình có điều trợ giúp, tiết gia hòa chính mình lại biết, nàng chính mình trong lòng vẫn là nhiều ít có chút dối rắm đánh chết không tin nấu đến nói dung quyết thích nàng khi, nàng như thế nào phản cảm dung quyết là một chuyện, nhưng một khi xác định dung quyết xác thật đối nàng có kia phân tâm tư. Tiết gia hòa lại có một chút không hạ thủ được, tuy rằng dung quyết mấy độ dùng ấu đế uy hiếp với nàng, thực chất thượng lại không thật sự làm ra quá đối ấu đế bất lợi hành động tới, là lấy mũi tên chỉ quá Lam Đông đỉnh, nhưng cuối cùng cũng không rời cung. Nàng hiện giờ phải làm, lại có chút giống là lợi dụng cử chỉ, nhưng nếu là ấu đế thật có thể nhất cử đoạt lại thực quyền tự mình chấp chính, Tiết gia hòa là có thể buông trách nhiệm rời đi Biện Kinh, khi đó ấu đế thế nàng che giấu hành tung, dung quyết liền không dễ dàng phát giác nàng hướng đi. Tiêu chói ở trên người nàng dây thường liền đều cùng tẩy bỏ. Nói cách khác, nàng có thể trở lại vẫn luôn tưởng hồi thiểm nàng đi. Âu đế sở dặn do sự, Tiết Gia Hòa làm là nhất định sẽ làm, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không hạ thủ được. Tiết Gia Hòa nhẹ nhàng ra khẩu khí, nàng nhìn về phía đắp nàng mạch đập hồi lâu không nói gì Tiêu Ngự Y làm sao vậy? Tiêu Ngự Y trần chờ một lát, thu tay lại trầm ngâm sau một lúc lâu, đột mà đem thanh âm ép tới cực thấp mà mở miệng hỏi, về điện hạ trong bụng thai nhi ngài vẫn không thay đổi chủ ý, chưa từng. Thiết gia hòa nhàn nhạt đáp, có cái gì biến cố? Tiêu ngự y yể nhăn chặt mi, hắn nói, không biết điện hạ phát hiện không có, ngài hiện hoài tuy vãn, nhưng gần nhất tốc độ lại phi thường cực nhanh. Tiết gia hòa rũ mắt đánh giá, xác thật, Bụng tại đây gần nhất nửa cái tháng sau khi đại đến đặc biệt mau, này vẫn là nàng ăn đến độ không nhiều lắm tình huống dưới. Điện hạ như cũ tâm ý bất biến nói, chỉ sợ sẽ thập phần hung hiểm. Tiêu ngự y yể bất đắc gì nói bởi vì điện hạ hoài chính là song tử tiết ra hỏa giật mình tại chỗ há miệng thở dốc không có thể nói ra một chữ tới vứt bỏ một cái hài tử cũng đã làm nàng thập phần khổ sở nàng trong bụng hiện tại lại có hai cái chưa thành hình thai nhi lục doanh suýt nữa phát ra kinh hô tiếng động cán đầu lưỡi ngạnh sinh sinh mà nuốt đi xuống trong phòng nhất thời yên tĩnh vô cùng không có người mở miệng nói chuyện thật lâu sau thật lâu sau tiết ra hòa mới sửa sang lại xong chính mình suy nghĩ nàng chậm rãi nói như thế nào hung hiểm Tiêu ngữ y ghi đau đầu mà nghĩ nghĩ, nói, lạc thai vốn là yêu cầu uống thuốc sau đem hắn nhìn mắt tiết ra hỏa, đem trung gian hai chữ nguyên lành mang theo qua đi. Bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng điện hạ tình huống cùng thường nhân bất đồng, thường nhân lạc thai nguyên là càng sớm càng dễ dàng, ngài bởi vì trước kia không thích hợp, thần mới kiến nghị ngài nhiều đợi ba tháng. Bình thường thai nhi hiện giờ hẳn là đã có lớn như vậy hắn so cái dài ngắn, mà điện hạ trong bụng, lại có hai cái lớn như vậy thai nhi, dược liều thuốc cần tăng lớn không nói. Mặc dù thật ăn vào đi, chỉ sợ điện hạ đến lúc đó cũng thực dễ dàng đại lượng mất máu. Tiết Gia Hỏa cẩn thận sau khi nghe xong, suy tư một lát, nói, càng kéo, liền càng hung hiểm. Đúng là như thế, Tiêu Ngự Y thật mạnh gật đầu, thai nhi một ngày so một ngày lớn lên mau. Tiết Gia Hỏa thở dài, nàng ban đầu kia một hai phân rối rắm là không thể không vứt lại, thời gian không đợi người, ta đã biết. Tiêu Ngự Y lúc đi thập phần bất đắc dĩ, biên thu thập hỏng thuốc biên có chút tiếc nuối nói, Không nghĩ tiên đế con nối dõi kia chờ đơn bạc, điện hạ lại cùng tiên đế bất đồng, lập tức liền suýt nữa nhi nữ song toàn. Tiết ra hòa đang túi đầu trầm tư như thế nào đối phó dung quyết, chầm nửa nhịp mới nghe thấy câu này, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhị nữ song toàn. Tiêu ngự y bị nàng nhìn chầm chầm đến sướng suốt, gật đầu nói, lúc trước nhìn không ra tới, thần cũng là hôm nay mới nhìn đến minh bạch. Điện hạ trong bụng một nam một nữ, hoài chính là Long Phượng Thai. Người như thế nào không nói sớm. Tiết gia hỏa nhất thời liền âm lượng cũng chưa có thể khống chế được, nàng vô về bụng đứng dậy, vừa kinh vừa giận, thiên chân vạn xác Không phải thiên chân vạn xác sự, thần không dám ở điện hạ trước mặt mở miệng. Tiêu ngữ y hề vội vàng cúi đầu hành lễ, cho nên hỏi trước điện hạ hay không vẫn bất biến quyết định, suy nghĩ điện hạ nói là, liền không cần nghe càng nhiều khác. Tiết gia hỏa cắn cần ngôi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến địa phương nào đi. Là nam hay nữ đều hảo, cố tình là song tử. Còn cố tình lại là Long Phương Thay. Chiếc Diểu Hấu đệ giọng nói và dáng điệu nụ cười tức thì như là đèn kéo quân dường như từ tiết gia hòa trước mặt nhất nhất hiện lên, nàng thất lực mà thở dài một cái, đỡ cái bàn chậm rãi ngồi xuống, biên Xoa Thái Dương biên suy tư một hồi lâu. Tiêu Ngự y thì cùng lục doanh hồi lâu không thấy tiết gia hòa như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, cụ đều an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên chờ đợi. Tiết gia hòa đau đầu dục nức, chỉ cảm thấy kế hoạch của chính mình bị toàn bộ quấy rầy, này ba cái tháng sau chờ đợi gian. Nàng chưa bao giờ mê mang giao động quá một lần, rõ ràng đã sớm tàn nhẫn thấu tâm giờ phút này lại trước nay chưa từng có mà bàng hoàng lên. Hồi lâu, tiết gia hòa mới nhẹ giọng mở miệng, tiêu đại nhân lưu cái phương thuốc. Tiêu Ngự y kìa ngạc nhiên ngẩng đầu, điện hạ, sẽ gọi người phát hiện. Lục doanh ở vừa rồi một lát trầm mặc gian đã sớm suy nghĩ cẩn thận tiết gia hòa vì sao thất thố, dùng khỉu tay nhẹ nhàng thọc một chút tiêu Ngự y kìa, nói, tiêu đại nhân, mượn một bước gian ngoài nói chuyện. Tiết ra hỏa xua xua tay làm cho bọn họ hai người đi ra ngoài, chờ trong phòng chỉ còn nàng một người, mới ôm cánh tay bỏ đến trên mặt bàn, trốn tránh giường như đem mặt trôn ở trong khuyểu tay. Chờ lục doanh cầm phương thuốc lần thứ hai vào nhà khi, nàng có chút thấp thỏm mà dò hỏi, điện hạ, hôm nay liền sắc thuốc sao? Lục doanh làm tiêu ngữ ý ghi lưu lại tự nhiên cũng không phải lạc thai phương thuốc, mà là dưỡng thai dùng, cũng làm triệu bạch lấy đi cấp khác dược sư cẩn thận kiểm tra rồi một lần, mới lại về tới lục doanh trong tay. Thiết gia hòa mặt cũng không nâng, ôm ôm địa đạo, trước phóng, không ăn. Lục Doanh không dám nói nhiều, đem phương thuốc chiết khởi phóng tới một bên, cấp thiết gia hòa pha ly trà. tiết gia hòa lại bò một lát, mới vừa rồi thong thả mà thẳng khởi vòng eo, nàng đem chung trà hợp lại đến trong lòng bàn tay, buồn bã nói, Lục Doanh, ta lúc này nếu là thật sự lại thay đổi chủ ý, có phải hay không tương đương với kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Lục Doanh nghĩ nghĩ, thập phần xảo diệu mà đáp, bậy hạ không phải từng đối điện hạ nói qua. Chỉ cần điện hạ lấy đỉnh rồi chú ý, hắn tất nhiên là sẽ giúp điện hạ thực hiện sao. Theo ý ta tới, điện hạ đã từng tính toán, bệ hạ sẽ giúp, hiện giờ tính toán, bệ hạ cũng sẽ băng. Huống chi, tiết gia hòa nếu là nguyện ý lưu lại hải tử, về tình về lý xác thật đều đối ấu đế có lợi, hắn sẽ không cử tuyệt. Tiết gia hòa như cũ đau đầu lại bực bội, này một bụng oan uổng khí lại không biết có thể hướng tới ai phát. Kiên quyết mà muốn lạc thai khi. Nàng lại như thế nào sẽ biết chính mình trong bụng ấp ủ chính là cùng chính mình năm đó giống nhau hài tử Nếu là chỉ có một cũng liền thôi Nhưng Long Vượng thai ba chữ lại kêu Tiết Gia Hòa mãn đầu vóc đều là chính mình thân đệ đệ A Vân chết bệnh khi mới 3-4 tuổi Tiết Gia Hòa nhớ không được rất nhiều chi tiết Nhưng đệ đệ là nàng chiếu cố đại Trần Phu U Nhân cũng không quá đệ bụng Một phương diện là tình cảm đạm mạc, Một phương diện cũng là nàng muốn thảo sinh kế kiếm tiền Phần lớn thời điểm không ở trong nhà Tiết Gia Hòa hoảng hốt cảm thấy chính mình nếu là rơi xuống này đối long phượng thai, liền giống như tức đoạt đệ đệ lại một lần sinh ra cơ hội giống nhau. Này ý niệm tới vớ vẩn, lại vứt đi không được, làm Tiết Gia Hòa hiếm thấy địa tâm phủ khí táo lên. Dung Quyết trở lại tây đường viện thời điểm, liền nhìn đến Tiết Gia Hòa đứng trước ở trong viện trì bạn, sắc mặt không vui mà hướng hồ nước ném hòn đá nhỏ, kia tư thế giống như muốn tạp chết trong ao ai dường như. Nhìn thấy Dung Quyết đi vào trong viện, Tiết Gia Hòa dương mắt xem hắn. Không nói một lời mà đem hòn đá nhỏ chiếu dung quyết chán ném qua đi. Chính xác tự nhiên là không thế nào, lực đạo cũng khinh phiêu phiêu. Dung quyết duỗi ra tay liền vứt ở trong lòng bàn tay. Có điểm hiếm lạ, tiết ra hỏa đường trưởng công chúa lúc sau, bực này tiểu hài tử hành vi bị nàng chính mình có ý thức mà đè xuống, cực nhỏ tai kiến. Chẳng lẽ thật cùng người khác theo như lời, nữ tử có thai, tính tình liền sẽ tự nhiên mà vậy mà khó có thể nắm lấy cùng lặp lại lên. Dung quyết tùy tay đem cục đá ném tới một bên, chiếu tiết gia hỏa đi đến. Mãi cho đến ngừng ở tiết gia hòa bên người, nàng đều không có lần thứ hai chiều hắn ném đi đệ nhị tảng đá. Dung quyết nhìn mắt một bên tiểu thái giám trong lòng ngực thành phủng cục đá, có điểm muốn cười, tinh vệ lấp biển. Tiết gia hòa giống ở cùng người nào bực bội dường như, vừa không đáp dung quyết nói, lại tiếp tục mắt nhìn thẳng hướng trong ao ném cục đá, cũng không múc nước hiếu, chính là vung lên cánh tay hướng mặt nước tạm, một bức muốn cho hạ giận tư thế. Dung quyết đứng ở một bên mùi ngon mà xem tiết gia hòa từng bước từng bước mà đem hòn đá ném xong. Cũng không cảm thấy không thú vị, trong lòng nghĩ trong chốc lát liền tìm Triệu Bạch hỏi một chút phát sinh chuyện gì làm nàng như vậy khí. Làm nàng khi đến liền cơm cũng chưa cho hắn lưu lại. Ta hôm nay đói đến sớm, đã dùng quá cơm. Tiết gia hòa nói, nhiếp chính vương điện hạ nếu là còn không có dùng, liền đưa đi thư phòng đi. Dung Quyết rất có tự mình hiểu lấy mà ra tây đường viện, không nói hai lời Triệu ra Triệu Bạch. Triệu Bạch nói, tiêu đại nhân đã tới, lúc gần đi để lại trường dưỡng thai phương thuốc, là trưởng công chúa yêu cầu lưu. Dung Quyết mà ra. Từ khi từ trưởng công chúa phủ trở về lúc sau, Tiết Gia hỏa liền kiên định mà không hề uống bất luận cái gì dưỡng thai cố buồn chén thuốc, hắn mới không thể không âm thầm chuẩn bị dự thiện. Chẳng lẽ thật là tiểu ngõ điểm thủy này một chuyến đi, làm Tiết Gia hỏa thay đổi chủ ý? 70. Đệ 70 chương. Triệu Bạch lại bổ sung nói, nhưng Lục Doanh cầm phương thuốc này ba ngày, còn chưa từng đi lánh quá dược, cũng là trưởng công chúa y tứ. Những lời này Dung Quyết liền chọn nghe xong. Phương thuốc nếu là tiết gia hòa chính mình yêu cầu khai, kia tự nhiên có muốn dùng ý tứ, không vội giờ khắc này nửa khắc. Tuổi trẻ nhiếp chính vương như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, nói, ta đi thư phòng, ngươi bảo vệ tốt tây đường viện, không được lơi lỏng. Triệu bạch tứng là, trong lòng có chút phạm nói thầm, nhưng thật ra tiêu ngự y y cùng trưởng công chúa không biết như thế nào dường như nổi lên tranh chấp, trưởng công chúa còn tức giận đến đứng lên mắng một câu chuyện này. Vương gia chính mình đều suýt nữa bị trưởng công chúa lấy cục đá ném đầu liền không cần hội báo đi. Tiết Gia hỏa cũng không có lệ dung quyết, nàng ném non nửa sọ hòn đá cũng không cảm thấy tâm tình thư hoán thượng nhiều ít, lại sắc thật sớm dùng quá cơm chiều, vì thế thiên tài đen không bao lâu liền rửa mặt đi ngủ. Nàng hướng trên giường ngồi xuống, lần này lại không tưởng từ trước giống nhau nằm xuống liền ngủ, mà là túi đầu nhẹ nhàng mà chạm chạm chính mình phòng lên bụng. Ít nhất Trần Phu Nhân cũng chưa từng cướp đoạt Tiết Gia Hòa cùng đệ đệ sinh ra quyền lợi. Mặc dù Tiết Gia Hòa chính mình có thể thản nhiên nói không sao cả gia không ra sinh với trên thế giới này, nàng lại không cách nào đồng dạng quyết đoán mà đối nàng nửa người như trên dạng định luận. Tiết Gia Hòa sẽ bởi vì đệ đệ sự tình đoán hận Trần Phu Nhân, tự nhiên trong lòng là hy vọng đệ đệ có thể lâu lâu dài giải sống sót. Tiết Gia Hòa thở dài khẩu khí, chậm gì gì mà dịch đến giường Trung ương nằm đi xuống, đem đệm chăn bước lên cái hảo, trận tròn mắt nhìn sau một lúc lâu nóc giường, mới buồn bã nói, lục doanh, đem đèn tắt đi Lục doanh nhẹ nhàng hẳn là, đem trong phòng đèn đều thổi tắt lúc sau, mới lặng lẽ ra nội phòng. Thời gian thượng sớm, nhưng ước chừng là hoài thai khi dễ dàng mệt mỏi, tiết ra hòa nằm trong chốc lát thế nhưng cũng rất dễ dàng mà nảy sinh ra buồn ngủ. Nửa mộng nửa tình gian, nàng tựa hồ về tới khi còn nhỏ, so từ trước bị những cái đó cùng Trần Phu Nhân có quan hệ ác mộng quấn thân khi tuổi tắc còn muốn ấu thượng một ít, liền đi đường tựa hồ đều có điểm nghiêng ngả lảo đảo. A tỷ A tỷ có cái nói chuyện đọc từng chữ mơ hồ không rõ đồng âm kia. Tiết Gia hỏa theo bản năng quay đầu lại đi, rối tay động tác ôn nhu mà đem lung lay hướng nàng đi tới hoa hoa tiếp được, lại xem xét hắn cái chán, xúc tua cũng không năng. A tỷ, đói bụng. Nam Hải gầy đến cơ hồ thoát hình, trên mặt một đôi mắt đại đến có chút doan người, xanh sao vàng vọt, vừa thấy đó là quá khổ nhật tử. Tiết Gia hỏa thở dài đem Nam Hải ôm đến trong lòng ngực, vụ hắn lưng chấn an nói, chờ mẹ trở về liền coi ăn, lại chờ một chút, nghe lời. Nhưng chân chính tuổi này nàng đương nhiên là nói không nên lời loại này lời nói. Tiết Gia Hòa có khả năng làm, chỉ có một lần lại một lần mà cấp đệ đệ uy thủy, đem hắn hướng ngủ, thẳng đến mâu thân mang theo không đủ để làm ba người chắc bụng đồ ăn trở về mới thôi. Nam Hải ngây thơ mở mịt mà bị Tiết Gia hỏa ôm vào trong ngực, nửa biết nửa giải mà hàm chứa ngón tay nói, a tỷ không đói bụng. Tiết Gia Hòa chỉ nhẹ nhàng nuốt ve hắn rơm dạ dường như tóc, nhẹ giọng nói, không đói bụng, trong chốc lát đều để lại cho người ăn. Đệ đệ từ trước đến nay nghe nàng lời nói, ngoan ngoắn nằm đến Tiết Gia Hòa trên đùi, vui tươi hớn hở mà nắm Tiết Gia Hòa đầu tóc chơi đùa, chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại đã ngủ. Tiết Gia Hòa ngừng trên tay vô đệ đệ sống lưng hông hắn đi vào giấc ngủ động tác, túi đầu nhìn kia trương còn không biết sầu tư vị non nớt gương mặt liếc mắt một cái. Nàng tuy không biết này mộng có phải hay không nàng trong hồi ước mổ một màn, nhưng xem A Vân giờ phút này cởi hình gây ốm, chỉ sợ hắn chết bệnh kia một ngày cũng không xa. không phải nói Aven đã sớm đã chết mười mấy năm. Tiết Gia Hòa nhẹ nhàng dò ra tay đi, xét qua đệ đệ ấm áp gương mặt rơi xuống hắn mũi hạ. Ở nàng cơ hồ là bình hô hấp chờ đợi ngón tay thượng đến tột cùng có vô hơi thở thổi qua xúc cảm khi, ngón tay còn không có cảm giác, sau cổ lại dường như bị thứ gì chạm vào một chút, tiêu Tiết Gia Hòa cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Nam Hải bởi vì nàng động tác mà bừng tỉnh lại đây, xoa đôi mắt xem nàng, đột nhiên nắm nàng quần áo nói: "A tỷ đừng ném xuống ta." Tiết Gia Hòa ngẩn ra, ý chí dần dần thanh minh đồng thời thở dài chiều nam hải vươn tay tuy rằng ở ta trong tay nắm sinh mệnh cũng không phải thật sự ngươi nhưng lần này sẽ không ném xuống nàng lẩm bẩm nói ta tuyệt sẽ không giống chúng ta mẹ như vậy tư huyền mà lại huyền ở cảnh trong mơ thoát ly ra tới tiết gia hòa bỗng chốc mở hai mắt trước mắt là giường sườn vách tường nghĩ đến từ sau cổ truyền đến xúc cảm nàng bay nhanh mà xoay mặt hòa thượng không kịp phản ứng dung quyết đụng phải cái chính mặt không khỏi mở to hai mắt nhìn dung quyết đi vào tây đường việt khi Đương nhiên lại là đen nhánh rét đậm một mảnh. Tây Bắc hành trình rốt cuộc là cái lỗ hổng, Dung quyết chính mình cũng biết, hiện giờ ấu đế bắt lấy này một cái bím tóc không bỏ, Dung quyết cũng chỉ hảo giật tới thì đánh, nước lên nâng nền, hồi kinh hơn nửa tháng thời gian, như cũng không có thể bình yên thoát thân. Cũng không biết ấu đế đến tuột cùng cùng Lam Đông đỉnh thương lượng cái gì, dường như cảm thấy lúc này đầy thật có thể từ trong tay hắn thắng lợi giống nhau theo đuổi không bỏ, càng đánh càng hăng. Dung quyết nhưng thật ra không sợ, nhưng mỗi ngày đều vội đến đêm khuya mới tính bỏ qua. Húng chi ngày hôm trước lại tễ nửa ngày ra tới bồi tiết ra hòa đi tiểu ngõ điểm thủy. Bất quá chỉ liền kết quả tôi nói, kia nửa ngày vẫn là có điều hồi báo. Dung quyết không nốc, từ trước hắn không bỏ quyền cấp ấu đế, là bởi vì đối tiên đế như cũ canh cánh trong lòng, mà hiện tại hắn không nhượng bộ nguyên nhân so từ trước càng rõ ràng trong sáng. Ấu đế đã sớm rõ ràng mà nói qua, một khi có thực quyền, sẽ lập tức hạ chỉ chấp thuận tiết ra hòa hòa ly, đem nàng tiếp hồi cùng chung đi trụ. Dù cho trong này biến nhân rất nhiều. Dung Quyết cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Tiết Gia Hòa duy nhất uy hiếp là ấu đế, giờ phút này đã không có mặt khác ưu thế Dung Quyết cũng chỉ có thể ở điểm này làm văn. Hắn không thể làm ấu đế nhanh như vậy tự mình chấp chính, ít nhất không phải ở Tiết Gia Hòa còn hiển nhiên không muốn lưu tại nhiếp chính vương phủ hiện tại. Dung Quyết mang theo mệt mỏi lạng yên đẩy ra cửa phòng, rửa mặt lúc sau đang muốn nằm xuống, đột nhiên nghe thấy Tiết Gia Hòa trong phòng truyền đến rất nhỏ động tĩnh, bước chân lập tức thay đổi cái phương hướng. Nói ra thật xấu hổ. Đường đường nhiếp chính vương đêm thăm Tây Đường viện đã tương đương có kinh nghiệm, hắn nhấc lên gièm châu xuyên qua đi khi, một chút ít thủy tinh hạt châu chi gian đánh động tĩnh cũng không có phát ra tới, liền đến tiết ra hòa mép giường. Phòng trong huyết thể bình thản, chỉ có tiết ra hòa như là làm bác ngộng, cuộn thành một đoàn trong miệng niệm A Vân, A Vân. Dung quyết trong lòng căng thẳng, động tác cực chậm mà ngồi vào mép giường, thử thăm dò cầm tiết ra hòa tay. Nàng trong lòng bàn tay rướt dở một đụng tới dung quyết bàn tay liền cùng chết đối người gặp phải phù một dường như chặt chẽ bắt lấy mi lại túc đến càng khẩn một bức bị hiểm trụ bộ dáng dung quyết lặng lặng ngồi nàng một lát thẳng đến tiết gia hỏa dần dần bình tĩnh trở lại mới rôi tay đem trên mặt nàng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp đầu tóc bắt đến một bên chạm đến tiết gia hỏa cầm khi dung quyết mới phát hiện nàng liền phía sau lưng cũng ướt đẫm hơn phân nửa như vậy vô chi vô giác ngủ đi xuống tất nhiên là muốn sinh bệnh nhưng dung quyết cũng biết hắn lúc này lập trường cực không thích hợp tới đánh thức tiết gia hỏa Biện pháp tốt nhất biên là đi đánh thức Lục Doanh, làm nàng tới kiểm tra Tiết Gia Hòa tình huống. Nhưng là... Dung Quyết trần trờ mà nhìn về phía Tiết Gia Hòa nắm chặt chính mình tay, lại có chút luyến tiếp. Lại đại trong chốc lát, chờ nàng không như vậy sợ hãi, liền buông tay đi kêu Lục Doanh tới hầu hạ. Dung Quyết nói như vậy phục chính mình, đem Tiết Gia Hòa nửa ướt đầu tóc dùng hổ khẩu vòng khởi tiểu tâm mà liêu đến một bên. Ánh trăng ôn nhu mà từ ngoài cửa sổ chiếu dọi vào nhà nội, non nửa chút xuống trên giường đem Tiết Gia Hòa chiếu đến phá lệ tái nhật ống yếu, quân thanh một đoàn tiểu cô nương thuật nhìn dường như một khối giòn lưu li dường như gọi người không đành lòng thô bạo đối đãi. Dung Quyết bình tĩnh nhìn trong chốc lát, đem ánh mắt dừng ở nàng sau trên cổ, tại ý thức đến hắn say rượu một đêm kia đã xảy ra chuyện gì sau, Dung Quyết thập phần nỗ lực mà ý đồ quá hồi tưởng đêm hôm đó đủ loại, nhưng có thể hồi tưởng lên cũng bất quá chính là kia mấy cái hình ảnh thôi. Phô mãn giường tóc đen, trong đó Tiết Gia Hòa còn có hắn thô lỗ mà khắc lên ký hiệu. Dung quyết giật giật hầu kết, bị trong đầu ý tưởng dụ dỗ, vươn tay đi, động tác cực kỳ tiểu tâm mà nâng lên tiết ra hòa cổ, đem nàng bị che giấu ở bóng ma trùng tế bạch sau cổ lộ ra tới. Nơi đó quả nhiên còn có một khối không nhìn kỹ liền phân biệt không ra dấu cắn. Dung quyết bị ma quỷ ám ảnh mà dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ một chút, vẫn có thể cảm giác được tiết ra hòa nguyên bản tinh tế vân gia thượng bất bình ổn một chút đô lên. Nghĩ đến hắn là như thế nào đem này trộ ân ký khắc vào trên người nàng. Dung quyết tức khắc cảm thấy được một cổ không ngọn nguồn miệng khô lưỡi khô. Nhưng mà Dung quyết còn không có tới kịp thiết tưởng càng nhiều, Tiết Gia Hỏa đột nhiên giật giật, rồi sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quay đầu cùng hắn đối thượng tầm mắt. Hai người đồng thời kinh ngạc mà mở to mắt. Dung quyết theo bản năng buông tay lui về phía sau, Tiết Gia Hỏa tắc bay nhanh mà khởi động nửa người trên hướng trên tường tới sát. Ngươi vừa rồi bóng đẻ, ta nghe thấy thanh niên mới tiến vào nhìn xem. Dung quyết tự giác là có lý do chính đáng, lập tức đem này tung ra. Tiết gia hòa cách một chiếc giường nhiều một bước khoảng cách cảnh giác mà trừng mắt dung quyết, lục doanh đâu. Nàng chính nói lời này, ra ngoài liền truyền đến rồn dập tiếng bước chân, là lục doanh bị hai người nói chuyện thanh bừng tỉnh, điện hạ. Lục doanh biên bước nhanh đánh lên rèm châu biên vọt vào nội thất, trăm triệu không nghĩ tới bên trong trừ bỏ tiết gia hòa ở ngoài còn có một cái dung quyết, nghẹn họng nhìn chân chối một cái trước mắt. Tiết gia hòa đỡ ngạch nói, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Lục doanh hồ nghi mà nhìn mắt dung quyết túi người xưng là lui về phía sau đi ra ngoài, nhưng tiếc như là ở đánh giá cái gì đang đổ tử mịt mở tầm mắt Dung Quyết lại há có thể phát hiện không đến. Ta đều không phải là cố ý xâm nhập, cũng không tính toán đối với ngươi làm cái gì Dung Quyết giải thích hai câu, xách một tiếng, đều có phu thê chi thật, ta liền như vậy nhìn một cái ngươi tổng hành đi. Tiết ra hòa trần trờ mà dối tay vô hương chính mình sau cổ nhạt mẹo vết sẹo nghĩ đến trong mộng bị người đụng vào cảm giác, trong lòng có suy đoán, người muốn nhìn cái này. Dung Quyết ánh mắt phiêu phiêu cũng không phải cố ý nhìn đến. Ngươi phía trước lại nhiều lần che giấu, ta nhiều ít có điểm để ý. Tiết Gia Hòa ừ một tiếng, đem tóc bắt đến vai sau, đạm nhân nói, là ngươi cắn, ta không nghĩ làm ngươi biết, liền tận lực không cho ngươi phát hiện. Dung Quyết nhắm lại miệng, nặng nghề nhìn Tiết Gia Hòa này thẳng thắn phải gọi người ngứa răng biểu tình một lát, đang muốn mở miệng khi, dựa tường ngồi Tiết Gia Hòa thình lình mà ôm cánh tay đánh cái dùng mình. Dung quyết lúc này mới nhớ tới Tiết gia hòa cả người quần áo sớm bị nàng chính mình kinh ra mồ hôi lạnh ướt nhẹp hơn phân nửa, rời đi đệm chân này hồi lâu, gió đêm một thổi toàn rán ở trên người, tự nhiên lạnh lẽo nhập vào cơ thể. Hắn ấn xuống trong lòng căm giận, lời ít mà ý nhiều nói, lãnh. Tiết gia hòa bình tĩnh gật gật đầu, bước lên chân đem chính mình bọc lên, đi đổi thân quần áo Dung quyết dừng một chút, ta làm ngươi nữ quan tiến vào. Tiết gia hòa lại ở Dung quyết xoay người khi gọi lại hắn, từ từ. Dung quyết sườn hồi mặt đi. Nhìn thấy Tiết Gia Hòa đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt ở sâu nặng bóng đêm gian rực rỡ lấp lánh, hoang hốt gian vẫn là lưu tại hắn ký ức lúc ban đầu cặp kia linh động như khe nước hai trong mắt. Tiên đế băng hà ngày ấy, Nhiếp Chính Vương điện hạ từng nói với ta một câu. Nàng nhẹ giọng nói, "Hiện tại ta đã là có thể vì tiên đế chế ước ngươi xiển xích sao?" 71, đệ 71 chương. Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang thanh tựa hồ đều biến mất. Dung quyết bình tĩnh nhìn Tiết Gia Hỏa sau một lúc lâu, nói giọng khàn khàn: Là lại như thế nào? Hắn kiểm chế ngực quần cuộn trần tạm ngũ vị, cực kỳ khắc chế mà hỏi lại, hắn đã chết, người muốn thay ai đem tà khóa lên? Đáp án là hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Dung Quyết chỉ cảm thấy hắn lại lưu lại đi chỉ sợ sắp muốn khống chế không được chính mình cảm xúc, ném xuống câu này sau liền rời đi tầm mắt đi nhanh rời đi nội phòng. Sau đó không lâu lục doanh liền mang theo thủy cùng mềm bố vào nhà, hầu hạ tiết ra hòa đem trên người ướt lánh xiêm y thì thay đổi xuống dưới. Điện hạ hết thể mạnh khỏe sao? Lục Doanh thấp giọng dò hỏi. Không có việc gì. Tiết ra hòa nhẹ nhàng lắc đầu, đem còn không có làm thấu đầu tóc sơ khai, có chút thất thần. Dung Quyết nếu muốn vào tới lại không bị người phát hiện, người liền phát hiện không đến, có phải hay không? Lục Doanh rũ mặt, đúng vậy. Kêu nghĩ đến, Dung Quyết chỉ sợ sát thật không phải lần đầu tiên nửa đem tiến nàng trong phòng. Tiết ra hòa bông lược, đem Dung Quyết nói cuối cùng một câu ở trong đầu lặp lại suy nghĩ mấy lần, thấp thấp thở dài. Này cũng miễn cưỡng xem như đem câu nói kia thông dòng vỡ chung bước xuất hiện đi. Xem ra là nên cho ấu đế viết thứ lúc. Hảo, đệm chăn liền ngày mai lại đổi. Thiết gia hòa nói. Lục doanh hẳn là, cầm lấy ra cắm đến thời điểm lại nói, điện hạ, ta ở cửa phòng khẩu thủ. Không cần thiết ra hòa lắc đầu, Dung Quyết cũng sẽ không thật đối ta làm cái gì bất lợi việc. Cả đêm tiến vào một chuyến cũng liền không sai biệt lắm, Dung Quyết tổng sẽ không chạy đều chạy, trong chốc lát lại lại ba ba trở về một chuyến. Là ta sơ sót lục doanh có chút hổ thẹn, thu thú khi đó ta liền biết, hiện giờ nhiếp chính vương túc ở điện hạ gian ngoài, ta thế nhưng không nghĩ tới. Thiết gia hòa uống nước động tác một đốn, thu thú khi. Lục doanh nói, tuy không phải mười phần nắm chắc, nhưng hiện giờ dưỡng ở làm già kêu miêu nhi hẳn là nhiếp chính vương sấn đêm đưa đến điện hạ trong trướng. Thiết gia hỏa dụ mắt nhẹ nhấp một hớp nước trà, không có lại lên tiếng. Tinh tế nghĩ đến, khi đó dung quyết sắc thật có thoáng buông cái giá cùng nàng hòa hảo y tứ. Chỉ là hiện tại tư thái xa so với kia khi tới thấp. Liên la lại như thế nào đều nói ra khẩu, nói vậy dung quyết nội tâm cũng là ảo nào không thôi. Hắn hận tiên đế nửa đời người, nhưng rốt cuộc vẫn là thua tại tiên đế di kế. Kia bực này muốn cùng hận lẫn nhau rằng có tiêu ma thích nói vậy cũng sẽ không liên tục lâu lắm. Tiết ra hoàng nghĩ, một lần nữa nằm hồi trên giường, một đêm qua đi, lại không có làm cái gì lung tung rối loa ngộng, lần thứ hai trận mắt khi trời đã sáng rồi. Niếp Chính Vương Thiên Tờ mở sáng khi liền đi rồi Lục Doanh nói, gần đây bởi vì Tây Bắc một chuyện, Niếp Chính Vương một hệ cũng đội đến sức đầu mẻ chán, bệ hạ lần này chưa chắc không thắng được. Tiết Gia Hòa hàm chứa cây táo chua biên để bút viết thư, biên đặt bút biên hàm hồ địa đạo. Trong chốc lát người đi trong cùng cho bệ hạ đưa cái tin, trở về đem Tiêu đại nhân khai phương thuốc nào Lục Doanh mở ra, chợt cười, là điện hạ, cứ việc hôm qua làm Tiêu ngự ý, ý để lại phương thuốc, nhưng Tiết Gia Hòa chân chính hạ quyết tâm vẫn là ở đêm qua ngộng cung cùng dung quyết kia một câu là lại như thế nào lúc sau cùng trước vài lần giống nhau tiết gia hỏa tin trung nội dung thường thường vô kỳ chân chính mấu chốt tin tức là làm lục doanh miệng truyền đạt lần này tiết gia hỏa tưởng từ hấu đế trong miệng biết được kế hoạch đại khái hình dạng hấu đế tính toán như thế nào đến tuốt cùng chuẩn bị như thế nào đối phó dung quyết nàng lại sẽ đi hướng phương nào từ từ nếu là có thể không đánh mà thắng hai bên đều thối lui một bước đạt thành cân bằng kia tự nhiên là không thể tốt hơn Nếu là xung đột vô pháp tránh cho, lại khủng có người sẽ vứt bỏ tính mạng, Tiết Gia hỏa liền muốn luôn mãi cân nhắc, miễn cho bị thường vô tội người. Cho nên, ở Lục Doanh xuất phát phía trước, Tiết Gia hỏa châm trước luôn mãi, vẫn là không đem đêm qua đối thoại nói cho Lục Doanh. kia tạm thời chỉ có nàng cùng dung quyết hai người biết, nhiều nhất, hơn nữa cái triệu bạch. Lục Doanh rời đi truyền tin thời gian, Tiết Gia hỏa ở trong phòng đọc sách, lại không biết như thế nào tâm phủ khí táo, một tờ cũng xem không đi vào Phiên thượng vừa lật liền lại gác lại hồi trên bàn, cuối cùng vẫn là kêu cung nhân kéo ghế nằm đi ra ngoài, nửa dựa vào ghế dựa phơi nổi lên thái dương. Nàng không tự rắc mà đem bàn tay đắp ở chính mình bụng, tâm tình phức tạp vô cùng. Trước mấy tháng thậm chí ngày hôm qua mới thôi, nàng vẫn luôn kiên định mà nghĩ như thế nào làm trong bụng hải tử biến mất, không nghĩ làm kêu hải tử sinh ra liền đi lên cùng nàng tương đồng con đường. Mà nay ngày, nàng lại đã biến ảo cái ý tưởng, tự hỏi như thế nào mới có thể ở sinh hạ một đôi hải tử khi tránh cho này một tình huống phát sinh. Kỳ thật ở Hầu Đế lần đầu tiên làm lục doanh truyền khẩu tin khi trở về, Thiết Gia Hỏa cũng đã loáng thoáng nhận thấy được thiếu niên hoàng đế ý tứ. Hầu Đế đăng cơ hơn 2 năm, còn chưa từng thật thông dung quyết trong tay chiếm được quá chỗ tốt. Lần này Trần Lễ tác loạn, dung quyết tuy nói lôi đỉnh trấn áp nội loạn manh mối, lại nhiều ít có bao che cùng giấu giếm chi tội, là khó được tội trạng. Hầu Đế nếu không bắt lấy lần này cơ hội hành động lớn văn chương, về sau chưa chắc còn sẽ có tốt như vậy cơ hội. Theo cái này ý nghĩ đi xuống tưởng, ấu đế mục đích liền rất rõ ràng rục bóc, hắn muốn mượn này cơ hội tốt, thông dong quyết trong tay đoạt lại chính mình quyền lực. Tiết gia hòa mặc dù không để ý tới triều sự, chỉ từ hoàng gia góc độ thoáng cân nhắc liền đoán được ra tới, ấu đế lần này giông chống khua chieng lại chuẩn bị lâu ngày, chỉ sợ là muốn bức dung quyết lui bước, ủy quyền làm hắn tự mình chấp chính. Ở dung quyết như cũ như mặt trời ban trưa, vây cánh cả triều lập tức, này vốn chính là kiện chuyện khó khăn, ấu đế tự nhiên đắc dụng thượng sở hữu có thể sử dụng lực lượng. Thí dụ như, nóng lòng thoát thân Tiết Gia Hòa cũng là trong đó một viên. Ấu Đế dù cho sẽ không bức nàng, nhưng nếu là hai người mục đích nhất trí, đương nhiên cũng có thể đồng tâm hiệp lực. Nghĩ đến, Dung Quyết Cảm Tình cũng là trong đó một vòng. Nếu là Ấu Đế thật có thể nhất cử tự mình chấp chính, chẳng sợ lúc sau hắn chỉ là thoáng áp quá Dung Quyết một đầu cũng không sao, Tiết Gia Hòa là có thể buông tâm ly khai biện kinh. Ban đầu nàng đi vào biện kinh, chính là vì trông thấy chính mình trên người một nửa kêu huyết mạch người nhà theo sau lại bởi vì tiên đế giao phó, ấu đế nhược thế mà giữ lại, nhưng nếu là này hết thảy lệnh nàng không yên lòng việc vật đều có thể được đến thích đáng giải quyết, tựa như đã từng cùng Dung Quyết nói qua như vậy, thiết gia hòa như cũng là hy vọng trở lại chính mình từ nhỏ sinh trưởng địa phương đi. Nàng liền không có lại lưu tại cái này xa lạ lại hy nhưng thành biện kinh bất luận cái gì lý do. Thiết gia hòa nhắm mắt lại, thật dài ra một hơi. Quay thay, như thế nào ngược lại lúc này như là nàng thua thiệt Dung Quyết, Hai người vốn chính là mặt ngoài phu thê, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng sáng sủa, cũng cho nhau nói năng có khí phách mà chiều đối phương ném quá tuyệt không sẽ thích người tản nhẫn lời nói, Dung quyết như thế nào liền thay đổi tâm tư. Mặc dù có đêm qua nói chuyện với nhau, hẳn là nói, đúng là bởi vì Thông Dung vỡ chung xác nhận hắn tâm ý, Tiết Gia Hỏa mới càng muốn rời đi. Dung quyết đối nàng cảm tình một ngày không tiêu tan, Tiết Gia Hỏa lại lưu tại Nhiếp Chính Vương phủ chung một ngày, này ngược lại là đối với Dung quyết càng trầm trọng trên ép. Nàng đối dung quyết không có kia phân tình ý, cũng vô pháp hồi lấy đồng dạng tình yêu, không bằng huy đao chặt đứt, các đi các cầu độc muộn. Tiết gia hòa chính mình đem trong đó khớp xương suy nghĩ cái thất thất bát bát, chờ lục doanh khi trở về lại nghe xong biến ấu đế tính toán, quả nhiên tương đi không xa. Dù cho Tiết gia hòa không biết trừ bỏ nàng tự thân ở ngoài, ấu đế trong tay đến tuột cùng còn có bao nhiêu lợi thế nhưng dùng, nhưng này đó cũng không phải nàng yêu cầu đi nhất nhất hỏi đến. ấu đế nếu chuẩn bị lúc này làm khó dễ, liền nhất định đã làm tốt chuẩn bị. Đem Lục Doanh truyền nói cẩn thận từng câu từng chữ mà cân nhắc qua đi, Tiết Gia Hòa nói, chỉ này đó. Chỉ tự mình chấp chính, Dung Quyết nhiếp chính vương tên tuổi lại không gọt bỏ, này nhiều nhất chỉ có thể đem hai bên trên lệnh kéo đến 5 năm chi phân thôi. Lục Doanh gật đầu, nhỏ giọng nói, ý tứ là, cũng chỉ có thể làm được này một bước. Tiết Gia Hòa bừng tỉnh, cũng là, mới 2 năm thời gian, Ấu Đế có thể lấy chừng 10 tuổi tuổi tác cùng Dung Quyết chu toàn đến này bước đã thực không dễ dàng có thể trở thành chân chân chính chính hoàng đế này bước đầu tiên mới là quan trọng nhất âu đế còn như vậy tuổi trẻ về sau thành thật kiên định đi xuống đi tất nhiên có thể thành lập khởi chính mình thịnh thế tới về phương diện khác biết này phiên đoạt quyền đối dung quyết ảnh hưởng cũng không quá lớn tiết gia hòa trong lòng nhiều ít cũng dễ chịu một ít nàng thưởng thức trong tay mới từ trong cung thu hồi tin nói ta ngày mai liền cho bệ hạ hồi âm lại đem hôm qua ban đêm phát sinh thời điểm cũng nói cho lục danh cùng nhau truyền đạt tiết gia biết Nàng câu này lời nhắn một khi chuyển ra đi, chính là hướng ấu đế tỏ vẻ nàng đồng ý gia nhập này trong kế hoạch, trở thành một vòng ý tứ. Nếu là hết thể thuận lợi, nàng liền có thể từ biện kinh hết thể giữa bức ra rời đi, trở lại nàng tới khi địa phương đi. Duy độc bất đồng chính là, rời đi khi, nàng còn sẽ mang theo hai cái chưa sinh ra hải tử. Lục doanh hẳn là, nói, điện hạ, ta đi sắc thuốc. Đi thôi. Tiết ra hỏa cầm mơ chua nói, này mau gần tháng không nghe thấy dự vị ta lại vẫn thực sự có điểm không thói quen. Lục Doanh nở nụ cười, nàng trêu chọc nói, điện hạ lần trước uống dược khi còn suýt nữa đều phun ra đâu. Tiết Gia Hòa ngẫm lại cũng là, thả nhìn xem Tiêu đại nhân lần này Lưu Phương thuốc được không uống. Lời nói là nói như vậy, Tiết Gia Hòa lại không phải cái sẽ kén ăn tính tình, chén thuốc đưa đến trước mặt khi, nàng tự nhiên mày cũng không nhăn một chút. Dung quyết đi đến nội cửa phòng biên thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Tiết Gia Hòa bưng lên chén thuốc đem chén thuốc uống. Mặc dù đã sớm biết đó là dưỡng thai dược. Dung quyết cũng vẫn là hô hấp cứng lại, nhớ tới ngày ấy hắn vội vàng nhập kinh, Mã Đầu góc chỉ nghĩ ngăn cản tiết gia hòa đem Lạc Thai rửa căn vào, ngày ấy thật sự hung hiểm, chỉ kém như vậy một chút liền không đối kịp, Dung quyết chẳng sợ ở trên đường nhiều nghỉ ngơi nửa canh giờ đều sẽ bỏ lỡ, đến nay vẫn kêu hắn nhớ tới có chút nghĩ mà sợ. Lục Doanh Phùng bàn cùng chén đi ra ngoài khi mới nhìn thấy Dung quyết lặng yên không một tiếng động đứng ở cạnh cửa, lập tức nói, gặp qua Vương gia. Chính uống thủy tiết gia hòa nghe tiếng cũng đem tầm mắt xoay lại đây. Dung Quyết cùng Tiết Gia Hòa đôi mắt một đối thượng, liền theo bản năng mà nhớ tới đêm qua chính mình nói qua nói. Tuy là Dung Quyết lại thông minh, cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa nhận rõ tâm ý, cách một ngày liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Tiết Gia Hòa cấp dùng lời nói bộ ra tới. Đại khái là đêm đen phong cao khi thấy không rõ người mặt, Dung Quyết khi đó lại hỏa khí không nhỏ, quay đầu liền lúc đi thượng không cảm thấy như thế nào, lúc này ban ngày ban mặt mà cùng Tiết Gia Hòa mặt đối mặt. Hắn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn liên thủ chân để chỗ nào thích hợp đều tưởng không hảo. Hắn hiện tại trên mặt là cái gì biểu tình? Tiết gia hòa có phải hay không có thể nhìn ra tới hắn đang khẩn trương? Nghe qua ngày hôm qua nói sau, tiết gia hòa đối hắn là nghĩ như thế nào? Liên tiếp vấn đề thông dung quyết trong đầu phía sau tiếp trước mà dung qua đi, cơ hồ chỉ dùng nháy mắt thời gian. Nhếp chính vương điện hạ. Tiết gia hòa thấy dung quyết lập bất động, nhàn nhạt, nhạt kêu hắn một tiếng, nghe bệ hạ nói gần nhất chính vụ bận rộn. Dung quyết hồi qua thần, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, đi vào phòng trong, nói, Tây Bắc quân vụ chưa xử lý thỏa đáng, vẫn có rất nhiều chi tiết muốn suy tính định đoạn. Thiết gia hỏa nói, Tây Bắc không phải ngươi địa phương sao. Dung quyết nhấp thẳng ngôi, có chút không vui, thiết thức làm ngươi tới cầu tình. Bậy hạ cho ta tin biết cái gì, không biết cái gì, ngươi sẽ không biết. Tiết gia hỏa không ăn hắn này bộ, còn nữa, bậy hạ cùng ngươi chi gian, ta từ trước đến nay thiên vị ai, chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Dung quyết chán nản, hắn lúc này là thật lấy Tiết Gia Hòa không có biện pháp, dường như hành quân đánh giặc khi bị quân địch đổ nhập tuyệt cảnh, lại liền cái có thể tuyệt điệu cơ hội phản kích cũng không nghĩ ra được. Gặt bệ hạ đi Tây Bắc, không phải nhiếp chính vương điện hạ chính mình. Tiết Gia Hòa chậm gì gì mà nói, đề hồ cấp Dung quyết đổ ly rất là có lệ bạch thủy, bệ hạ tức giận cũng là đương nhiên kết quả, không cần bệ hạ ở tin chung nhất nhất lắm lời ta cũng có thể đoán được. Dung quyết uống lên nước miếng, vẫn không hết giận, hắn lạnh mặt cái cỏ nói. Không phải triều đình việc ngươi không quan tâm sao? Triều đình việc ta xác thật không quan tâm. Tiết gia hòa đáp đến thản nhiên, ta chỉ quan tâm bệ hạ quá đến được không, ngủ đến có đủ hay không, hay không lại vì chính vụ đau đầu. Dung quyết sắc mặt càng trầm, hắn đem không một nửa cái ly đẩy đến tiết gia hòa trước mặt, tưởng cho hắn cầu tình, ít nhất cũng đảo ly đứng đắn trả tới. Ta lại suy xét. Tiết gia hòa rũ mắt nhìn một cái hắn ly trung bạch thủy, trầm ngâm một lát, lại cho hắn tục mãn thủy, nói, ta hôm nay bắt đầu uống thuốc. Dung Quyết từ trong lỗ mũi bài trừ cái ân. Dung Dược tự nhiên liền không thể uống trà tiết ra hòa dùng ngón tay đem cái ly đẩy đến Dung Quyết trước mặt. Nghiêm trang, tây đường viện không có trà, nhiếp chính vương điện hạ vẫn là tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Dung Quyết 72, đệ 72 chương, Dung Quyết còn có thể như thế nào, hắn hát mặt đem cái ly nắm ở trong tay, thoát nhìn dường như cùng này đổ xứ có cái gì thâm cựu đại hận giống nhau. Đêm qua liền không nên buộc miệng thốt ra câu kia là lại như thế nào. Nguyên bản hắn từ Tây Bắc trở về lúc sau, Tiết Gia Hòa cũng đã không hề châm chức cùng hắn gương mặt tươi cười đón chào, hôm nay bắt đầu càng là đặng cái mũi lên mặt, về sau còn lợi hại. Dung quyết lại uống lên khẩu nhạt nhẽo vô vị bạch thủy, sặc một tiếng, hảo hảo uống, dược, có cái gì phải dùng làm quản gia đi mua, nghĩ ra phủ nói ta có rảnh mang ngươi đi ra ngoài. Tiết Gia Hỏa nhìn hắn hai mắt, đột mà cười, ta không nghĩ tới nhiếp chính vương điện hạ còn có thể giống như này gương mặt này. Tiên đế băng hà khi là tiết gia hòa lần đầu tiên nhìn thấy dung quyết. khi đó nàng tuy trên mặt một bước không cho, trong lòng cũng là bị người nam nhân này cả người khí thế hoảng sợ. đặc biệt là mới gặp ngày đó dung quyết tựa hồ liền trong ánh mắt đều mang theo đào quang kiếm ảnh, muốn đem tới gần hắn bên người người đều rảo thành mảnh vụn giống nhau, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. tiết gia hòa đến nay hồi tưởng lên vẫn cảm thấy ngày đó chính mình rất là dũng cảm. cư nhiên đối với như vậy dung quyết đều dám tiếp được tứ hôn di chiếu. nhưng lúc ấy tiết gia hòa căn bản không thể tưởng được. Dung Quyết sẽ qua ở nàng trước mặt an Ám Khuy cũng không hễ răng hôm nay. Mặc dù chỉ có thể xem mấy ngày, Tiết Gia Hòa cũng cảm thấy thập phần mới mẻ. Dung Quyết nhíu mày, cái gì gương mặt? Tiết Gia Hòa nhìn hắn trong chốc lát, lại nở nụ cười. Triệu Bạch cùng ta công đạo, nhiếp chính vương điện hạ tuổi hồ trước kia liền đã cứu ta. Ẩn thân ở bên Triệu Bạch run là cập, giờ khắc này cũng đã gặp được tới rồi, sau đó bị Dung Quyết xử phạt trường hợp. Dung Quyết sững sốt, rồi sau đó theo bản năng mà hướng nào đó phương hướng nhìn thoáng qua ra hòa đi theo nhìn qua đi, tự nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng này không ngại ngại nàng biết Triệu Bạch hẳn là liền ở Dung Quyết tầm mắt lạc điểm phụ cận. Chiếu như vậy xem, Dung Quyết võ nghệ so Triệu Bạch còn muốn cao siêu, khó trách mỗi người đều nói hắn võ có thể định căn khôn, chiến thần chi danh rốt cuộc không phải đến không. Dung Quyết có thể có hôm nay địa vị, cũng là ở trong quân từng bước một sát đi lên. Khu! Dung Quyết cũng không thể đường trường đem Triệu Bạch thế nào, hắn thu hồi ánh mắt thanh thanh hết hầu, có việc này. ta không nhớ rõ. Tiết Gia hòa nhúng mày, kia Triệu Bạch còn nói, ở ta thấy đến ngươi phía trước, ngươi đã sớm đang âm thầm nhìn ta hồi lâu. Triệu Bạch, đây là bôi nhỏ. Dung quyết quả nhiên đem mi nhăn đến càng khẩn, trầm mặt sau một lúc lâu, từ kẽ răng bài trừ bốn chữ, hồ nôn loạn ngữ. Tiết Gia hòa lại nói, nhưng ngươi đêm qua không phải cũng ở không người khi vào ta trong phòng sao. Dung quyết che dấu mà dơ lên cái ly một hơi đem nước uống cái thấy đấy, lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, ta chưa từng tính toán bừng tình ngươi chỉ là nghe thấy được động tĩnh mới tiến vào nhìn xem. Cho nên, đêm qua chỉ là cái ngoài ý muốn, là lần đầu tiên. Dung Quyết trực giác mà biết hắn không thể gật đầu nhảy vào tiết gia hòa bấy dập, nữ mày đông cứng mà rời đi đề tài, có đói bụng không? Đến dùng cơm lúc. Tiết gia hòa đem hai tay đều đặt lên bàn giao điệp lên, nàng cũng không trả lời, liền nhìn Dung Quyết, hết sức chăm chú mắt nhìn thẳng, dường như muốn đem hắn nói không nên lời trong lòng lời nói đều dùng cặp mắt kia bước ra tới dường như. Dung quyết nắm chặt cái ly nhịn sau một lúc lâu, rốt cuộc là nhận không đi xuống, dứt khoát rối tay bưng kín tiết gia hòa đôi mắt, tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Tiết gia hòa theo bản năng mà đóng mắt, tâm nhìn một mảnh đen nhánh, Dung quyết dán ở nàng mắt thượng lòng bàn tay hơi hơi nóng lên độ ấm lại phá lệ dẫn người chú ý. Nàng vô dụng cái gì lực đạo mà rối tay để lại Dung quyết mu bàn tay, như là một tiếng thở dài, nếu là có lựa chọn, ta cũng không muốn làm ngươi xiềng xích. Dung quyết cùng nàng vốn chính là hai cái thế giới người. Mặc dù có Trần Phu Nhân cùng Ấu Đế từ từ đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau, rốt cuộc là gián tiếp. Lần này hấu Đế kế hoạch nếu là thành công, Tiết Gia Hòa tưởng chính mình cuộc đời này chỉ sợ đều sẽ không tái kiến Dung Quyết, như vậy cũng tốt. Dung Quyết lại nói, giờ cũng không phải không được. Tiết Gia Hòa không tránh thoát án tay, không thể tưởng được Dung Quyết nói lời này khi trên mặt là cái gì biểu tình. Trong lòng lại xác thật mang theo ba lượng phân tránh lui tâm tư không nghĩ đi xem, giật giật môi, cuối cùng nói. Đa tạ. Ta muốn chính là ngươi một câu đa tạ. Dung quyết như vậy đáp, một lát sau mới đưa tay bông. Tiết ra hòa hơi hơi mị mắt, lần thứ hai xuất hiện ở nàng tầm nhìn Dung quyết sắc mặt đã sớm như nhau thường lui tới, thoạt nhìn rốt cuộc đêm vừa rồi một chút quấn bách thu lên. Nàng câu này nói lời cảm tạ ý tứ, chỉ sợ Dung quyết còn muốn quá đoạn thời gian mới có thể mình bạch đi. Ấu đế thực mau thu được thông qua lục doanh tay đưa vào cung thư tín, cùng với Tiết gia hòa chuyển đến một câu quá ngắn khẩu tin. Thời cơ tới rồi. Thiếu niên hoàng đế tự nhủ nói, động tác tiểu tâm mà đem giấy viết thư lên, lại nhịn không được gửi, hắn nói, ta thực mau chính là đường cứu cứu người. Hầu đứng ở một bên đại thái giám cũng đi theo cười rộ lên, chúc mừng bệ hạ. Ấu đế vui dạo rực mà suy nghĩ trong chốc lát chính mình có thể thăng cấp vì trưởng bối tương lai, lại nghiêm túc mà đem tươi cười đều thu lên, nghiêm mặt nói, bất quá không thể làm Dung Quyết biết. Động bất động liền đắn đo tiết ra hòa uy hiếp huy hiếp nàng Dung Quyết muốn làm hắn tỷ phu còn kém xa lắm. Đại thái giám nhỏ giọng ứng là, hỏi, bệ hạ, nay liền truyền lệnh sao? Âu Đế ngồi thẳng thân thể, sắc mặt bình thản ổn trọng, hắn nhàn nhạt nói, chuyến đi, đừng làm hoàng tỷ chờ lâu lắm. ở đem quan trọng nhất lời nhắn đưa đi trong cung lúc sau, Tiết Gia Hòa liền không hề chú ý Âu Đế cùng Dung Quyết Chi Gian tranh đấu gay gắt, nàng hoa ở tây đường Việt trung, thập phần bình tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. nàng biết Âu Đế thu được tin lúc sau nhất định lập tức liền bắt đầu hành động. Không qua mấy ngày, từ tây bắt trở về lúc sau. Liền không có một ngày đêm không về ngủ quá dung quyết kỳ tích mà hợp với hai ngày không trở lại nhiếp chính vương phủ. Bất quá nhiếp chính vương phủ chung có quản gia xử lý, lại là một đám cực có chừng mực hạ nhân, trong phủ đầu nhưng thật ra như cũ gió êm sóng lặng một mảnh. Lục doanh nhưng thật ra ra trong phủ phố một chuyến đi cấp tiết gia hòa mua mơ chua, khi trở về nói, vậy hạ dường như chiếm thượng phong. thiên gia hòa ử một tiếng, cũng không kinh ngạc. Dung quyết hai ngày không có quay lại, tưởng đương nhiên nhĩ mà là sự vụ quân thân. Vẫn là Tây Bắc Sự. Đúng rồi, Điện Hạ Ngài xem cái này. Lục Doanh đem mơ chua đều thu được dâm mát chỗ sau, lại lấy ra cái tiểu giấy bao phóng tới Tiết Gia Hòa trước mặt, nàng cười nói, ta trải qua chu tức bộ đạo khi, Lý Trọng Hoàng lao ra tử nhận ra ta, làm ta mang cho Điện Hạ Ngài. Nghe thấy Lý Trọng Hoàng tên, Tiết Gia Hòa nhướng mày mở ra giấy bao, quả nhiên ở trong đó lại thấy một chi tiểu mặt người, là con rồng, lại cùng lúc trước dung quyết mang cho nàng 12 cẩm tinh kia bộ bất đồng, là điều hấu long. Thuật nhìn tính trẻ còn chưa thoát ngây thơ chất phác, Dương Anh Múa vuốt chi ràn cũng đã có chút uy nghiêm. Đây là có ý tứ gì? Tiết Gia Hòa bật cười, nàng nghiền động xiên tre làm tiểu mặt người quay tròn chuyển động lên, quấn quanh với thượng ấu long liền phảng phất có sinh mệnh dường như trên dưới xoay quanh. Thuật nhìn sinh động như thật. Lý Trọng Hoàng đã từng là tiên đế tâm phúc, nhưng Lý Trọng Hoàng Nhi tử lại là rõ ràng duy trì dung quyết. Nay hiển nhiên là là ám chỉ ấu đế tiểu long đến tột cùng đại biểu cái gì hàng nghĩa? Cười nhà ấu đế rốt cuộc chỉ là cái hài tử. Vẫn là khích lệ ấu đế đã rất có nại Phụ Chi Phong. Hắn chưa nói cái gì, chỉ làm ta đem này mặt người mang cho điện hạ, nói chúc điện hạ vạn sự hài lòng. Lục Doanh nói, ta nguyên tưởng lưu lại tiền, bị hắn cự tuyệt. Vạn sự hài lòng tiết ra hòa mị thương mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ người này lao thành tinh Lý Trọng Hoàng đã đoán được nàng cũng là ấu đế trong kế hoạch một vòng. Bất quá nếu này lễ là thoải mái hào phóng đưa lại đây, tiết ra hòa đảo cũng sẽ không làm tránh. Đem này thứ 15 cái mặt người cùng phía trước 14 cái gửi tới rồi cùng nhau. Khép lại cái nắp phía trước, Tiết Gia Hòa rũ mắt đem chúng nó một đám nhìn qua đi, thầm nghị có lẽ thực mau liền phải cùng chúng nó vĩnh biệt. Tuy nói không phải cái gì quá đáng giá quý trọng vật phẩm, nhưng Tiết Gia Hòa cũng không tính toán lưu có cùng biện kinh tương quan niệm tưởng, tự nhiên cũng liền sẽ không mang đi cái gì niệm tưởng chi vật. Cùng biện kinh có liên hệ hết thảy nàng đều chuẩn bị mạnh khỏe mà lưu tại biện kinh. Tiết Gia Hòa đem trang mặt người hộp đắp lên Tấm mắt từ kia một góc lớn lớn bé bé mấy chục cái dương thượng quét qua đi. Khác không nói, này đó muốn mang đi cũng quá nặng, nàng chân chính rời đi biện kinh khi mới không có như vậy nhiều thời gian rỗi cùng không gian. Tất nhiên là ra roi thúc ngựa hận không thể có thể bay lên tới, như thế nào sẽ mang này đó chói buộc chi vật Tiết ra hòa ấn kiên nhẫn lại không ra khỏi cửa chờ đợi mấy ngày, từ lục doanh trong miệng được đến một tin tức, Trần Lễ bị quốc khánh quan binh bắt được, đang ở áp giải phản hồi biện kinh trên đường. Chợt nghe thế tin tức khi... Tiết Gia Hòa chính mình cũng là sửng sốt, Trần Lễ muốn phản, đây là quý tu xa nói, Dung Quyết cũng cam chịu. Nhưng Trần Lễ ly kỳ mà từ tây bắc đại doanh trung biến mất, hiển nhiên là Dung Quyết không lộ dấu vết mà dùng thủ đoạn, này Tiết Gia Hòa đoán được, nhưng khi cách nửa tháng, chạy án Trần Lễ bị một lần nữa bắt trở về điểm này, Tiết Gia Hòa là trăm triệu không đoán được. Nàng cơ hồ là trực giác mà ý thức được, tại đây 10 ngày không đến thời gian, Âu Đế cùng Dung Quyết chỉ sợ đã đấu tới rồi đỉnh núi, thực mau liền phải quyết ra thắng bại ở nhận thấy được điểm này đồng thời Tiết Gia Hòa cũng sinh ra vài phần khẩn trương cảm giác Trần Lễ bị bắt hai ngày sau đoàn người ngụy trang thành giặc cỏ tập kích ra ngoài dục vương phủ mọi người dục vương bất hạnh trọng thương mà chết thừa linh công chúa Suýt nữa bị thương tập kích kẻ cắp đương trường để tội xong việc điều tra rõ bọn họ từng là Tây Bắc đại doanh binh lính đúng là lúc trước Trần Lễ lặng lẽ phái ra đi quân lực chi nhất không biết như thế nào thành cá lọt lưới còn gây thành đại họa Trần Lễ bị bắt năm ngày sau Trần Lễ bị áp giải đến Biện Kinh. Tam tư hội thẩm, ấu đế tự mình bảng thính xử án quá trình. Trần lễ bị bắt 10 ngày sau, đại lý tự phán Trần lễ phản quốc chi tội, trảm lập quyết. Tiết gia hòa nghe nói Trần lễ muốn với buổi trưa bị chém đầu tin tức khi, tưởng lại là một cái khác vấn đề. Dung quyết chẳng lẽ làm Trần lễ lưu tại ly Biện Kinh không xa châu Phủ. Điện hạ lời này nói như thế nào? Nếu không phải như thế, Trần lễ như thế nào sẽ ở bị bắt lúc sau? Gần 5 ngày thời gian đã bị áp giải đến Biện Kinh. Tiết gia hòa nói. Tu phạm lại không thể cưỡi ngựa một đường lên đường, năm ngày thời gian có thể đi nhiều ít lộ. Nay quả thực giống như là Trần Lễ đã sớm xa lưới, chỉ là ở nhất thích hợp thời cơ mới bị đem ra. Lục Doanh nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng, bậy hạ phí không ít tâm tư đâu. Bất quá Trần Lễ kia chờ lòng ngông dạ thú muốn tạo phản người, xác thật nên chém đầu. Tiết Gia Hòa nhớ lại Trần Lễ hung thần ác sát bộ dáng, đối người này xác thật không có gì hảo cảm. Còn nữa, dũng quyết phóng chạy Trần Lễ tưởng cũng là đoán được nếu là không bằng này, trần lễ liền sẽ được đến hôm nay như vậy kết cục đi. ta thường nghe nói dung quyết ở trên chiến trường là cái tâm tư kín đáo người tiết gia hòa lại nói, hắn xử lý trần lễ chuẩn bị ở sau lại lưu lại cá lọt lưới điểm này cũng có chút quái dị. lục doanh lại nói, điện hạ như thế nào biết nhếp chính vương cùng trần lễ thật không phải một đường người. tiết gia hòa ngẩn người, cũng may nàng không cần trả lời câu này, bởi vì quý tu sa vội vàng đi vào tây đường viện, chiều tiết gia hòa hành lễ gặp qua điện hạ. Nhìn thấy Quý Tu khi Tiết Gia hỏa trong lòng liền sáng tỏ một mảnh, lúc này đây, Dung Quyết thỏa hiệp. 73, đệ 73 trương. Tuy nói trận này bất động binh qua tranh đoạt chung cuối cùng Ấu Đế thắng một bậc, nhưng Dung Quyết cũng không phải không thắng được. Ấu Đế rốt cuộc tuổi con nhỏ, đăng cơ cũng bất quá 3 năm không đến thời gian, muốn cùng như mặt trời ban chưa Dung Quyết chống lại rốt cuộc kém như vậy điểm ý tứ. Vấn đề là, hai người đấu tới rồi lúc này, đã không phải chỉ cần so với ai khác thế lực càng cường vấn đề. Đặc biệt là ở Âu Đế liền tiết ra hòa đối dung quyết tầm quan trọng đều tính kế thượng lúc sau, càng là như thế. Ngươi nhiều lần dùng chấm uy hiếp hoàng tỷ khi, nên nghĩ đến một ngày kia đồng dạng sự tình sẽ phát sinh ở trên người của ngươi. Âu Đế nói lời này khi nhiều ít mang theo 2-3 phân giải khí y tứ. Lại như thế nào, hắn cũng là cái có tôn nghiêm hoàng đế, tổng bị dung quyết lấy uy hiếp dùng tự nhiên trong lòng không vui. Hiện giờ khó được có cơ hội phản đem một quân, tự nhiên dương mi thổ khí. Dung quyết không giao động. Hắn đương nhiên biết Tiết Gia Hòa phản cảm như thế, nhưng đã phát sinh sự tình hiện giờ quay đầu lại đi lại hối hận cũng không có ý nghĩa. Hắn đã từng hoặc là là không có tự giác, hoặc là là cũng không có càng tốt phương pháp khống chế Tiết Gia Hòa, mặc dù hiện tại cũng là giống nhau, đối với Tiết Gia Hòa, Dung Quyết đã không có có thể làm nàng khuất phục nghe lời biện pháp. Gần nhất liền đùi gà chiêu này đều không tốt lắm xử, chớm sớm có tự mình chấp chính năng lực, sau này liền không cần làm phiền nhất chính vương điện hạ lại lo lắng. Âu Đế vung tay lên. Hào Phong nói, Tây Bắc việc như vậy từ bỏ, chấm cũng sẽ không hướng Tây Bắc phái người hiệp trợ xử lý trong quân sự vụ. Tuy nói là hiệp trợ, cũng bất quá là nhúng tay phân quyền thay đổi cái dễ nghe cách nói thôi. Quốc khánh quân quyền chặt chẽ nắm ở dung quyết trong tay, ấu đế Từ đăng cơ khi liền như hổ rình ngồi, đợi gần 3 năm, mới rốt cuộc tìm được một lần dung quyết ra bại lộ cơ hội, tự nhiên là không được đến thực chất tính hồi báo sẽ không nhả ra. Tại đây cơ sở thượng, lại có tiết ra hòa trôi này đối dung quyết chuyên dụng thần binh lợi khí. Âu Đế có thể nói hiểm chi lại hiểm, không đánh mà thắng mà thông dung quyết nơi đó phải về chính mình tự mình chấp chính quyền lực. Từ nay về sau, mặc dù dung quyết vẫn là nhiếp chính vương, Ấu Đế có thể chính mình hạ chỉ định đoạn, không cần trải qua dung quyết gật đầu các mặt cũng rộng rất nhiều. Rốt cuộc không ai có thể ngầm xưng hắn là dựa vào bán tỷ tỷ mới nâng đỡ lên con rối hoàng đế. Dung quyết cũng không lo lắng tây bắc đại doanh, nơi đó ly biệt kinh xa thật sự. Ấu Đế nếu là có điểm đầu góc nên biết trước mắt cũng không phải đi chạm vào kia khối thế lực thời điểm. Hắn càng để ý chính là ấu Đế ở cuối cùng thời gian đem Tiết Gia Hòa tung ra đảm đương lợi thế hành vi, ngươi lợi dụng Tiết Gia Hòa. Ấu Đế cười cười, ngươi như thế nào biết này? Không phải Hoàng Tỷ cùng chấm Cộng đồng hy vọng, Dung Quyết nhăn mày, Tiết Gia Hòa hy vọng ấu Đế tự mình chấp chính, này hắn biết, nhưng chẳng lẽ mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình cũng đều là trùng hợp? Chấm đã từng đối với ngươi nói qua, chờ chấm tự mình chấp chính lúc sau, liền sẽ hạ chỉ cấp Hoàng Tỷ Hòa Ly tự do. Âu Đế thông thả ung dung mà nói. Hiện giờ, nàng có ta hài tử dung quyết nặng người nói, ta sẽ không làm nàng rời đi nhiếp chính vương phủ. Ấu đế dơ dơ lên mi, hắn nói, chấm cảm thấy, này hẳn là hoàng tỷ chính mình tới quyết định. Hắn duỗi tay thưởng thức một lát ngọc tỷ, kia khảm cửu long ngọc khối đối hắn tay mà nói vẫn là có vẻ lớn chút, muốn hai tay mới có thể chặt chẽ năm lấy, nhiếp chính vương điện hạ không hẳn là không rõ đạo lý này. Này hoàng gia tỷ đệ hai người nói ra nhiếp chính vương điện hạ cái này xưng hô khi, đều phảng phất mang theo một chút trào tứ Dung quyết có thể tâm bình khí hòa nghe tiết ra hòa như vậy tiêu hắn, không đại biểu cũng có thể tâm bình khí hòa nghe ấu đế như vậy. Kêu. Có thể làm hắn ở đoạt quyền trung lui về phía sau một bước không phải ấu đế, mà là tiết ra hòa. Ta nhượng bộ là có điều kiện. Dung quyết trầm giọng nhắc nhở ấu đế. Nhiếp chính vương điện hạ yên tâm, ta đương nhiên sẽ không tư lợi bội ước. Ấu đế đem ngọc tỷ nhẹ nhàng bông, hắn nói, "Chấm sẽ không hạ chỉ tuyên cáo thiên hạ làm hoàng tỷ cùng ngươi hòa ly, đây là tự mình chấp chính tiền đề chi nhất, chấm nhớ rõ rành mạch." Dung Quyết cần thiết ngăn chặn điểm này nguy hiểm, nếu không hắn một thỏa hiệp làm Ấu Đế tự mình chấp chính, Ấu Đế ngày đầu tiên trở tay đó là một đạo chấp thuận hòa ly thánh chỉ, này có cái gì ý nghĩa? Xác nhận quá điểm này sau, Dung Quyết liền qua loa cáo lui. Ấu Đế nhẹ nhàng bâng cơ mà lại đề ra một sự kiện, quá mấy ngày, Thái hậu muốn đi chùa hộ quốc cầu phúc, làm hoàng tỷ cùng đi đi. Thấy Dung Quyết nhăn lại mi, hắn lại bổ sung, quốc khánh hoàng tộc con nối roi từ trước đến nay đều là muốn ở sinh ra tiến đến chùa Hộ quốc một chuyến. Từ mẫu thân dân hương, hoàng tỷ tự nhiên cũng phải đi, sấn cơ hội này vừa lúc. Lại một chút, đi lại lên liền không có phương tiện. Hắn tìm lý do hợp tình hợp lý, dung quyết cứ việc nhíu mày cũng không phản bác, sự tình liền như vậy định ra. Thái hậu đi chùa hộ quốc tự nhiên là vì ấu đế tự mình chấp chính một chuyện, tiết ra hòa còn lại là bị nhân tiện thượng. Điện hạ chỉ mang mấy thứ này. Lục doanh điểm muốn mang đi chùa hộ quốc đủ loại, kinh ngạc nói, có thái hậu ở, đội ngũ nhất định đi được cực trưởng Chỉ là đến chùa hộ quốc hứa phải 10 ngày nửa tháng, này đó là đủ rồi sao? Nên mang đều mang theo. Tiết gia hòa đảo qua trước mắt mấy cái cái dương, nói, ta vừa tới biện kinh khi chính là đôi tay trống trơn, không cũng một đường đi được bình thẳng. Lục doanh biểu tình phức tạp mà đem cái dương khép lại, không có lại khuyên cái gì. Nàng Minh Bạch tiết gia hòa ý tứ. Lần này chùa hộ quốc hành trình đối thái hậu tới nói là cầu phúc, đối tiết gia hòa tới nói lại là kim thiền thoát sát chi lữ. Đi khi làm một cái thái hậu cùng một cái trưởng công chúa, chờ khi trở về, hơn phân nửa cũng chỉ thừa một cái thái hậu cùng một cái giả trưởng công chúa. Tiết ra hòa sớm từ ấu đế trong miệng biết được như thế, tính toán hảo sẽ không lại trở lại biện kinh nàng tự nhiên cũng liền không tính toán mang đi không thuộc về nàng đồ vật, trước mắt không thể không mang theo này đó, vẫn là dùng để giấu người thái mắt. Ấu đế khẩu tin trung nói được rất rõ ràng, dung quyết đánh chết sẽ không đồng ý hòa ly, liền làm nàng dọn về trưởng công chúa phủ đề nghị cũng bị phủ quyết nếu dung quyết quyết tâm không thả người, quyết tâm phải đi tiết gia hòa cũng chỉ có thể thử một lần đổi trắng thay đen phương pháp. Âu đế ở nàng khởi hành đi trước chùa hộ quốc trước một ngày liền chính thức tự mình chấp chính, tiết gia hòa không có gì lại yêu cầu lo lắng sự tình, cũng có thể an tâm mà vương biện kinh hết thể rời đi. duy độc muốn cân nhắc chính là như thế nào tránh đi dung quyết nhãn tuyến rời đi, lại hủy diệt dấu vết không cho dung quyết phát hiện. nếu là hết thể thuận lợi, gần tháng sau tiết gia hòa cũng đã ở thiểm nam hương gian quá mai danh nhận tích nhật tử. xuất phát trước một ngày. Tiết gia hỏa trong viện đã đem ngày mai muốn mang theo trở đi cái dương đều trồng ở một khối, chỉ chờ ngày mai vận lên xe ngựa. Dung quyết đến tây đường viện khi nhìn lướt qua, liền mang này đó. Đủ dùng, đi chùa miếu vốn là không nên quá đến quá mức xa hoa. Tiết gia hỏa cảm thấy đủ dùng liền thành, lại nói mấy thứ này. Không bao lâu cũng liền cùng nàng không quan hệ. Thái hậu mang cũng không ít. Dung quyết nói. Tiết gia hỏa nghĩ nghĩ, vì tuổi trẻ thái hậu biện một câu, dù sao cũng là bệ hạ mẫu thân. Lại là lần đầu tiên đi chùa hộ quốc, càng là long trọng, càng có vẻ thành tâm một ít. Dung quyết úi đầu xem nàng đương nhiên biểu tình, sách một tiếng, không cần ta bồi. Không cần, nhiếp chính vương điện hạ nói vậy có mặt khác muốn vội sự tình. Tiết gia hòa đương nhiên là cự tuyệt, bệ hạ hôm nay vừa mới tự mình chấp chính, tuổi lại tiểu, mong rằng nhiếp chính vương điện hạ có thể hảo hảo giúp dịu hắn một ít. Dung quyết không tỏ ý kiến, hắn lời nói có ẩn ý hỏi, đây là ngươi hy vọng. Tiết gia hòa mỉm cười gật đầu, tự nhiên. Dung quyết nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, nói: nếu là ngươi thỉnh cầu, kia cũng không phải không thể. Tiết gia hòa lễ thượng vãng lai like cấp gần nhất thực dễ nói chuyện Dung quyết đổ bạch thủy làm phiền. Tuy rằng Tiết gia hòa trong lòng vẫn có chút lo lắng cho mình lặng yên rời đi sau, Dung quyết sẽ giận cho đánh mèo ấu đế, nhưng ấu đế lặp lại chấn an quá nàng nói chính mình không phải tiểu hải tử, đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Tiết gia hòa mới cuối cùng đồng ý đi trước chùa Hộ Quốc. Rốt cuộc nàng cho tới nay đều nghĩ phải rời khỏi thành biện Kinh. Rốt cuộc hoàn thành tiên đế giao phó sau, liền không nghĩ ở biện kinh tiếp tục phí thời gian. Chùa hộ quốc gẩm thực thanh đạm, chờ ngươi từ chùa hộ quốc trở về dung quyết đột nhiên nói, ta mang ngươi đi phường thị. Tiết gia hòa ngẩn ra, bật cười lên, đỗ khang say gà không phải không cho ăn sao. bác tiên lâu đầu bếp tổng có thể làm được ra không cần rượu gà nướng. Tiết ra hòa chi cầm nghĩ nghĩ, nói, ta đây xác thật còn rất muốn ăn. Bất quá cũng chính là ngấm lại thôi, chỉ sợ bác tiên lâu đời này nàng cũng là có thể đi như vậy một lần. Lại nói tiếp, tuy rằng không thể so bắt tiên lâu, nhưng thiểm nam mỹ thực cũng không ít, đều là biện kinh tìm không được chính tông khẩu vị. Tiết gia hỏa có chút tiếc nuối mà ở trong lòng cùng bắt tiên lâu làm từ biệt, ngày thứ hai liền khởi hành ly kinh đi trước chùa hộ quốc. Ấu đế tự mình đưa nghi thức rời đi, hắn thoạt nhìn so tiên đế mới vừa băng hà khi thành thục rất nhiều, người mặc long bảo khi đã có không thua người trưởng thành khí thế uy áp. Tiết ra hỏa suýt nữa liền vườn tay đi sờ hắn đầu, nhưng nghĩ đến là trước mắt bao người. Lại khắc chế mà đem tay thu trở về, cười nói, vậy hạ ở kinh thành bảo trọng, không cần quá mức làm lụng vất vả. Hoàng tỷ an tâm, chấm có chừng mực. Ấu đế trên mặt lộ ra một tia ý cười, hắn tiến lên vài bước cầm tiết ra hòa tay, nhẹ giọng nói, so với chấm chính mình tới, chấm càng lo lắng Hoàng tỷ. Tiết ra hòa bật cười, nàng đi luôn, vì bảo mật hành tung, Ấu đế đâu không biết cụ thể lộ tuyến, có cái gì nhưng lo lắng. Nhưng thật ra kia lúc sau... Còn muốn cùng phát hiện nàng đảo tẩu dung quyết ngày ngày tương đối ấu đế càng hung hiểm chút. Chấm không phải tiểu hài tử, có thể ứng đối dung quyết. Ấu đế dùng sức nắm chặt Thiết Gia Hòa bàn tay, hắn nói, chấm có cuối cùng một câu tưởng nói cho hoàng tỷ. Thiết Gia Hòa gật đầu, bệ hạ thỉnh giảng. Hoàng tỷ đối chấm mà nói, là tốt nhất tỷ tỷ. Ấu đế nói, bởi vậy chờ hoàng tỷ thành mẫu thân lúc sau, nhất định cũng là tốt nhất mẫu thân, điểm này, chấm cũng không từng sinh ra một tia hoài nghi quá. Thiết Gia Hỏa giật mình ở tại chỗ, từ khi quyết định lưu lại trong bụng hai đứa nhỏ sau, tiết gia hỏa vẫn luôn trong lòng thấp thỏm không thôi, e sợ cho chính mình tương lai một mình nuôi nấng hai đứa nhỏ sẽ trứng trọi đá, lại không nghĩ hấu đế đã sớm xem thấu điểm này, hoàng tỷ tất nhiên làm được đến, chấm dám như thế ngắt lời, hấu đế tươi cười lại mở rộng chút, câu trúc hoàng tỷ thuận buồm xuôi gió, tiết gia hỏa nhẹ hít vào một hơi, cảm khái mà nhún người hành lễ, tạ bệ hạ, tráng lệ huy hoàng nghi thức dọc theo đường phố chậm rãi rời đi thành biện kinh khi. Dung quyết liền ở cửa thành thượng xa xa nhìn, hắn không có đuổi theo đi. Dung quyết trong lòng rõ ràng, mặc dù không giới chỉ hòa Ly, ấu Đế cũng có biện pháp đang âm thầm quải cong nhi làm không sai biệt lắm sự tình, nhưng Dung quyết vẫn có một phần quan trọng cậy vào, chỉ cần chưa từng có hòa Ly này nói quan, tiết ra hỏa vô luận như thế nào ở luật pháp thượng chính là hắn chính phi. Nàng chẳng sợ thật sự chạy thoát, cũng vô pháp chân chính đem hắn thoát khỏi. Hắn cũng chỉ cấp tiết ra hỏa như vậy một lần cơ hội. Đây là một canh bạc khổng lồ, Hấu Đế khai kết thúc mà dung quyết tướng chiến. 74, đệ 74 trương Đến thiểm nam này dọc theo đường đi đủ loại hữu kinh vô hiểm thả không đề cập tới, ở tiến vào thiểm nam cảnh nội thời điểm, tiết ra hòa liền đã không tự giác mà thả lỏng xuống dưới. Quê quán không khí nghe lên đều làm người vui vẻ thoải mái. Nàng đối bên người lục doanh nói, lục doanh có chút bất đắc dĩ, điện hạ là rất cao hứng, mới có cảm giác này. Ai có thể nghe được ra thiểm nam không khí cùng biện kinh có cái gì bất đồng. Không thể lại kêu ta điện hạ Tiết Gia Hòa hướng xe ngựa ngoại nhìn thoáng qua, nàng nói, ngươi một hai phải đi theo tới, ta đồng ý, nhưng ta hiện tại cũng không phải là trưởng công chúa. kia liền kêu cô nương đi lục doanh trầm tư một lát, phủ nhận, không, vẫn là phu nhân hảo. Lại hai ba tháng Tiết Gia Hòa lâm buồn, mang theo hải tử nữ nhân kêu cô nương liền không tốt lắm. Ta đang nghĩ ngợi tới từ nay về sau làm bộ là cái quả phụ đâu Tiết Gia Hòa cười rộ lên, nàng dọc theo đường đi dần dần ném xuống trưởng công chúa cái giá lúc này cùng cái bạn cùng lứa tuổi không có gì khác biệt dù sao dung quyết cũng sẽ không biết lục doanh nàng kỳ thật ẩn ẩn bên trong không quá cảm thấy tiết gia hòa có thể mai danh nhận tích quá cả đời càng không giống tiết gia hòa như vậy cảm thấy dung quyết tìm một thời gian tìm không thấy người luôn là sẽ vứt bỏ bất quá cũng hảo tiết gia hòa rời đi biển kinh lúc sau hiển nhiên thả lỏng vui sướng rất nhiều cuộc sống này có thể quá bao lâu liền quá bao lâu làm dung quyết chậm rãi tìm người đi thôi bên ngoài có cái bán lạnh ra chúng ta ngày mai ra tới mua Tiết gia hỏa mỹ tư tư nói, hôm nay tìm một chỗ trú hạng, ly định cư còn có rất nhiều muốn chuẩn bị. nàng rời đi biện kinh khi cơ hồ không mang cái gì quý trọng vật phẩm cùng châu báu ngọc thạch, ấu đế ngạnh tác đại lượng ngân phiếu cho nàng. Ngoài ra liền chỉ có tiêu ngự y chế thuốc bột thuốc viên từ từ, có thể nói quần áo nhẹ ra trận rời đi chùa hộ quốc khi lặng yên không một tiếng động, không kinh động bất luận kẻ nào, vì hoàn toàn đem hành tung che giấu lên. Tiết gia hỏa không làm ấu đế trước tiên chuẩn bị nơi, càng không nói cho chính hắn muốn đi thiểm nam địa phương nào. Trước mắt cùng Lục Doanh ngồi xe ngựa cũng là vừa rồi tùy ý thuê tới. Nếu không phải nhận thức nàng người, nào có ai nhận được cái này tuổi trẻ phụ nhân là đường triều trưởng công chúa. Xe ngựa từ còn coi như náo nhiệt chấn nhỏ trung gian chậm rãi xuyên qua, tiết ra hỏa đánh giá ven đường cửa hàng, thực mau phát hiện một nhà chiêu bài, chỉ cho Lục Doanh xem, kia hẳn là chính là quý tu xa theo như lời, tiểu tướng quân thường xuyên đi thăm cửa hàng. Nghe thấy tiểu tướng quân tên này, Lục Doanh không dám chậm trễ túi người qua đi đem nhà này dung mạo bình thường cửa hàng gạo và dầu chặt chẽ ghi tạc trái tim chỉ hy vọng quý tu sa cha được tin tức đáng tin cậy tới thiểm nam trên đường lục doanh đã nghe tiết gia hòa tỉ mỉ nói qua một lần tiểu tướng quân sự tích nói thật lục doanh rất là đồng ý dung quyết tại đây sự thượng phán đoán người này không trở về tìm tiết gia hòa tuyệt đối không thể là bởi vì không biết nàng là ai này cùng trần phu U nhân không biết tiết gia hòa thành trưởng công chúa giống nhau mà vớ vẩn liền giống như dung quyết nói như vậy Hoặc là là người này đã chết, hoặc là là hắn căn bản không có đi gặp Tiết Gia hỏa la gan. Lục Doanh chỉ hy vọng này, tiểu tướng quân đến lúc đó không cần chọc đến Tiết Gia hỏa quá khổ sở liền hảo. Tiết Gia hỏa cùng Lục Doanh vẫn chưa mang mặt khác thị vệ đi theo, ấu đế phái quan binh chỉ tặng các nàng nửa đường liền lặng lẽ rời đi, dọc theo đường đi có Lục Doanh công phu, hai người tự bảo vệ mình nhưng thật ra đã đủ dùng. Này một đường đi xuống tới. Tiết gia hòa liền nhận thấy được quốc khánh xa so 11-2 năm trước Trần Phu Nhân rời đi thiểm nam khi Thái Bình đến nhiều, giặc cỏ cường đạo cơ hồ tuyệt tích, quan đạo chống trải lợi cho thông hành, các châu chi gian lui tới cũng thực nhanh và tiện, mặc dù không mang theo đại lượng hộ vệ cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề, sớm đã có nửa cái Thái Bình thịnh thế bóng dáng Này nói vậy đối ấu đế tới nói đều là chuyện tốt. Điện, Phu Nhân, xe ngửa còn muốn hướng trong đi. Lục Doanh đánh giá ngoài xe hoàn cảnh, nhịn không được hỏi. Tiếc ra hòa bỡn cợt mà cười, nàng tại đây lược hiện sóc này trong xe ngựa che chở chính mình bụng, thông thả ung dung nói, ta từ trước trụ địa phương chính là thực xa xôi, ngươi hiện tại hối hận xuống xe còn kịp. Ta là hầu hạ phu nhân, tuyệt không rời đi phu nhân bên người. Lục doanh lập tức lắc đầu, nàng lại hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rời đi thị trấn sau, trước mắt xuất hiện chính là trống trải bình dã này thượng ốn lượn con sông, cùng rậm rạp rừng cây. Dọc theo rừng cây hướng trong xem, cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến đế trong đó khai một cái nhỏ hẹp thạch kính, thoạt nhìn cũng liền đủ một chiếc xe ngựa thông hành mà qua. Chỉ là xem này một bước muốn đi thông núi sâu rừng ra tư thế, lục doanh liền có điểm lo lắng lên. Nếu là tiết gia hòa đột nhiên sinh bệnh, sắp lâm buồn, đột nhiên muốn ăn cái gì, nàng mỗi khi từ bên trong đuổi tới chấn trên lại trở về cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Nay lại rửa thủy lại che âm địa phương, có thể hay không xà trùng chuột kiến nảy sinh, tiết gia hòa hiện giờ ra thịt non mịt, bị sâu cắn làm sao bây giờ. Đều nói Sơn nghèo thủy ác dưỡng điêu dân, Tiết Gia Hòa mang theo hải tử ở tại nơi đó, trong nhà không cái nam nhân, thật sẽ không gỡ người nói xấu tìm phiền thoái. Xe ngựa ở trong rừng đi qua khi, Lục Doanh đã thao nát hơn phân nửa trái tim. Ta không quá nhớ rõ phải đi rất xa Tiết Gia Hòa dựa vào hiên bên cửa sổ thượng xem thụ, nghi hoặc nói, khi đó Tổng cảm thấy thật dài thật dài, này giai đoạn cũng đều là gồ ghề lồi lõn cục đá đâu. Lục Doanh hơi một thiết tưởng liền cảm thấy trong lòng đau xót. Phu nhân hiện giờ không cần lại chịu khi còn nhỏ kia phân khổ. Tiết Gia Hỏa nhấp môi cười ra tiểu má lún đồng tiền, "Ân, ta hải tử cũng không cần." Hai cái chưa xuất thế hải tử đúng là Tiết Gia Hỏa cuối cùng không có cự tuyệt ấu đế cho nàng những cái đó ngân phiếu nguyên nhân. Khi còn nhỏ trải qua kêu nàng minh bạch tiền tài tầm quan trọng, ấu đế lại rất có đúng mực, cấp tiền không tính nhiều cũng không tính thiếu, liền nhẽ chính vương phủ một cái bình hoa đều không đăng giá, Tiết Gia Hỏa từ chối hai lần sau liền nhận lấy. Tại đây chờ tiểu nông thôn sinh hoạt Này đó tiền cũng đủ dùng thật lâu thật lâu Còn có ta giúp đỡ phu nhân đâu Lục doanh cũng đi theo nở nụ cười Phu nhân cứ việc phân phó đó là Ta cái gì đều có thể làm kia chúng ta hôm nay đi trước mua cái hợp nhãn duyên phòng ở Đủ trụ liền hảo Tiết Gia hòa nói Trong nhà về sau dù sao không có hạ nhân Chỉ cần ngươi ta hơn nữa hai đứa nhỏ liền tính Tiết ra hòa đối này Đó mua bán đặt mua hoàn toàn không biết gì cả Lục doanh cũng không yên tâm nàng chính mình đi làm Tự nhiên ứng hạ Trên thực tế ở tiết gia hòa đưa ra phía trước, Lục Doanh đã sớm ở trong lòng nghĩ tới mấy lần việc này, dù sao cũng phải trước có cái an ổn cho ở mới được. Rốt cuộc cái kia tiểu tướng quân có thể hay không có tác dụng, còn muốn gặp qua sau mới biết được đâu. Đường xe ngựa dừng lại khi, Lục Doanh lập tức trước xuống xe ngựa, nàng đứng ở thôn trang cửa liếc mắt một cái đảo qua đi, thoáng thu liễm nổi lên chính mình lúc trước đối cái này núi sâu rừng già thôn ghét bỏ chi tình. Thôn trang tuy rằng không lớn, xa xa liếc mắt một cái đều có thể từ đầu vọng đến đôi. Thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền mấy chục hộ nhân ra, nhưng quay chung quanh thôn trang lại là mênh mông vô bờ màu vàng hoa cải dầu. Anh đến vòm trời đều sáng ngời ba phần, gọi người chỉ là đứng bên ngoài đầu đều cảm thấy tâm tình sung sướng. Đem Tiết Gia Hòa đỡ xuống xe khi, lục doanh thành tâm thành y nói, phu nhân nói đúng, đây là cái hảo địa phương. Tiết Gia Hòa thật cẩn thận mà dấm thật chân, vừa nhấc đầu có chút chính lăng, như thế nào biến như vậy? Sa Phu ở bên lúng ta lung túng giải thích nói vị này phu nhân rời đi khi có phải hay không có mấy năm. Hai năm trước trưởng minh thôn mới bắt đầu loại này bông cải, ngay từ đầu chỉ là vì thu hoạch thu hoạch, sau lại có cái giường như rất có danh thi nhân tới một chuyến, làm thơ khen ngợi này hoa đẹp, sau lại câu thơ truyền lưu khai đi, hàng năm còn có không ít người riêng chạy tới nơi này xem hoa. Thiết ra hòa nở nụ cười, thì ra là thế. Sa phu là cái hàm hậu hán tử, đem trên xe đồ vật dọn hạ phóng ở cửa thôn sau, cầm nói tốt tiền sau liền lái xe rời đi nhiều xem tiết gia hòa liếc mắt một cái đều không quá dám lục doanh đề ra hai cái cái dương cũng không dám làm tiết gia hòa không lưng để trọng vật nàng nhìn thoáng qua đối chính mình bề ngoài hoàn toàn không biết gì cả tiết gia hòa trong lòng nhẹ nhàng thở dài chỉ sợ về tới này trường minh thôn tiết gia hòa trong lòng đều đem chính mình trở thành năm đó cái kia đen thui tiểu nha đầu nơi nào ý thức được đến chính mình hạc trong bậy gà liền tính thay đổi một thân vải đông quần áo tiết gia hòa khí chất bộ dạng liền cùng này một mạc tiểu nông thôn rõ ràng không hợp nhau lại vô dụng chính là lục doanh chính mình cũng biết nàng vừa thấy đó là nơi khác người tới nhưng tiết gia hòa một hai phải ở chỗ này trụ lục doanh cũng vô pháp phu nhân trong thôn có nghỉ chân dừng chân địa phương sao tiết gia hòa nghĩ nghĩ nói đi trước ta từ trước trụ địa phương nhìn xem lục doanh những là trong lòng có chút hoài nghi kêu mười mấy năm trước phòng ở đến tột cùng còn ở đây không như là biết nàng ý tưởng dường như tiết gia hòa vừa đi vừa nói ta đi theo tiên đế phái tới người lúc đi Đem phòng ở phó thác cho đáng giá tín nhiệm người, mặc dù phòng ở không còn nữa, hẳn là cũng có thể tìm được kia hộ nhân ra, ta tưởng cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Lục doanh hiếu kỳ nói, là nào một hộ nhà? Điện! Phu nhân cùng ta nhắc tới quá sao? Tiết ra hỏa cười Khanh khách gật đầu, nói qua, ta mau đói chết khi, cho ta tặng màn thầu hảo tâm người. Nàng nói được nhẹ nhàng, lục doanh nghe lại có điểm khổ sở lên, trong lòng nghĩ nếu kia một nhà thật là người tốt nàng cũng đến hào hảo cảm ơn đối phương năm đó thiện ý. trương minh thôn cùng trước kia đại biến dạng, tiết gia hòa ở trong thôn vòng trong chốc lát có chút mờ mịt, nàng nhìn xung quanh tới khi lộ, nghi hoặc nói, ta không nên lạc đường A. lục danh, nàng chỉ chỉ gần nhất một hộ nhà, nói, phu nhân, ta đi hỏi cái lộ. hai trương xa lạ gương mặt ở trong thôn đi lúc này, đã đưa tới không ít tò mò nhìn chăm chú, cách đó không xa cái kia ôm hải tử phụ nhân đúng là trong đó một viên, tiết gia hòa hay còn có chút không phục nhưng nhìn mắt Lục Doanh trong tay cái dương vẫn là gật đầu, ngươi liền hỏi, trương thợ săn một nhà có phải hay không còn ở nơi này. Lục Doanh ghi nhớ liền tiến lên cùng kia tuổi trẻ phụ nhân hỏi đường, đối phương sau khi nghe xong liền ngượng ngùng mà cười, ta còn đường các ngươi cũng là tới ngắm hoa, không nghĩ tới là tìm người. trương đại gia gia ta biết, ta mang các ngươi qua đi đi, nhà bọn họ thiên thật sự, không tốt lắm tìm. Phụ nhân nói xong, liền quay đầu lại hướng trong biển hô một tiếng, Lục Doanh nghe như là cái tên, quả nhiên bên trong có cái nam nhân ứng thanh. Ta đem hải tử cho ta nam nhân mang theo trước. Phụ nhân đối lục doanh giải thích nói, bên kia vị kia là, nhà ngươi phụ nhân đi. Có không thỉnh nàng lại đây, trương đại gia ra ở bên này đi. Lục doanh gật gật đầu, xem này phụ nhân không có công phu trong người, nhìn cũng cũng không ác ý, đang muốn quay đầu hướng tiết ra hỏa bên người đi đến. Phụ nhân phía sau môn đã bị kéo ra, một cái cao cao đại đại hán tử từ bên trong đi ra, nói, chuyện gì? Lục doanh mại một nửa bước chân đột nhiên thu trở về, nàng kinh ngạc tầm mắt rừng ở người nam nhân này trên người dừng lại một lát, đảo qua hắn tả mi thượng kia nói tách ra vết sẹo, có chút khó có thể tin. Quý tu xa tuy rằng nói kia tiểu tướng quân nhất định liền ở mới vừa rồi trải qua thị trấn phụ cận, khá vậy chưa nói liền ở tiết gia hòa từ nhỏ lớn lên trong thôn A. 75, đệ 75 chương, Nói là xa hoa đánh cuộc, Dung Quyết cũng cũng không dám hoàn toàn buông tay. Ở biết chính mình vô cùng có khả năng đánh cuộc thua dưới tình huống. Đầu bóc bình thường người đều nhiều ít sẽ cho chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau, dung quyết cũng không ngoại lệ. Tiết gia hỏa cùng Thái hậu đoàn người mênh mông quần quận đi chùa hộ quốc hy, triệu bạch liền lặng lẽ xen lẫn trong nghi thức bên trong. Thậm chí liền tiết gia hỏa mang theo lục doanh cùng vài tên hộ vệ cùng nhau rời đi chùa hộ quốc hy, triệu bạch cũng kịp thời phát giác theo đi lên. Tao liền tao ở, mới theo một ngày nửa công phu, hoành thứ toát ra tới vài người, không biết là đánh bậy đánh bạ vẫn là cố ý mà ngăn trở triệu bạch đem hắn kéo ở ngã rẽ cách đó không xa, chờ triệu bạch khó khăn thoát thân khi, nơi nào còn có tiết gia hỏa bóng dáng. Không nghĩ tới Âu Đế còn chuẩn bị chiêu thức ấy dung quyết bị bày một đạo, hoàn toàn mất đi tiết gia hỏa hành tung. Ngay sau đó mấy tháng, nhiếp chính vương đều vô tâm nhất chính, Âu Đế đô tự mình chấp chính, hắn không thượng triều cũng không ai chỉ trích, ngược lại một lòng một dạ mà đi tìm tiết gia hỏa đến tuột cùng tảng tới rồi địa phương nào đi. Giả Tây tuy nói đã sớm bị bài trừ khả năng tính, nhưng ngựa chết làm như ngựa sống ý đè. Dung Quyết vẫn là phái người chạy một chuyến, đương nhiên là phát cái không. Tiết Gia Hòa là từ giản tây tìm trở về cái này dối cũng rốt cuộc vô cùng xác thực mà bị phá. Theo sau đó là dựa theo Tiết Gia Hòa đã từng đề qua chính mình thôn trang các màu đặc thù từng cái từ quốc khánh các nơi bài tra, chỉ là này một bước liền đi rồi gần một tháng thời gian, quốc khánh mà khoa vạn vật quảng, chấn thôn vô số kể, muốn chính xác mà tìm được trong đó mỗi một cái thật sự là làm khó người khác. Theo sau đó là từ này đó khả năng thôn trang chung từng cái tìm kiếm hỏi thăm, Dung Quyết có thể sử dụng người hơn phân nửa đều dùng tới, hướng nhiếp chính vương phủ phi bổ câu đưa tin mỗi ngày đều có vài chỉ tới tới lui lui. Nhưng mà lại qua hơn một tháng, vẫn là không tìm được tiết gia hòa, dường như nàng đã nhân gian bốc hơi dường như. Dung Quyết ngồi ở tây đường viện tính tính thời gian, bực bội mà sách một tiếng. Tây đường viện hết thể còn giữ lại tiết gia hòa vẫn ở nơi này khi bộ dáng, nàng lúc đi, rốt cuộc cũng không mang đi cái gì chính như cùng tiết gia hòa đã từng hứa hẹn quá như vậy, không thuộc về nàng, nàng cái gì cũng không lấy đi, ngay cả mười mấy mặt người đều bị nàng hảo hảo mà đặt ở cùng nhau. Có khả năng nhất biết được tiết gia hòa hướng đi người chỉ có như vậy mấy cái, tỷ như âu đế, tỷ như tiêu ngự y, tỷ như quý tu sa. nhưng âu đế đối này sớm có chuẩn bị, âu đế chính mình cố tình không từ tiết gia hòa trong miệng hỏi thăm nàng mục đích địa, tiêu ngự y càng là dứt khoát ở chùa hộ quốc hành trình trước liền cáo ốm về nhà. Nhất khả nghi quý tu xa còn lại là dứt khoát lánh sai sự rời đi biện kinh, đường đi đông thuộc xứ đoàn một viên. Dung Quyết từ mấy người này trên người bắt không được dấu vết, cuối cùng tuyển chính là tinh tế bài tra buồn biện pháp. Nhưng hơn 2 tháng chờ đợi sau, Dung Quyết kiên nhẫn rốt cuộc là mất hơn phân nửa, tính toán đâu ra đấy, tiết ra hỏa lâm buồn nhật tử nhất muộn cũng liền ở trước mắt, nàng thân thể luôn luôn không tốt, không đủ nguyệt liền sinh sản cũng thực bình thường. Dung Quyết ban đầu tức giận thất bại nhiều ít có 2 phân lo lắng Tiết Gia Hòa đi chính là cá nhân yên thưa thất tiểu địa phương, bên người chỉ có một lục doanh, thái y viện xa cuối chân trời, ở nông thôn đại phu cứu được nàng. Mắt thấy thời gian một ngày một ngày qua đi, Dung Quyết không thể không cao mày vận dụng không có cách nào biện pháp. Trần Phu Nhân Nếu là có khả năng, Dung Quyết cũng không muốn cùng Trần Phu Nhân gặp mặt. Hai người thượng một lần gặp mặt khi quan hệ đã nháo đến tương đương cương, còn vì đồng dạng là Tiết Gia Hòa. Thi hội sớm đã biết bảng, Trần Chấp Duệ không đổi kịp lần này. Trần phu Úi nhân trong lòng tất nhiên có điều oán hận, Dung quyết trong lòng cũng không nguyện lại cùng Trần phu Úi nhân kia cùng hắn trong trí nhớ tương đi khá xa tham lam hình tượng lại nhiều giao tiếp. Che trở tiết ra hòa từ Trần phu Úi nhân trước mặt rời đi khi, Dung quyết đã ở hai người bọn nàng chung quyết ra càng quan trọng kia một cái. Hắn như cũ tôn trọng Trần phu Úi nhân, cũng là người an bài bọn họ an toàn rời đi biện kinh trở lại cũ trạch, chỉ là không nghĩ lại cùng nàng nhiều giao tiếp. Nếu là lại tiêu tốn nửa năm một năm Dung Quyết tin tưởng chính mình chung có thể từ Minh ngông quốc Khánh Quốc thổ thượng tướng ẩn thân trong đó tiết ra hòa tìm ra, nhưng trước mắt hắn lại vô pháp kiểm chế chính mình lại chờ thượng nửa năm một năm. Cho nên, nhập xuân lúc sau không bao lâu, Dung Quyết rốt cuộc là dẫn người rời đi Biện Kinh, đi Trần Phú Thương nơi thuần an. Hắn điệu thấp vào thành, không kinh động địa phương quan viên, sáng sớm khâu khai Trần Gia Môn. Người gác cổng vẫn là ở Biện Kinh khi vị nào, mắt buồn ngủ ngông lung mở cửa nhìn thấy Dung Quyết, sợ tới mức cho rằng chính mình còn chưa ngủ tỉnh. Ta thấy nhà ngươi chủ nhân có việc hỏi. Dung quyết lời ít mà ý nhiều. Người gác cổng một cái giật mình phản ứng lại đây, mềm chân cấp dung quyết tránh ra lộ, vội không ngừng mà dẫn dắt mấy người hướng trong đi tìm Trần Phú Thương. Trần Phú Thương là bị từ trong ngộng đánh thức, nghe thấy hạ nhân lại đây truyền lời nói là Nhiếp chính vương tới chơi, cả kinh suýt nữa từ trên giường rơi xuống, hắn tìm ta có thể có chuyện gì. Trần Phú nhân cũng bị kinh động, nàng cung y liề đứng dậy, biểu tình có chút khó coi, ta cùng lao ra cùng đi đi. Trần Phú Thương lung tung gật đầu ứng, liên thanh kêu hạ nhân tiến vào hầu hạ, chính mình luống cuống tay chân mà cầm quần áo mặc vào, quay đầu thấy Trần Phú Nhân còn ở trải đầu, dậm chân ai nha một tiếng, chính mình đi trước đẩy cửa đi gặp Dung Quyết. Trần Phú Nhân nhìn Trần Phú Thương rời đi, hung hăng xiết chặt trong tay thưởng thức thế châm, đối trải đầu nha hoàn lệnh nói, tay chân mau chút. Nha hoàn nhỏ giọng ứng, bay nhanh mà thế Trần Phú Nhân đem tóc vãn thành cái đơn giản đuổi tóc, lại thế nàng miêu mi. Trần Phú Nhân chiếu gương. Nàng đã không phải năm đó diễm quan biện kinh quý nữ, cũng không phải dung ra đại phu nhân Nhưng hiện giờ nhà chồng ít nhất cũng là ở Thuần An có uy tín danh dự gia đình giàu có Trong gương nàng thoạt nhìn cũng vẫn là vẫn còn phong vận, phúc hậu mười phần quý phụ nhân Nhưng nàng vẫn là không cam lòng Không cam lòng đến quá nhiều quá nhiều Có khi Trần Phu nhân chính mình đều tưởng không rõ nàng đến tuột cùng ghen ghét toán hận ai Là tiên đế Là lúc ấy dung ra đối nàng tao ngộ làm như không thấy những người khác Vẫn là tiết gia hòa Hay là là đem nàng đuổi ra biện kinh Dung Quyết? Trần phu Úi Nhân không biết hôm nay Dung Quyết tới Thuần An là vì chuyện gì, nhưng nàng không muốn buông chính mình ngạo khí, xoa xoa chỉnh tề tóc mai sau, nàng chậm rãi đứng lên, nói, chúng ta cũng đi sảnh ngoài đi. Trần Phú Thương cùng Trần phu Úi Nhân bất đồng, hắn vô cùng cao hứng mà đi biện kinh, rời đi biện kinh khi lại hơi có chút không hiểu ra sao, không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Quốc tử dám nhưng thật ra tới người, lời nói tuy rằng nguyện chuyển, nhưng nói tóm lại là Trần chấp duệ phạm vào sự ý tứ tiếp theo Trần Phu nhân ở bên khuyên hồi lâu Trần Phú thương cuối cùng đồng ý dọn về thuần An tránh tránh đầu sóng ngọn gió miễn cho ảnh hưởng nhi tử lần này nghe thấy Dung quyết lại lần thứ hai tới chơi Trần Phú thương chỉ đường Trần chấp duệ là phạm vào cái gì đại sự chạy đi sảnh ngoài trên đường ra một chán mồ hôi lạnh dạo bước tiến lên trong sảnh khi mới khó khăn lắm dùng tay háo lau một xác quỳ xuống hành lễ nói gặp qua vương ra. khởi đi Dung quyết hướng Trần Phú thương phía sau quét mắt Gọn gàng dứt khoát, Trần phu Úi nhân ở đâu? Nội tử là phụ nhân gia, động tác kéo dài chút, sau đó liền đến. Trần Phú Thương tiểu tâm quan sát liếc mắt một cái Dung quyết biểu tình, thấy hắn vững vàng khuôn mặt hiển nhiên tâm tình thiếu dai, sợ tới mức run run, bay nhanh đem tầm mắt thu hồi, không biết vương gia lần này tới Thuần An là vì có chuyện muốn hỏi Trần phu nhân. Dung quyết lãnh đạm nói, không vì mặt khác sự, chỉ cần một cái địa danh. Trần Phú Thương nghiền ngẫm một phen, yên tâm tới, hắn phu Úi nhân có thể phạm chuyện gì? Ước chừng cũng chính là cùng Nhiếp Chính Vương Cố Nhân có quan hệ địa danh đi. Trong lòng có đế, Trần Phú Thương lau mồ hôi, cũng rốt cuộc có thể cùng Dung quyết tâm bình khí hòa mà nói chuyện chờ đợi. Trần Phú U nhân làm vạn toàn chuẩn bị bước vào sảnh ngoài khi, vừa lúc liền thấy Dung quyết cùng Trần Phú Thương ngồi nói chuyện uống trà cảnh tượng, không khí không hề có dương cung bạc kiếm. Nàng không khỏi sửng sốt, mới ở Trần Phú Thương ánh mắt ý bảo hạ quỳ gối, vương gia Vân An. Dung quyết đem vẫn chưa dùng để uống nước trà phóng tới một bên, tầm mắt dừng ở Trần Phú U nhân trên người. 18 năm trước ngươi ở địa phương nào Trần phu nhân sắc mặt cứng đờ theo bản năng quay đầu nhìn về phía một bên Trần Phú Thương Trần Phú thương không do nguyên do liên tục phất tay bí bảo Vương ra hỏi chuyện đâu ngươi cẩn thận ngấm lại à xem ra dung quyết vẫn chưa nuốt lời đem chuyện cũ báo cho hắn Trần phu nhân nhẹ nhàng thở ra rũ mặt một lát đột mà nói Vương ra hỏi lời này xem như khảo vấn vẫn là muốn cho ta giúp một chút muốn hỏi liên hỏi thật đương nàng là không có tính tình Trần Phú Thương ở bên đảo chịu khẩu khí lạnh, lập tức lanh lẹ mà từ ghế trên xuống dưới quỳ tới rồi Trần Phu U Nhân bên người, vương gia bức giận, nội tử chắc là còn chưa ngủ tỉnh, ta đây liền làm nàng đi xuống. Người có thể không rút. Dung Quyết lạnh lùng nói, nhưng người biết hậu quả. Trần Phu U Nhân nâng mặt nhìn Dung Quyết, thập phần chắc chắn nói, nhưng vương gia so với ta càng cấp. Có thể làm Dung Quyết gấp đến độ tự mình chạy đến thuần an tới tới cửa thế hỏi, nói vậy nhất định cùng Tiết Gia Hòa có quan hệ, lại với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Trần Phú Nhân tự giữ Dung quyết sẽ không thương tổn nàng, kia tự nhiên không thể tiết kiệm này quan trọng tình báo, tổng muốn thông Dung quyết trên người đổi điểm cái gì có giá trị ích lợi trở về mới được. Rốt cuộc nàng cùng Dung quyết tình cảm đã nhanh chóng phai nhạt đi xuống, đã là dùng một hồi thiếu một hồi. Ngươi thật muốn cùng ta nói. Dung quyết mặt vô biểu tình, hắn nhìn mắt Trần Phú Thương, nói, ngươi có thể cùng ta nói điều kiện. Trần Phú Nhân cắn răng đi theo nhìn về phía Trần Phú Thương, trong lòng cân nhắc một lát. Trung Quy cảm thấy Dung Quyết sẽ không nhận tâm hủy hoại chính mình tiền đồ Quyết tâm nói, ta muốn cùng Vương ra nói điều kiện Triệu Bạch đứng ở Dung Quyết phía sau xem Trần Phu U Nhân này Một chân vững vàng mà đạp lên Dung Quyết điểm mấu chốt thượng Không khỏi ở trong lòng lắc đầu thở dài Lấy Dung Quyết nhớ ân lại mang thủ ca tính Nếu không phải tiết ra hòa lúc này nói không chừng đều sinh song hài tử Trần Phu U Nhân này một bức có lẽ thật đúng là có thể sinh ra hiệu quả Cùng lắm thì từ nay về sau liền cùng Dung Quyết nhất đao lưỡng đoạn người là người nhưng cố tình này liên lụy đến dung quyết trong lòng nhất không thể đụng vào người, kia trần phu Úi nhân áp chế, dung quyết liền rất khó nhẫn, dung quyết trầm mặc một lát, hắn đứng lên nói, trần đại nhân, mượn một bước nói chuyện, trần Phú thương không nghĩ tới chính mình ở dung quyết trong miệng còn có thể đến cái đại nhân sưng hô, thụ sủng nhược kinh mà đứng dậy hẳn là, biên cấp quản sự đánh ánh mắt làm người chạy nhanh lại đây đem hành vi quái dị trần phu Úi nhân lãnh đi, trần phu Úi nhân kinh hoàng thất thố, dung quyết, ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Dung Quyết bình tĩnh nhìn nàng, vậy cho ta đáp án. Ngươi, thật sự như vậy nhẫn tâm. Trần phu Nhân sắc mặt tái nhận, liền đối ta như vậy không lưu tình. Đây là phu Nhân chính mình tuyển lộ. Dung Quyết nói, Trần Phú Thương nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, sắc mặt dần dần cũng trở nên không quá đẹp lên. Lúc này hắn lại nhìn không ra Dung phu Nhân giấu giếm hắn cái gì, liền không phải cái người làm ăn đầu góc. Là ngươi đã đến rồi thuần an, có cầu với ta. Ta bất quá là. Trần Lễ chém đầu. Bị hắn lợi dụng các ngươi một nhà còn em đẹp đại ở Thuần An Dung quyết đánh gãy nàng, phu nhân tưởng vận khí tốt. Trần Phú Thương đánh cái rung mình, thông dòng quyết lời này, người ra một tia cùng tử vong đi ngang qua nhau may mắn, hắn trừng mắt nhìn Trần phu nhân liếc mắt một cái, thấp trách mắng, còn không mau trả lời vương ra vấn đề. Ngươi 18 năm trước ở địa phương nào? Trần phu nhân bị Trần Phú Thương quát lớn đến run run, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng mất đi sức lực mà trên mặt đất phục trong chốc lát, mới si ngốc địa đạo, Thiểm Nam, ta khi đó ở thiềm nam đầu nguồn nói một cái kêu trưởng minh thôn địa phương dũng quyết một nhíu mày cảm thấy đầu nguồn nói tên này có chút quen thuộc nhưng hắn hành quân đánh giặc nhiều năm con đường địa phương nhiều đến không xuể nhất thời nhớ không nổi đến tột cùng như thế nào cái quen thai pháp chạy đến trường minh thôn lại là một con đường khác dũng quyết trên đường hao phí 7 tháng ngày khó khăn từ lâm nói tiến vào trường minh thôn ở cửa thôn hơi sau khi nghe ngóng lập tức liền tìm tới rồi tiết ra hòa tin tức một cái mạo mỹ phụ nhân mang theo nha hoàn đi vào này hẻo lánh trong thôn. Tự nhiên là toàn thôn đều biết đến. Dung Quyết thoáng nhẹ nhàng thở ra, theo thôn dân chỉ dẫn một đường đi đến một đống vô cùng đơn giản tứ hợp viện. Mới vừa vòng qua một khắc đầu chỗ ngặt, liền nhìn đến Tiết Gia Hòa thân ảnh. Ở nông thôn một mạc sinh hoạt vẫn chưa đối nàng tạo thành ảnh hưởng, nàng sắc mặt thoạt nhìn thậm chí so quá khứ còn hồng nhuận vài phần. Nhưng kêu Dung Quyết bước chân đinh ở tại chỗ, lại là cùng Tiết Gia Hòa mặt đối mặt nói chuyện cao tráng hãn tử. Hai người nói vài câu, hãn tử cư nhiên đem trong tay Hải Tử giao cho Tiết Gia Hòa trong lòng ngực Thiết gia hòa còn thuần thục mà ôm lấy Dung quyết đệ lại bên hông bội kiếm Bình tĩnh mà hít vào một hơi 76, đệ 76 trương Dung quyết tự giữ là cái tính cách cực kỳ bình tĩnh người Mặc dù đối diện trận địa địch vạn tiên tề phát Hắn cũng có thể không sợ gì cả Mà từ giữa một cái chớp mắt tìm kiếm đến nhất thích hợp đột tiến lộ tuyến Vàng tiểu nhân bị thương làm trao đổi lấy được tiến công cơ hội tốt Này yêu cầu khắc chế đến cơ hồ vứt bỏ sở hữu cảm tình lý trí mới có thể làm được Đối Dung Quyết tới nói lại cùng uống nước ăn cơm không sai biệt lắm. Nhưng Dung Quyết không phải lần đầu tiên bị tức giận thổi quét đi lý trí. Thưa một lần, là ở thu thú thời điểm, hắn thiếu chút nữa thật dùng một mũi tên đâm xuyên qua làm đông đỉnh giữa mày. Mà lúc này đây quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Dung Quyết vững vàng mà đem tay từ trên thân kiếm lấy ra, đem hút vào ngực kia khẩu khí chậm rãi phun ra. Tiết ra hỏa chạy trốn như vậy quyết tuyệt, tất nhiên là bởi vì muốn trốn tránh hắn tồn tại thật vất vả tại đây chim không thèm địa địa phương tìm được rồi tiết ra hòa, Dung Quyết không nghĩ trước tiên liền cùng nàng lâm vào tranh chấp bên trong. Dung Quyết lặp lại cho chính mình làm hai lần tâm lý xây dựng, buông ra tọa kỵ dây cương, lệnh triệu bạch đám người chờ ở tại chỗ, liền chính mình đi phía trước đi đến. Phía trước tiết ra hòa cùng kêu cao tráng hán tử tuổi hồ nói xong lời nói, người sau cảm tạm mà chiều nàng cười cười liền xoay người rời đi, Dung Quyết lúc này mới phát hiện hán tử kia thiếu một chân, là chống quải trượng đi đường. Hán tử kia thình lình mà cùng Dung Quyết đụng phải cái đối mặt, trên mặt biểu tình biến đổi, cư nhiên dựa vào quải trưởng nhanh hơn bước tốc chiều hắn đã đi tới. Dung Quyết ánh mắt lệch về một bên, nhìn thấy mặt sau Tiết Gia Hòa đã sớm ôm Hải Tử trở về trong viện, hiện nhiên hoàn toàn không chú ý tới hắn tồn tại. Các hạ chính là Hán tử tới rồi Dung Quyết trước mặt, nhanh chóng đảo qua mặt sau mấy người gương mặt, mang theo ba lượng phân khẩn trương thấp thỏm, nhiếp chính vương. Dung Quyết đem tầm mắt tạm thời rời về trước mặt này Hán tử trên người. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra chính mình, ngươi nhận được ta. Hắn tử gian nan về phía Dung quyết túi đầu hành lễ, Lenken có lực đạo, từng có hành cùng vương gia ở cùng cái quân doanh hiệu lực, kiến thức quá vương gia phong thái. Dung quyết bất thiện ánh mắt hòa hoán hai phần, hắn là quân doanh xuất thân, đối đồng dạng sĩ tộc tướng lãnh tự nhiên đều có hảo cảm, thương thế của ngươi cũng là trên chiến trường lưu. Hắn tử nhếch miệng cười, đánh mọi dợ khi không cẩn thận bị chém một đao, chém ta kia mọi trợ có thể so ta trộn lẫn nhiều vì nước hiệu lực, làm phiền Dung quyết gật đầu. Vương gia tới trường minh thôn là vì chuyện gì? Hán tử ân cần hỏi, ta thương sau tổng quân trung rời đi, đến này trong thôn đã có mấy năm thời gian, nếu là có thể giúp được với vương gia nói, muôn lần chết không chối tử. Dung quyết trầm tư một lát, nói, ta muốn ở trong thôn trụ hạ. Tiết gia hòa khẳng định là sẽ không dễ dàng như vậy cùng hắn đi, thời gian trung quy là muốn hao phí. Hán tử ngần người, vương gia muốn ở nơi này. Trưởng Minh thôn chính là có cái gì không thích hợp địa phương. Dung quyết không dấu giếm, dấu giếm cũng không ý nghĩa, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện người, có phải hay không vừa tới Trưởng Minh thôn không bao lâu. Giả phu nhân. Hắn tử kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình mới vừa đi qua viện môn, nàng sắc thật là mới đến trong thôn hơn 2 tháng, nàng làm người hiền lành, cùng người trong thôn ở chung rất khá, không giống như là cái người xấu, vương gia muốn tìm là nàng. Dung quyết không nghe tiến vào sau mặt nội dung. Giả phu nhân. Thiết gia hòa đem chính mình trở thành ai phu nhân, dung quyết áp lực tức giận, gan từng chữ một nói, ngươi còn biết cái gì? Nhận thấy được dung quyết tức giận, hán tử cẩn thận mà nghĩ nghĩ, rốt cuộc đối dung quyết tín nhiệm chiếm thượng phong, toàn bộ thắt ra giả phu nhân tới trong thôn khi hoài hài tử, trước đó không lâu mới vừa lâm buồn, bên người mang theo cái thân thủ bất phàm thị nữ, nàng nói chính mình tên thật tiêu giả hòa, trợ phu ngoại ý muốn bỏ mình, đi qua nơi này yêu thích phong cảnh liền quyết định trú hạ, người trong thôn đều xưng nàng giả phu nhân. Dung quyết nghe nửa câu đầu còn có chút mạc danh mê ngông, nửa câu sau liền biên nghe biên cười lạnh. ngươi vừa rồi giao cho nàng hải tử là. Là ta nhi tử, hôm nay ta cùng tức phụ đều vội, liền thác giả phu nhân chăm sóc nửa ngày. Nhà ta nhãi con chỉ nghe nàng lời nói, đành phải phiền thoái giả phu nhân. Hán tử gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng địa đạo. Dung quyết lấy lại bình tĩnh, tiếp tục từ hán tử trong miệng thu hoạch này hơn 2 tháng tới nay cùng tiết ra hòa tường quan tin tức. Biên tự hỏi chính mình sau đó nên như thế nào xuất hiện ở tiết gia hòa trước mặt. Ta cùng trường minh thôn duyên phận muốn nói đến mười mấy năm trước, ta khi đó ngoài ý muốn bị thương tụt lại phía sau, vừa lúc ở này phụ cận chấn trên bị người cứu. Hán tử cảm khái địa đạo, thòng quân chung rời đi sau ta liền tới chỗ này đi quán tìm người cảm ơn, lúc này mới nhận thức ta hiện tại tức phụ. Ách, vương ra. Dung quyết nhìn chằm chằm hán tử tục tăng gương mặt, từ hắn vừa rồi câu nói kia lấy ra ra khó lường tin tức từng bị thương lạc đơn ở Tiết Gia Hòa phụ cận binh lính. Nay còn không phải là Tiết Gia Hòa không tử mà biệt cố nhân. Khó trách Tiết Gia Hòa mới vừa sinh song hài tử không bao lâu còn có thể đáp ứng giúp hắn mang hài tử, hóa ra là ngày xưa bạn cũ. À, đáng tiếc, người sớm đã co ra thất, Tiết Gia Hòa sinh hạ hai đứa nhỏ cũng là hắn Dung Quyết. Ý thì quán người cứu ngươi. Dung Quyết tựa lơ đắng hỏi. Đúng là, là cái lao đại phu. Hắn tử gật đầu cười nói, còn hảo mười năm đi qua hắn còn ở ta còn đương sẽ đến muộn một bước, tìm không thấy hắn đâu. Dung quyết nhìn chăm chăm hắn từ hai mắt, phát hiện hắn là thật không biết Tiết Gia Hòa cùng hắn đã từng từng có quen biết, không khỏi trong lòng cười lạnh. Tiết Gia Hòa thật vất vả tìm được cố nhân, lại liền cùng đối phương tương nhận dũng khí cũng thiếu phụng, cười chết người. Nhưng cho dù không tương nhận, nàng cũng chịu thương chịu khó mà canh giữ ở này Trường Minh thôn giúp đỡ đối phương, quả thực là cùng ở Biện Kinh khi giống nhau láo hảo tâm. Vương gia nếu là muốn cùng giả phu nhân nói chuyện, không bằng ta thay dẫn kiến. Hán tử tiểu tâm mà kiến nghị nói, ta rốt cuộc còn cùng nàng nói qua nói mấy câu, hỏi chuyện cũng phương tiện chút. Không cần Dung Quyết đen mặt, nàng nhận thức ta. Hán tử không hề tâm cơ mà nhẹ nhàng thở ra, lại hiếu kỳ nói, kia vương gia vừa rồi chào hỏi còn không phải là. Dung Quyết, hắn nếu có thể trực tiếp mở miệng kêu người, kia hiện tại còn dùng tại đây trên đường lát đá phí thời gian thời gian. Người có việc muốn nội. Hán tử thẳng thắn eo, nếu vương gia có phân phó, ta liền không thật sự. Không cần Dung Quyết đi phía trước đi rồi hai bước, lại trần chờ nói, trong thôn còn có hay không có thể ở lại không sân. Ta đi thế vương ra hỏi một chút. Hán tử đánh chúng ngực bang bang vang, thật sự không được, liền ở trong thôn trên đất chống cấp vương ra đắp lên một đống tân. Dung Quyết khụ một tiếng, ta thân phận bảo mật, đến nỗi trụ địa phương hắn có chút do dự mà nhìn thoáng qua tiết ra hòa viện môn, ly nơi này gần chút liền hảo. Hán tử miệng đầy đồng ý, khập khiễng mà rời đi. Dung Quyết nhìn hắn bóng dáng, trong lòng ngũ vị trần tạp. Đây là tiết gia hỏa cố nhân. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra thanh âm thông rong quyết sau lưng xa xa chuyển tới. Dung quyết hô hấp đều ngừng một lát, nhất thời không dám quay đầu lại. Là tiết gia hỏa, vẫn là lục doanh. Nhưng mà đều không phải, môn trang khép mở thanh lúc sau theo sát chính là hài đồng thiên chân vô tà tiếng cười. Hiển nhiên chạy ra môn tới chính là vừa rồi hán tử kia ra ra hài tử. Dung quyết thất bại mà nhắm mắt, xoay người sang chỗ khác trừng mắt nhìn mắt lớn lên mày dầm mắt to ra hài tử. Một lớn một nhỏ tầm mắt vừa mới đối thượng, viện môn khẩu liền lần nữa bước ra một cái khác hiểu điệu mảnh khảnh thân ảnh, nàng đỡ môn trang rừng bước cùng, cười ngâm ngâm nói, ta nhưng không đi theo ngươi bên ngoài chơi. Dung quyết tầm mắt nhịn không được cùng ra hải tử cùng nhau chuyển hướng về phía nàng. Giả tỷ tỷ trong thôn lại tới chưa thấy qua người lạ Ra hải tử không hề tâm cơ mà lớn tiếng nói. Ngay sau đó, tiết ra hòa mang theo ý cười nhu hòa ánh mắt liền rừng ở dung quyết trên người, rồi sau đó kinh ngạc mà đỉnh trệ trụ. Dung quyết căng thẳng hàm dưới chuẩn bị tốt nên đón nàng đột nhiên biến hóa mâu thuẫn cùng kháng cự. Không nghĩ tới, Tiết gia hòa ngạc nhiên dây lát lướt qua, nàng tiến lên vài bước dắt lấy ra hải tử tay, chiều Dung quyết nhẹ nhàng một gật đầu, tiến vào nói chuyện. Dung quyết cơ hồ là dẫm lên vân đi vào Tiết gia hòa trong viện, bị Tiết gia hòa nắm ra hải tử không sợ trời không sợ đất mà vẫn luôn ngửa đầu xem hắn, ngửa ra kinh người, giả tỷ tỷ, người này có phải hay không ngươi tướng công à? Ngươi không phải nói ngươi tướng công đã chết sao? Dung Quyết nhíu mày nhìn này sẽ không nói Mao hải tử, không vui nói, ta thoạt nhìn giống đã chết sao. Nước đường ở bếp ôn, giặt sạch tay hỏi lại ngươi lục doanh tỷ tỷ muốn tới uống. Tiết ra hòa khinh khinh xảo xảo liền đem Mao hải tử lực chú ý rời đi, nàng đem Mao hải tử nhẹ nhàng đẩy đi nhà bếp phương hướng, gom lại rắn chắc áo ngoài, lần thứ hai nhìn về phía Dung Quyết, mặt mày toàn là mềm mại ý cười, sao ngươi lại tới đây. Nếu không phải Dung Quyết biết chính mình tìm hai tháng biến tìm không trước mắt người này. Hắn chỉ sợ muốn cho rằng chính mình là cái gì ba ngày hai đầu đến Tiết Gia Hòa trong nhà xuyến môn hàng xóm cách vách. Này tính cái gì thái độ? Dung quyết nhữ mày đem tưởng phát tác tức giận đè ép xuống dưới, lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì chạy, ta liền vì cái gì tới. Tiết Gia Hòa bật cười, nàng đem đôi tay điệp ở bên nhau á khẩu khí, nói, mới vừa hạ quá tuyết, ta có chút sợ lạnh, không bằng bên trong nói. Này hơn hai tháng thời gian, năm đều đã qua xong rồi. Dung Quyết đảo qua Tiết Gia Hòa đông lạnh đến hơi hơi đỏ lên đầu ngón tay, càng cảm thấy bực bội, sợ lạnh cũng đừng ra tới bên ngoài trùng gió, không sợ lại sinh bệnh. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta li biện kinh sau, thân thể so từ trước chán kiện nhiều. Tiết Gia Hòa cũng không buồn bực, nàng từ từ xoay người, dẫm lên trên mặt đất mỏng xương hướng trong phòng đi, chút nào không thèm để ý sau lưng Dung Quyết có thể hay không theo kịp. Dung Quyết Dung Quyết đương nhiên là theo đi vào, đơn giản lại không mất độc đáo trong phòng thoạt nhìn gọn gàng ngăn nắp. Hiển nhiên là chủ nhân dốc lòng xử lý kết quả. hắn tầm mắt bắt bẻ mà từ tả nhìn đến hưu, đây là tiết gia hòa muốn sinh hoạt. vào phòng lúc sau, tiết gia hòa thuận tay nhảy ra trà cụ cấp dung quyết đổ nước trà. ở nông thôn địa phương không có gì hảo trà, tạm chấp nhận nếm thử. dung quyết ở nàng nhìn chăm chú hạ ngồi vào bên cạnh bàn, dừng một chút, lại cầm chén trà. tiết gia hòa mỉm cười ngồi xuống dung quyết đối diện trên chỗ ngồi, đem nóng hầm hập cái ly hợp lại ở trong lòng bàn tay. ngươi nói trước, vẫn là ta chưa nói. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Dung quyết không chút do dự dành trước mở miệng. Ta cũng không biết Tiết Gia Hòa lắc lắc đầu, nàng ở Dung quyết phản bác phía trước chiều hắn cười, nhưng thật nhìn thấy ngươi lúc sau, ta cảm thấy cẩn thận nhớ tới cũng không ngoài ý muốn. Dung quyết, cùng Tiết Gia Hòa ở chung mấy tháng thời gian, hắn còn chưa bao giờ như vậy thường xuyên mà từ Tiết Gia Hòa trên mặt nhìn thấy nàng chân thật ý cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên cảm thấy lâng lâng vẫn là sờn tóc gáy hảo. Thấy Dung quyết nghẹn lời, Tiết gia hòa liền tiếp nhận lời nói tra hỏi, ngươi tới, là vì đem ta mang về sao? Là lại như thế nào? Ta sẽ không theo ngươi đi. Tiết gia hòa đáp đến quyết đoán lại nhẹ nhàng, như là đáp án đã sớm ở đầu lưỡi chờ giống nhau, ta cùng biện kinh hết thể sớm tại trước khi rời đi liền phân chia thanh toán xong, cùng ngươi cũng là giống nhau. Ngươi khắp thiên hạ người trước mặt đục nhã ta, suýt nữa thương ta tánh mạng, lấy ta thân nhân tánh mạng áp chế với ta, mà ta giấu dếm ngươi nhị tam sự, cuối cùng rời đi khi cũng lợi dụng ngươi Ta cho rằng này liền xem như huề nhau. Hiện giờ ngươi ta liền cũng chưa bao giờ quen biết người xa lạ giống nhau. Ngươi cảm thấy đâu? Dung Quyết cười lạnh, huề nhau. Hán tầm mắt hơi hơi hạ chuyển qua nàng đã khôi phục bình thản bụng nhỏ. Ta không như vậy cảm thấy. Tiết Gia Hòa chống cằm nghĩ nghĩ, nàng ai quá đầu, thập phần trắng ra địa đạo. Ngươi nếu là muốn mấy cái hài tử, Biện Kinh có rất nhiều xinh đẹp hiểu chuyện tiểu thư khuê các nguyện ý cho ngươi sinh. Dung Quyết hỏa khí rốt cuộc ở Tiết Gia Hòa này quá mức nhẹ nhàng thái độ trung bùng nổ. Hắn một phách mặt bàn, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta vì chính là hải tử. Này một cái tắt đi xuống lực đạo không nhỏ, liền trên bàn trà cụ đều đi theo nhảy nhảy dựng. Nhìn thấy Tiết Gia hỏa đôi mắt như là bị kinh hách đến giường như hơi hơi trận to khi, Dung Quyết liền sinh ra một tia hối hận tới, nhưng hắn còn không có tới kịp nói cái gì nữa, Tiết Gia hỏa đã bông chốc đứng dậy sau này đi đến. hoa, Trẻ con tiếng khóc đem Dung Quyết muốn theo sau bước chân ngạnh sinh sinh đinh ở tại chỗ. 77, đệ 77 chương. Lục Doanh nghe thấy trẻ con tiếng khóc, quen cửa quen nẻo mà gấp trở về, bị xử tại giữa Dung quyết hoàng sợ, phục hồi tinh thần lại còn không có hành lễ liền thấy Dung quyết muốn hướng trong đi, chạy nhanh bay nhanh buôn tiến lên ngăn cản hắn, "Vương gia trầm đã." Dung quyết không vui mà liếc nhìn nàng một cái, "Tránh ra." Lục Doanh nuốt một ngụm nước miếng, nói, "Thiếu gia cô nương đây là đói bụng." Nàng dừng một chút, thấy Dung quyết biểu tình không có biến hóa, chỉ phải lại bổ sung, "Phu nhân không thỉnh bà vú." Dung quyết, hắn trầm mặc lui một bước, Đi trở về vừa rồi vị trí ngồi xuống. Vẫn không lúc ních mà ngồi hai tức sau, Dung quyết đột nhiên phản ứng lại đây, thiếu gia cô nương. Lục Doanh canh giữ ở nội cửa phòng khẩu, nhỏ giọng nói, phu nhân hoài chính là Long Phượng thai, con cái song toàn. Dung quyết không nói chuyện nữa, hắn nghiêng tai nghe trong phòng truyền ra nhỏ vụn động tĩnh, từ giữa loáng thoáng mà bắt giữ tới rồi tiết ra hòa hử không biết tên cười nhỏ hống hải tử thanh âm, không khỏi giật mắt. Trong ngực bực bội cùng co quắc thế nhưng chậm rãi lắng động lại đi xuống, biến thành thập phần yên lặng. Tiết Gia Hòa nếu không có mâu thuẫn cùng lại chạy ý tứ, cũng đã so với hắn đoán tưởng muốn hảo. Không cần cùng nàng sinh ra tranh chấp. Thẳng đến nước trà lạnh tấu, Tiết Gia Hòa mới từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong sảnh Dung Quyết cùng cách vách Mao hải tử mắt to trừng mắt nhỏ ai cũng không nói lời nào cảnh tượng, bật cười lên. Dung Quyết ánh mắt theo tiếng cười chuyển hướng về phía nàng, kia hàng tinh dường như hai tròng mắt xem đến Tiết Gia Hòa sửng sốt. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lục doanh bả vai, nói, ngươi mang theo hổ tử đi ra ngoài chơi Ta cùng nhiếp chính vương điện hạ có chuyện nói. Lục doanh những là, không nói hai lời đem còn ở tò mò mà nhìn chầm chằm Dung Quyết xem mau hải tử ôm lên, không mang hắn phản kháng liền dứt khoát lưu loát mà ra nhà ở. Trong phòng thực mau lại lần thứ hai tĩnh xuống dưới. Tiết ra hòa chậm rãi đi trở về Dung Quyết đối diện ngồi xuống, một lần nữa đổ trà nóng, châm trước một lát mới mở miệng nói, nếu không phải vì hải tử, kia đó là vì ta đi. Nàng nói được khẳng định, trên mặt cũng không một tia không được tự nhiên hoặc thẹn thùng nhưng với ta mà nói, tứ hôn liền chỉ là tứ hôn. Ta đối với ngươi, Tiết Gia Hòa nhăn lại mày, suy tư càng thích hợp tìm từ, không hy vọng cùng Tự hồ bình tĩnh một ít, dung quyết vào lúc này lần thứ hai khởi xung đột. Trường Minh Thôn thực hảo, nếu là khả năng, Tiết Gia Hòa cũng không tưởng rời đi đổi cái cư chỗ, càng đừng nói liền tính thay đổi, dung quyết chỉ sợ vẫn là có thể tìm được nàng. nhưng mà nàng còn không có tường hảo, dung quyết liền mở miệng tiếp nàng lời nói, ngươi không thích ta. Tiết Gia Hòa bất đắc dĩ mà cười, đúng vậy. Dung Quyết đối nàng nghĩ như thế nào, Tiết Gia Hòa rời đi biển kinh chức cũng đã thử minh bạch, mà đối chính mình tâm ý, Tiết Gia Hòa tự nhiên cũng là rời đi cũng trong lòng rõ ràng. Nếu nàng thực sự có như vậy đinh điểm thích Dung Quyết, kia nhiều ít cũng là sẽ rời đi cùng lưu lại chi gian thế khó xử một chút, hay là đem chính mình nghĩ lại muốn lưu lại này hai đứa nhỏ sự tình báo cho Dung Quyết thương nghị. Nhưng vấn đề liền ra ở chỗ này. Ta không biết ngươi là đối đại ta như thế nào Tiết Gia Hòa dừng một chút, ngữ khi thập phần hiền lành mà kiến nghị nói ta nhớ rõ kinh thi nói sĩ chi đam hề hãy còn nhưng thoát cũng có lẽ quá chút thời gian này cảm tình cũng liền phai nhạt nghe nàng liền kinh thi đều xả ra tới dũng quyết cười lạnh nửa câu sau là nữ chi đam hề không thể thoát cũng ngươi muốn dùng ở ai trên người trần phu nhân vẫn là chính ngươi tiết gia hỏa cười cười cũng không vì trần phu nhân tên mà động dung ta còn chưa từng đàng quá dũng quyết từ trong lỗ mũi hừ một tiếng kia vừa rồi đem hải tử giao cho ngươi chiếu cố chính là ai Không phải ngươi ở Biện Kinh khi còn nhớ mãi không quên cố nhân. Tiết Gia hòa tưởng tượng liền minh bạch dung quyết mới vừa rồi ở bên ngoài khẳng định là vừa lúc đụng phải mới vừa rồi mà này, nàng suy nghĩ một lát liền nói, nếu là ngươi nguyện ý như thế tưởng, cũng hảo. Tiết Gia hòa vừa đến trường minh thôn khi liền vừa vận đụng phải quý tu xa lúc trước đề qua, có thể là tiểu tướng quân hán tử cùng người nhà của hắn. Nàng vừa mừng vừa sợ tiến lên cùng đối phương chào hỏi, lại do hỏi năm đó sự tình. Hơi có chút thất vọng phát hiện tên này kêu tôn uy hán tử cũng không phải tiểu tướng quân, chỉ là thật sự vừa khéo có chút trải qua đối được, liền cảm thấy thập phần thân thiết. Tôn uy một nhà đều là nhiệt tình hiếu khách người, thường xuyên qua lại hai nhà người cũng thường có lui tới, mang cái hài tử càng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nếu làm Dung Quyết nhìn thấy, Tiết Gia hỏa cũng không có đem cố nhân một chuyện làm sáng tỏ y tứ. Dung Quyết tả hữu từ trước đến nay nhận định nàng đối tiểu tướng quân có kiểu diễm chi tư, không bằng đã kêu hắn như vậy cho rằng hảo Có lẽ còn có thể sớm chút tắt tâm tư hồi biện kinh đi. Dung quyết xách một tiếng, bởi vì hắn thành ra thất, ngươi liền không tính toán cùng hắn tương nhận. Không nghĩ Dung quyết đã biết rồi nhiều như vậy, tiết gia hòa chuyển chuyển nhãn tình, mỉm cười đáp, không cái này tất yếu. Hắn nơi nào cùng ngươi xứng? Dung quyết trầm khuôn mặt hỏi. Ta cũng cùng nhếp chính vương điện hạ không chút nào xứng đôi. Tiết gia hòa so đo hai người gian khoảng cách, bệ hạ nói vậy còn có rất nhiều yêu cầu nhiếp chính vương điện hạ hiệp trợ hỗ trợ địa phương, vẫn là thỉnh. Dung quyết xoay qua mặt không nghe nàng lại nhải, ta làm triệu bạch tìm chỗ ở. Tiết gia hòa ngẩn ra, có ý tứ gì? Trường Minh thôn chỉ có ngươi có thể ở lại. Dung quyết mặt vô biểu tình mà đứng lên, hắn hướng im ắng nội phòng lại nhìn thoáng qua, ánh mắt nhanh chóng rời về Tiết gia hòa trên người, si chi đam hề hay còn nhưng thoát cũng. Tiết gia hòa, những lời này đừng làm cho ta nghe thấy ngươi nói lần thứ hai. Tiết gia hòa ngạc nhiên mà buông cái ly, cũng theo đứng lên. Nàng ban đầu làm tốt chuẩn bị, hoặc là thuyết phục Dung quyết. Hoặc là đã bị Dung Quyết cường ngạnh mà trực tiếp mang đi, trăm triệu không nghĩ tới Dung Quyết cư nhiên tuyển con đường thứ ba, nhất thời có chút trở tay không kịp, biện kinh sử ngươi đều mặc kệ. Có người tiếp nhận, quan trọng sự vụ gửi thư đó là. Dung Quyết rũ mắt thấy mắt đi theo bên cạnh hắn đi ra ngoài Tiết Gia hỏa, đột nhiên sinh ra một ý niệm tới. Ít nhất nàng ở trường Minh Thôn, trở nên so ở biện kinh hàng tươi sống nhiều, thật cũng không phải chuyện xấu. Tiết Gia hỏa thở dài, hiện giờ ngươi nghĩ muốn cái gì không có. Hà tất ở ta trên người tính toán chi ly. Khi nói chuyện hai người vừa mới một trước một sau bán ra môn, gia hải tử bên ngoài néo cái mang bùn tuyết cầu, nghịch ngậm mà chiếu dung quyết tạm qua đi. Ai biết chính xác thiếu gia, lại là trơ mắt chiều tiết gia hỏa bay qua đi. Lục Doanh kinh hô còn tạm ở cổ họng, dung quyết đã ruôi tay đem tiết gia hỏa hướng phía chính mình kéo nửa bước, tuyết cầu nện ở hắn tay giáp áo tròn thượng, tiết gia hỏa bị hộ đến kín mít. Tiết gia hỏa ngơ ngẩn xuôi thay thấy dung quyết gần trong gang tức hừ cười. Mang theo vải phần nghiến răng nghiến lợi Ta càng muốn tính toán chi ly cho người xem Hắn nói Trước mắt trợ tám còn minh Tiết Gia Hòa dừng lại bước chân xem Dung quyết ra bên ngoài đi ra khỏi viện môn Bế lên cánh tay thật dài thở dài Cùng lục doanh trao đổi cái bất đắc gì ánh mắt Biết sai mao hải tử một đường chạy chậm đến Tiết Gia Hòa trước mặt Ngưỡng mặt nói Giả tỉ tỉ ta sai rồi Ta vốn là muốn đánh người kia Tiết Gia Hòa ngồi sổm xuống thân sờ sờ hắn đỏ rực khuôn mặt Cười nói Đang đánh. Tuy nói nàng đã đem biện kinh đủ loại xóa bỏ toàn bộ, nhưng dung quyết nhiều lần giết người uy hiếp dùng cái tuyết cầu nho nhỏ trả thù cũng coi như không được cái gì đại sự đi. Lục doanh theo tới phụ cận, lo lắng nói, nhiếp chính vương liền như vậy đi rồi. Nào có dễ dàng như vậy? Tiết ra hòa đem mau hải tử quần áo sửa sang lại hảo, bất đắc dĩ nói, hắn nói muốn thường chú ở trường Minh Thôn. Lục doanh ngạc nhiên, đường đường nhiếp chính vương. Tiết ra hòa gật đầu lặp lại nàng lời nói, chính là đường đường nhiếp chính vương. Mao Hải Tử ngửa đầu cùng các năng nghiệp, đường đường nhiếp chính vương. Tiết gia hỏa chớp trước mắt, đối Mao Hải Tử làm một cái hư thủ thế. Trường Minh thôn lại tới nữa khách nhân, vẫn là đuổi kịp một vị giống nhau, quan xem mặt liền biết không phải trong thôn sinh trưởng ở địa phương ra tới. Có Tôn Huy ở trong thôn giúp đỡ vội chào hỏi, đại gia thực mau đã biết mới tới vị này kêu Dung quyết, tựa hồ là cái đại địa phương tới đại nhân vật. Dung quyết đảo không cần giấu giếm tên họ, chỉ làm Tôn Huy cùng thuộc hạ chú ý không cần bại lộ thân phận của hắn ngày thứ hai liền mua tiết gia hòa đối diện sân đẩy môn sườn mặt liền thấy được đối phương môn vạn tiết gia hòa đứng dậy mở cửa khi dung quyết tọa kỵ liền ở nàng cách đó không xa thản nhiên ăn ven đường thảo xem đến nàng ngẩn người phu nhân triệu bạch thanh âm thình lình toát ra tới dung chính là cùng lục doanh giống nhau xưng hô tiết gia hòa nho nhỏ hoảng sợ quay đầu nhìn thấy triệu bạch không biết khi nào đứng ở tường viễn hạ cười nói ngươi như vậy xuất quỷ nhập thần như thế nào không một đường từ chùa hộ quốc theo tới trường minh thôn tới bị nhắc tới sỉ nhục việc triệu bạch mặt vô biểu tình nói vậy hạ trong tay có mấy người không tuổi ta không dự đoán được lời này cũng coi như là quanh co lòng vòng khích lệ ấu đế tiết gia hòa nghe dễ nghe cười ngâm ngâm tướng môn đẩy ra nửa phiến lại hỏi Dung quyết có thể ở lại bao lâu Dung quyết có rất nhiều sự vụ quân thân mặc dù tưởng ở trường minh thôn lâu trụ nói vậy đều là không có khả năng tiết gia hòa đánh giá hắn nhiều nhất cũng là có thể chịu gần tháng công phu triệu bạch chớp chớp mắt ngữ khí cứng nhắc Này muốn xem phu nhân khi nào chuyển biến tâm ý. Tiết Gia Hòa nhướng mày, ta nếu vẫn luôn không chuyển biến đâu, kia khả năng bệ hạ liền sẽ thập phần làm lụng vất vả. Triệu Bạch ngay thẳng địa đạo. Tiết Gia Hòa bật cười, Dung quyết thật vất vả đi đến nhiếp chính vương này một bước, chẳng lẽ còn có thể bỏ gánh không làm. Triệu Bạch nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà gật đầu, này cũng muốn quyết định bởi với phu nhân quyết định. Ngươi thiếu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Tiết Gia Hòa điểm điểm Triệu Bạch, không nói biện kinh, quân vụ ly dung quyết cũng khó vận chuyển. Dung Quyết chỉ có đem nàng cường ngạnh mang đi này một cái lộ có thể đi. Cho nên chỉ cần Dung Quyết nhìn còn không tính toán đánh, Tiết Gia Hòa liền không có gì hảo lo lắng. Nếu là phu nhân trở lại biện kinh, ngay cùng vương gia hài tử không phải có thể quá đến càng tốt, từ nhỏ liền trở thành nhân thượng nhân sao. Triệu Bạch thập phần khó hiểu, ta xem phu nhân để lại hài tử, hẳn là cũng là tưởng bọn họ thành tài mới là. Tiết Gia Hòa có chút kinh ngạc Triệu Bạch sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát nói. Ta không cần bọn họ trở thành nhân thượng nhân, cũng không muốn vì bọn họ hảo liền làm ra làm trái chính mình bản tâm sự. Nếu là ta gần vì ngươi nói lý do trở lại Biện Kinh, nhật tử lâu rồi, ta không biết có thể hay không sinh ra đoán hở tới. Thuấn Hồ cũng có khác lý do. Triệu Bạch Trắng ra hỏi là bởi vì Vương gia thích ngài, mà ngài đối Vương gia không cái kia ý tứ sao? Ngươi cái này thuộc đương đến Tiết gia hòa nhịn không được cười, nàng cũng thập phần thẳng thắn mà đáp, sắc thật như thế. Ta nghe người ta nói quá. Nữ hài tử gả chồng cơ hội liền như vậy một lần, đương nhiên phải gả người mình thích mới được. Lần trước nàng gả cho không thích người, là vì ổn định ấu đế ngôi vị hoàng đế. Trước mắt ấu đế đã tự mình chấp chính, duy nhất chói buộc tiết ra hòa dây thường trừ khử, nàng thật sự không cần cưỡng bách nữa chính mình cái gì. Triệu bạch nghĩ nghĩ, hắn cư nhiên thở dài, kia ngài xem xem có thể hay không tạm chấp nhận tạm chấp nhận, thích thượng vương gia. Ta đối dung quyết hiện giờ cũng không ác ý. Nhưng tình yêu nam nữ cũng không phải trống giống là có thể nảy sinh ra tới. Tiết gia hòa mặt mang xin lỗi, đáp đến lại là ý chí sát đá, không thích chính là không thích, đại la kim tiên cũng không có biện pháp. 78, đệ 78 trương. Dung Quyết cảm thấy trưởng mình thôn giả phu nhân cùng biện kinh trưởng công chúa hoàn toàn là hai người. Lại hoặc là nói, hiện tại tiết gia hòa giống như là vừa mới hồi cùng không bao lâu khi như vậy, không cần mỗi ngày banh chính mình biểu tình, cười rộ lên liền cong đôi mắt lộ ra hàm răng. Gọi người thấy cũng không tự chủ được mà từ đấy lòng đi theo cười rộ lên. Trường Minh Thôn từ già đến trẻ đều đối mới đến trong thôn không lâu tiết gia hòa thập phần yêu thích. Đến trường Minh Thôn ngày hôm sau, Dung Quyết liền gặp phải ba cái riêng tới cửa cấp tiết gia hòa đưa trứng gà, đưa hạc kê, đưa cá thôn dân. Ra tôi tiếp đổ vật đều là lục doanh, trong cung ra tới nữ quan tích thủy bất lẩu mà đem lễ nhận lấy, ôn thanh nói lời cảm tạ mới đưa người tiến đi. Thả mỗi khi đều thập phần cổ quái mà hướng Dung Quyết xem một cái cũng không trách Lục Doanh để ý, tiết ra hòa đối diện sân năm lâu thiếu tu sửa, Dung Quyết mua cũng tạm thời trụ không được, từ chấn trên kêu người sửa chữa lại, lúc này liền cái tưởng đều không có, tưởng không thấy Dung Quyết đều khó. Lục Doanh dẫn theo cá phải về sân khi, Dung Quyết mở miệng hỏi, nàng khôi phục đến không tốt. Lục Doanh dừng lại bước chân, nàng xoay người chiều Dung Quyết hành lễ, làm phiền vương gia quan tâm, phu nhân so từ trước thân mình khá hơn nhiều, sinh hài tử khi cũng thuận thuận lợi lợi, chỉ là nhiều ít có chút thể hư. Lại muốn nuôi nâng thiếu gia cô nương, tự nhiên phải hảo hảo bổ trở về. Triệu Bạch ở bên nói, nhìn phu nhân sắc mặt là so từ trước hồng luận. Chấn trên có ý ghề quán, nàng đi qua sao? Dung Quyết còn nhớ rõ tôn uy nhắc tới quá y ghề quán. Đây là tự nhiên. Lục doanh dừng một chút, lại nói, ngày mai, phu nhân lại nên sáng sớm xuất phát, đi một chuyến ý ghề quán xem bệnh. Nàng nói xong, Triệu Dung Quyết lại là thi lễ, dẫn theo trong tay dùng dây thường xuyên qua má bộ, còn tung tăng nhảy nhót cá chích trở về trong viện. Triệu Bạch quay đầu lại nói: Vương gia, ta phỏng đoán Lục Doanh ý tứ là chờ ngày mai, ngài nên đi theo phu nhân cùng đi chấn trên. Dung Quyết lạnh lùng xem hắn, này ta nghe không hiểu. Liên tính không có Lục Doanh này một câu nhắc nhở, Tiết Gia Hòa rời đi sân khi hắn tự nhiên cũng sẽ theo sau. Trong rừng đường nhỏ rốt cuộc như vậy trường, còn muốn qua sông, Dung Quyết không ở khi cũng liền thôi, đều ở phụ cận, hắn sao có thể yên tâm tới làm Tiết Gia Hòa chính mình ngồi xe ngựa đi chấn trên? Tiêu Ngự Y tuy nói Tiết Gia Hòa tâm bệnh giải. Thái cũng dưỡng đến không tồi, vạn sự không cần quá nhiều nhọc lòng. Dung quyết lại chính mắt gặp qua hai lần tiết gia hòa bệnh đến muốn giá hạc tây đi bộ dáng, ký ức hãy còn mới mẻ. Tính tính toán nhật tử, lại quá hai ba tháng, liền lại là tiết gia hòa lệ thường bệnh nặng nhật tử. Dung quyết tức khắc nhăn chặt mi, động đem tiêu ngự y từ biện kinh đưa tới trưởng minh thôn tới ý tưởng. Triệu Bạch bị Dung quyết mắng một câu, an tinh trong chốc lát, lại nói: "Phu nhân sinh nhật cũng mau tới rồi." Dung quyết suy nghĩ lập tức gián đoạn, quay đầu nhìn về phía Triệu Bạch là khi nào? Tháng năm 15, Triệu Bạch Thành Thành thật thật nói, phụ nhân là qua sinh nhật về sau mới bị tiên đế tìm về Biện Kinh, kế tiếp hai năm sinh nhật đều là ở nhiếp chính Vương Phủ Quá, khi đó Vương ra ngải. Ở Dung Quyết càng thêm lạnh băng nhìn gần hạ, Triệu Bạch thức thời mà đem câu nói kế tiếp cấp nuốt trở vào. Tiết gia hỏa 16 cùng 17 hai năm sinh nhật, Dung Quyết đều bên ngoài đánh giặc, cố ý đem nàng chẳng quan tâm mà đặt ở Biện Kinh. Trước mắt còn có hai tháng không đủ liền phải tiên đến, Đã là Tiết Gia Hòa 18 tuổi sinh nhật. Tới rồi tháng 5 15 kia một ngày, Dung Quyết còn không biết Tiết Gia Hòa cùng hắn chi gian đến tuột cùng sẽ là cái cái gì cục diện. Là nàng nguyện ý cùng hắn hồi biện kinh, vẫn là hắn còn tại trường mình thôn chờ nàng chuyển ý. Bất quá hạ lễ tóm lại là muốn chuẩn bị. Gần nhất Tiết Gia Hòa trước mắt không thiếu tiền, thứ hai nàng đối vật đó vô giá có bao nhiêu coi nếu cạn bã, đã từng liên tiếp hướng tây đường viện tặng lễ Dung Quyết sớm đã có sở hiểu biết. Đã từng tiết ra hòa là không thể không tạm thời thủ hạ hắn lễ, lại rời đi Biện kinh khi kể hết lưu tại tây đường viện su chưa lấy, hiện tại tiết ra hòa có thể hay không thu hắn lễ, Dung Quyết trong lòng thật đúng là không cái đế. Dung Quyết nhìn chỉ cách vài bước khoảng cách, môn đại rộng mở sân, ở trong lòng bực bội mà xách một tiếng. Vương gia kỳ thật cũng không cần nhục trí. Triệu Bạch vắt hết ốc mà cổ vũ nói, ít nhất phu nhân không cùng ngài đại xảo đại nháo, lại đem ngài cử chi ngoài cửa, càng không lấy cây châm chỉ vào chính mình cổ huy ngài. Này đã thực hảo. Dung quyết: Ta nguyên lai đều nghĩ tới vương gia bị phu nhân đuổi ra môn đi một màn. Triệu Bạch lại nói: Một màn này kỳ thật cũng thông dung quyết trong đầu thoáng hiện quá, Tiết Gia Hòa nhìn thấy hắn sau phản ứng lại kêu hắn lắp bắp kinh hãi sau lại trong lòng lạnh một nửa. Ngươi nếu là thật cảm thấy hiện trạng so với kia chút càng tốt, liền mười phần sai. Dung quyết nói. Triệu Bạch ngay thẳng nói: Vương gia chẳng lẽ càng thích bị phu nhân cự chi ngoài cửa? Dung quyết tức giận mà quét Triệu Bạch liếc mắt một cái. Ra biện kinh, người vô nghĩa cũng biến nhiều. Vương gia cố ý làm ta đi cùng phu nhân bắt cầu, ta cố ý luyện luyện đáp lời công phu. Triệu bạch nghiêm trang, phu nhân cùng ta nói, nàng đối vương gia cũng không ác ý, này chẳng lẽ không được tốt lắm sự. Dung quyết hiếp hí mắt, không nói chuyện. Tiết ra hòa đối hắn không hề hoán hận, càng không hề xin lỗi, mặc dù gặp mặt cũng sẽ gật đầu ôn hòa cười, mang theo mười phần mê hoặc tính. Dung quyết chính mình đều có như vậy nháy mắt trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, có lẽ, nàng chấp thuận hắn tiếp cận. Nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Quân không thấy Tiết Gia Hòa đối trong thôn vô luận người nào đều là đối xử bình đẳng thái độ. Tôn uy ra Mao hải tử hổ nhi được đến tươi cười cùng khích lệ thậm chí còn nhiều một ít đâu. Tiết Gia Hòa chỉ là lễ phép mà đem dung quyết hoa tới rồi cùng chính mình không chút nào tương quan người xa lạ phạm chú bên trong. Mặc dù nàng chiều hắn cười đến nhiều, cũng cũng không phải kéo gần khoảng cách dí tứ. Chi bằng nói, ngược lại bởi vì không muốn tiếp thu dung quyết tâm ý, mà cô y đem hắn cách đến xa hơn. Triệu Bạch ở bên lại ra một cái khác chủ ý, tôn uy đối vương gia trung thành và tận tâm, hắn lại là trong thôn số một số hai cùng phu nhân giao hảo nhân ra, vương gia không bằng đem sự tình cùng tôn uy thẳng thắn, Dung quyết trầm khuôn mặt nói, làm tôn uy biết hắn chính là tiết gia hỏa nhớ mười mấy năm cố nhân, tôn uy có thê có tử, biết cũng sẽ không như thế nào. Triệu Bạch hợp lý suy luận, Dung quyết như cũ không chút nghĩ ngợi mà phủ quyết triệu bạch đề nghị, không được. Xem tôn uy đối mười mấy năm trước chuyện cũ hoàn toàn không biết gì cả. Liền có thể phỏng đoán ra Tiết Gia Hòa tất nhiên không có nói cho hắn, nàng có nàng suy tính, Dung Quyết không nghĩ tùy tiện đúng tay khiến cho nàng bất mãn. Đương nhiên, này cũng không đại biểu hắn liền duy trì Tiết Gia Hòa này dùa đen rút đầu giường như cách làm. Tiết Gia Hòa rõ ràng để ý đến liền trong ngộng đều sẽ nhìn thấy cố nhân, rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng cư nhiên còn có thể nhịn được không đi tương nhận, liền bởi vì đối phương có ra thất. Chỉ là thoáng thiết tưởng này trong đó quý trọng che chở chi ý. Dung Quyết đều phản phất có thể nghe thấy chính mình huyết lưu ra tốc từ bên thai chút ra quá khứ thanh âm. Dù cho không quá địa đạo, Dung Quyết vẫn là ở trong lòng âm thầm mà đem chính mình cùng tôn uy từ đầu đến chân so một lần, hắn nơi nào so tôn uy không tốt. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng, thứ tự đến trước và sau sự tình ai nói đến rõ ràng. Triệu bạch như vậy nhắc tới sau, Dung Quyết cả một đêm tưởng đều là tiết ra hòa cùng tôn uy sự.